Đoàn người tốc độ đều không chậm, lật qua tiểu đồi núi, liền thấy được hai đám người đang ở đối chiến. Phong ra rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, trên mặt đất nằm thi thể đều là nhà bọn họ. Trước 1069 nơi nào tới quái vật. Phong Hàn Bách nghe được phía dưới người báo đi lên, nói tựa hồ có phát hiện đồng sự tung tích, hy vọng chủ gia bên kia phái người đến xem, hắn liền mang theo mấy cái tộc nhân cùng với liên can thị vệ lại đây. Ai biết, đóng quân nơi này chi nhánh đã sớm bị đồng sự cấp mua được. Cố ý đưa bọn họ rủ dỗ lại đây, tại đây thiết hạ mai phủ, muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết. Bọn họ vì đồng sự người cung cấp che chở, thẳng đến đồng sự người xuất hiện, hắn mới biết được chính mình thành cá trong trầu. Phi phi phi, không thể như vậy hình dung chính mình. Bất quá, chính mình mang đến người che chở chính mình chạy ra tới, chỉ cần có thể tới đường ven biển, là có thể thoát đi đồng sự công kích. Ai ngờ bọn họ chạy trốn tới nơi này, vẫn là bị đuổi theo. Nhìn đến phía chính mình ngã xuống người càng ngày càng nhiều. Hắn linh lực cũng mau khô kiệt, trong lòng vẫn hận không thôi. Chẳng lẽ chính mình hôm nay thật sự muốn giao đái ở chỗ này? Đúng lúc này, hắn nghe được phong giả dích thanh âm. Tiểu thúc, ta tời giúp ngươi. Phong giả dích thấy nhà mình tiểu thúc sắp chống đỡ không được, hét lớn một tiếng, bay đến phong hàn bách bên người, thế hắn ngăn trở đối diện công kích. Phong giả dích thực lực không thấp, đối phương nhất thời cũng không thể loại hắn như thế nào. Phong hàn bách nghe được phong giả dích thanh âm thời điểm, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Không nghĩ tới hắn thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt, cao hứng mà nói, sao ngươi lại tới đây? Ngươi mang theo bao nhiêu người lại đây? Phong giả dích không tin lực trả lời hắn, chính hắn đi xem. Chờ hắn nhìn đến chỉ có tiêu dĩ mạt mấy người khi, mới vừa dâng lên hy vọng lại biến thành tuyệt vọng. Như vậy vài người, có thể làm gì? Còn không được bạch bạch đáp thượng nhân ra tánh mạng. Cái này đại cháu trai trước kia rất ổn trọng, lần này như thế nào lỗ mãng? Con hảo, tiểu chất nữ còn biết chính mình nặng nhẹ. Biết thực lực của chính mình thấp, không có sông tới làm trở ngại chứ không giúp gì. Hắn vừa định nói làm nàng đem người mang đi, liền nhìn đến mấy người kia hứng thú bừng bừng mà vọt lại đây. Hứng thú bừng bừng. Hắn không nhìn lầm đi. Chẳng lẽ hắn dùng hết linh lực, dẫn tới chính mình xuất hiện ảo giác. Những người đó thực lực đều là phúc địa cấp A, bên này người nhưng đều là quân cấp, bọn họ không sợ hãi, như thế nào ngược lại còn thực kích động. Gì? Hắn nhìn thấy gì? Quân cấp người bị bọn họ đè nặng đánh. Ngọa tạo, là thật sự, không phải hoa mắt. Nhìn thấy này thần biến chuyển một màn, hắn thiếu chút nữa đem chính mình cẩm cấp rớt đến trên mặt đất. Đại cháu trai các nàng là từ đâu tìm được như vậy mấy cái quái thai? Chí Minh cùng Bạch Mi còn có Lam cùng với Độc Cô Vân đều không có động thủ, những người này vừa lúc có thể cấp tiêu dĩ mạt quân tử nhàn cùng dư nguyên luyện tập. Chỉ thấy quân tử nhàn trường kiếm vãn so hoa còn xinh đẹp, nhìn tụi hồ có chút hoa lệ, nhưng là kia đối thủ lại ở như vậy bóng kiếm hạ, không hề có sức phản kháng. Tiêu Dĩ Mạt cũng dùng kiếm, so với quân tử nhàn như vũ đạo đẹp kiếm chiêu, nàng liền phải nói đơn giản, bất quá kia uy lực lại không thể so quân tử nhàn kiếm chiêu thấp. Hơn nữa bởi vì gần đến phúc địa cấp, làm nàng kiếm chiêu uy lực so trước kia càng thêm lợi hại. Dư Nguyên bên này, hắn nắm tay giống vậy linh khí, một quyền để vạn cân, nên ở nhân thân thượng, thân thể đều có thể cấp ao hãm đi xuống. Hơn nữa, đừng nhìn hắn thân hình cao lớn, kia động tác chi linh hoạt, quả thực so với kia một ít vóc dáng cao thủ còn lợi hại. Đối thủ của hắn ngay từ đầu không đem hắn đương một chuyện, bị một quyền đấm chặt đứt cánh tay, mới biết được hắn lợi hại. Người bên cạnh lập tức đi lên cứu hắn, cũng bị Dư Nguyên một quyền đánh đốc. Giống như bọn họ ngốc, còn có phong người nhà. Đây là nơi nào tới hóa hình yêu thú sao? Không đúng a, trên người hắn rõ ràng là nhân tộc hơi thở. Dư Nguyên trên người đương nhiên cũng có yêu tộc hơi thở, chẳng qua bị Hạ Thiền dùng bí pháp cấp che giấu đi lên. Đồng sự nhân tâm càng buồn bực, nguyên bản liền phải đem Phong Hàn Bách giết chết ở chỗ này. Này đó rốt cuộc là nơi nào chạy ra quái vật. Trước 1070 phù hợp hắn ca tính. Đồng sự người thấy tình thế không đúng, chuẩn bị rút lui. Phong Hàn Bách nơi nào sẽ cho bọn họ cơ hội này. Hắn thừa dịp vừa rồi nghỉ ngơi thời điểm, ăn đan dược, hiện tại đã khôi phục một ít linh lực. Hơn nữa Phong Gia hiện tại thế khí chính cao, sao có thể phóng hỏa ra người rời đi. Phong Gia hảo nhi lang nhóm, hôm nay đồng sự người một cái đều không thể buông tha. Đều cho ta sát. Phong Hàn Bách kêu gọi nói, Phong ra những người khác ở nhìn đến tiêu dĩ mặt bọn họ sức chiến đấu thời điểm, không ít người liền ngây dại, hiện tại nghe được hắn tiếng la, toàn phục hồi tinh thần lại, hướng tới đồng sự người liền đuổi theo qua đi. Thức mau, đồng sự người đã bị tất cả diệt sát. Dĩ mạt từ nhàn, cảm ơn các ngươi. Phong niên nghiêng chạy tới, cảm kích mà nhìn các nàng. Nếu không phải các nàng gia nhập, giải quyết đại bộ phận quân cấp cường giả, Phong ra sẽ không dễ dàng như vậy phản sát. Phong giả dích lại đây, đồng dạng cảm kích bọn họ một phen ngươi cái này tiểu tử túi, làm ngươi đi ra ngoài tìm ngươi muội muội ngươi liền đem nàng đưa tới như vậy nguy hiểm địa phương tới. Phong hàn bách người chưa tới, gian dạy chưa tới. Phong giả dích biết nhà mình tiểu thúc gian dạy lên, không non nửa cái canh giờ rừng không được tới, nói sang chuyện khác nói, tiểu thúc, thương thế của ngươi thế nào? Các ngươi như thế nào sẽ ở đến nơi đây tới? Đồng sự nhân vi gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhắc tới đồng sự, quả nhiên thành công đem phong hàn bách lực chú ý rời đi. Ta thương không có việc gì. Đồng sự lại ở chỗ này mai phục chúng ta, đều là bởi vì gia tộc ra phản đồ. Phong Hàn Bách nói, những người đó, thực mau liền sẽ trở lại. Cụ thể tình huống, đến lúc đó mới có thể biết được. Dứt lời, hắn nhìn về phía tiêu dĩ Mạt đám người, chắp tay hành lễ, hôm nay đa tạ các vị tiểu hưu ra tay tương trợ, bằng không chúng ta chỉ sợ cũng muốn chết kích ở chỗ này. Chúng ta cùng nghiên nghiên bọn họ là bằng hữu này bất quá một chút việc nhỏ, phong thúc thúc không cần để ở trong lòng. Tiêu dĩ Mạt mỉm cười nói. Đối với các ngươi tới nói là việc nhỏ, đối chúng ta tới nói là thiên đại ân tình. Chờ giải quyết nơi này sự tình, liền hồi chủ đạo đi, làm ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Phong Hàn Bách nói, vậy làm phiền. Chỉ chốc lát sau, một cái hộ vệ vội vội vàng vàng chạy tới, chiều Phong Hàn Bách hành lễ, nói, chủ tử, làm phản người đã toàn bộ bắt lấy. Phong Hàn Bách đối tiêu dĩ mạt mấy người xin lỗi cười, ta đi trước xử lý một chút. Chúng ta cũng đi. Phong giả dích nói, dĩ mạt Các ngươi thả chờ chúng ta một chút. Các ngươi đi thôi, chúng ta nơi nơi đi dạo. Tiêu dĩ mặt nói. Sư điệt ba người rời đi, tiêu dĩ mặt đoàn người ở trên đảo tùy ý đi dạo lên. Một canh giờ sau, Phong Hàn Bách bọn họ tìm lại đây. Chuyện của chúng ta đã xử lý tốt, hiện tại đi chủ đảo đi. Phong Hàn Bách nói, năm đó xảy ra chuyện thời điểm ta đang bế quan, cho nên biết đến không phải rất nhiều. Chờ trở về chủ đảo, hỏi một chút đại ca bọn họ, có lẽ bọn họ biết cái gì? Thật sự không được. Liền trừ hòa ra. Hiện nhiên, hắn đã tử phong giả dích bọn họ nơi đó đã biết tiêu dĩ mặt đến nơi đây tới nguyên nhân. Phong ra thuyền mặc kệ là vẻ ngoài vẫn là nội tại, đều thực xa hoa, thậm chí có điểm tao bao. Nhìn đến tiêu dĩ mặt đấy mắt kinh ngạc, phong giả dích sờ sờ cái mũi, nhỏ rộng mà nói, đây là ta tiểu thúc thuyền, nhà của chúng ta thuyền, liền hắn xa hoa nhất. ân xa hoa. Nói thật đúng là huyền chuyển. Các nàng nhìn xem đang cùng bạch mi cười ha ha phong hắn bách. Xem hắn kháng trên vai lưu tinh chủ y, còn có kia rõ ràng thành tú lại một hai phải xúc lưu dâu sồm, mọi người đều là cảm khái. Thật đúng là phù hợp hắn ca tính. chương 1071 Phong Gia. Phong Gia chủ đảo rất lớn, trên đảo nơi trốn lục lâm thành ấm, hoa đoàn cầm tốc cảnh sát tương đương xinh đẹp. Đương thuyền cập bờ thời điểm, một đám người đã xa xa chờ ở bên tàu. Phong Nghiên Nghiên đứng ở bong tàu thượng, nhìn đến chờ ở trên bờ người, lập tức bay qua đi. Nương, ta giống như tưởng ngươi. Lãnh Y Liển Ninh duỗi tay ôm lấy chính mình Nữ Nhi, nhìn đến nàng khóc rối tinh rối mù, trong lòng trách cứ đều hóa thành thương tiếc. Nàng duỗi tay ôm lấy Phong Nhiên Yên, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng gối, hoan trách nói, "Xem ngươi về sau còn chạy loạn không?" "Nương, ta sai rồi. Ta về sau đều nghe ngươi, ngoan ngoãn ở nhà tu luyện." Phong Nhiên Yên bảo đảm nói. "Thật sự?" Lãnh Y Liển Ninh không tin mà nhìn chính mình Nữ Nhi. "Đương nhiên." Nữ Nhi về sau cũng muốn hướng dĩ mật cùng Tử Nhàn học tập. Hảo hảo tu luyện, đương một cường giả. Phong nghiên nghiên từ nàng nương trong lòng ngực ra tới, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Lệnh ý di ninh đã sớm từ chính mình nhi tử chuyển quay lại tới tin tức biết tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn đối phong nghiên nghiên ảnh hưởng có bao nhiêu đại, cũng liền minh bạch chính mình nữ nhi là thật sự suy nghĩ cẩn thận. Ngươi hiện tại cuối cùng là hiểu được. Nàng từ ái mà vỗ phong nghiên nghiên mặt, thấy những người khác xuống dưới, nói, ngươi bằng hưu xuống dưới, nương đi nên đón một chút. Hảo! Ta cùng nương cùng đi. Phong nghiên nghiên vãn trụ chính mình mẫu thân cánh tay, cười hì hì nói, mẫu thân, dĩ mặt cùng tử nhàn lệnh người nhưng hảo ở chung. Nương ngươi nhất định sẽ thích các nàng. Mẫu thân đã sớm biết. lãnh y hiền ninh nói, trừ bỏ bọn họ, những người khác cũng thực hảo ở chung, thân, trừ bỏ làm cùng độc cô vân hai cái lệnh như băng. Bất quá, bọn họ hai người, tuy rằng thực lực cường, lời nói thiếu, nhưng là hai người bọn họ đều là lấy dĩ mặt cùng tử nhàn vi trung tâm, chỉ cần đem các nàng hai chiếu cô hảo. Kia hai người đều có thể xem nhẹ bất kể. Chính là nếu đắc tội các nàng hai, kia nhưng chính là chàng thai nạn. Đây chính là nàng tự thể nghiệp quá, tuyệt đối sẽ không sai. lãnh y di ninh vừa thấy nàng này biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, ngón tay chọc chọc cái chán của nàng, ngươi nha, xem ngươi lần sau còn dám không dám như vậy vô lễ. Ta sẽ không như vậy nữa. Phong nghiên nghiên chiều nàng nương cười cười, bảo đảm nói. lãnh y di ninh có chút giật mình mà nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Nàng nói chính là sẽ không, mà không phải không dám. Thuyết minh nàng là thật sự biết hối cải, sẽ không lại làm chuyện như vậy. Nàng tính tình bị nha hoàn ảnh hưởng sau, chính mình tận tình khuyên bảo nói rất nhiều lần, nhưng là càng nói, nàng càng phản nghịch, làm chính mình đều đau đầu không thôi. Nàng tuy rằng nghe phong giả dích nói qua nàng biến hảo, nhưng là nàng cảm thấy nàng hẳn là chỉ là sửa lại một chút. Không tưởng nàng thế nhưng từ tính cách thượng đều sửa lại. Như vậy xem ra, nàng đối tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn càng thêm tò mò. Tiêu dĩ mặt đoàn người từ trên thuyền xuống dưới, liền nhìn đến Phong Duyệt Nhiên mang theo người chờ ở thuyền hạ. Cha, Nương. Phong giả dích dẫn đầu đi xuống đi, đối với chính mình cha mẹ hô. Đại ca. Phong Duyệt Nhiên chiều bọn họ gật gật đầu, vòng qua bọn họ, về phía sau mặt xuống dưới tiêu dĩ mặt đám người hành một cái đại lễ, chân thành cảm tạ nói, cảm tạ các vị đối phong gia đại ân. Đà tạ các vị. Lênh Y Dì Ninh cũng đi theo hành lễ. Tiêu dĩ mặt tiến lên nâng dậy là Lênh Y Dì Ninh, cười nói. Bá phụ bá mâu khách khí, chúng ta cùng Phong nghiên nghiên các nàng là bằng hữu, ra tay tương trợ, cũng là hẳn là. Chúng ta là văn bối, bá mâu các ngươi như vậy chính là chiết sắt chúng ta. Lênh Y Dì Ninh thấy nàng thái độ chân thành, cười theo nàng đứng dậy. Phong đã chuẩn bị tốt, các ngươi hiện tại đi trước nghỉ ngơi. Chờ nghỉ ngơi tốt, bọn họ đi tra tin tức người hẳn là liền đến. Trước 1072 tình thế nghiêm túc. Phong duyệt nhiên cùng Lênh Y Dì Ninh tự mình đem tiêu dĩ mặt đám người đưa đi nghỉ ngơi sân. Giả dích đưa về tin tức nói các ngươi thích du tĩnh, cho nên chúng ta cho các ngươi tuyển này chỗ hơi chút xa một chút sân. Hy vọng các ngươi có thể thích. Lênh ý ghi ninh mỉm cười nói. Cảm ơn ba mẫu, nơi này thực thoải mái, chúng ta thực thích. Tiêu dĩ mạt cười đáp. Thích liên hảo. Dĩ mạc, này chỗ sân tuy rằng không phải xa hoa nhất, nhưng là lại là nhất thanh đũ. Nhưng là nơi này ly chủ yếu đường phố đều không xa, có thể nói là nháo chung lấy tĩnh. Ta cùng ca ca phía trước cấp trong nhà tin nói các ngươi thích thanh tĩnh. Liên đoán được nương sẽ cho các người an bài cái này sân. Phong nghiên nghiên đối tiêu dĩ mặt nói xong, lại nhìn nhà mình nương làm nũng. Nương, dĩ mặt bọn họ ở chỗ này trong khoảng thời gian này, ta cũng muốn ở nơi này. Hảo, với lúc bọn họ có cái gì ý tưởng, có thể cùng ngươi nói. Bất quá, ngươi có thể đảm nhiệm sao? Đương nhiên có thể. Phong nghiên nghiên lập tức bảo đảm. Bất quá, cái này nói nàng chính mình cũng chưa cái gì tự tin. Ai làm nàng trước kia ở nhà biểu hiện như vậy không xong đâu. Lãnh Ý Liên Ninh theo sau rời đi, ở cùng ngày trạm vạng thời điểm lại lại đây, biểu tình có chút ngưng trọng. "Nương, làm sao vậy?" "Bá mẫu, là cái kia đảo nhỏ có vấn đề." Tiêu Dĩ mặt hỏi. Lãnh Ý Liên Ninh gật đầu, "Chúng ta đã tra được đồng sự giam giữ Nghiên Nghiên tiểu đảo, nhưng là..." "Nơi đó không hảo đi." Quân tử nhắn hỏi. Lãnh Ý Liên Ninh gật gật đầu, "Lúc trước nơi đó là cái hoang đảo, nhưng là ly đồng sự kỳ thật cũng không phải rất xa, hiện tại nơi đó đã là đồng sự địa bàn." Chúng ta cùng đồng sự quan hệ các ngươi cũng biết, hiện tại muốn đi nơi đó nói. Lời này vừa nói ra, trong phòng nháy mắt an tính lại, ngay sau đó lành y hiển ninh thấy tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn các nàng thế nhưng cười. Tình thế so các nàng dự đoán muốn. Nhẹ nhàng nhiều a Phía trước còn tưởng rằng muốn trừ hỏa ra mới có thể điều tra đến tin tức, không nghĩ tới các ngươi đã điều tra ra. Tiêu dĩ mặt cười nói, chỉ cần biết rằng đảo nhỏ vị trí, vậy tương đối dễ làm. Chính là, đồng sự cùng chúng ta đã là như nước với lửa. Chỉ cần chúng ta thuyền tới gần, liền sẽ bị đồng sự chặn giết. Hơn nữa đồng sự gần nhất không biết làm sao vậy, hải tuần thứ nghiêm, muốn trộm qua đi, cơ hồ không có khả năng. Chúng ta dùng bình thường thuyền đâu? Không mang theo gia tộc bọn ta tiêu chí. Phong nghiên nghiên hỏi. Chỉ cần có thuyền tới gần, liền sẽ bị để ra nghi vấn. Như vậy đại hải vực, chúng ta đi cố tình một chút địa phương qua đi. Quân tử nhà nói. Các ngươi không biết, đồng sự có bí thuật. Có thể cho một loại hải thú vì bọn họ chú ý trên biển con thuyền, một khi phát hiện con thuyền, liền sẽ vì đồng sự mật báo. Hải vực lại đại, cũng tránh không khỏi những cái đó hải thú giám thị. Nếu thuyền không qua được, chúng ta đây không cần thuyền là được. tiêu dĩ mặt nói. Người muốn dùng phi hành thú. lãnh ý gì ninh lắc lắc đầu, phi hành thú cũng trốn bất quá hải thú giám thị. Hơn nữa phi hành thú phi không đến như vậy xa. Không, chúng ta không từ không trung qua đi, chúng ta từ trong biển qua đi. Từ trong biển như thế nào qua đi? Tổng không thể bơi lội qua đi đi. Dư Nguyên nói. Mọi người vẻ mặt hát tuyến, như vậy xa, ngươi nhưng thật ra du cho chúng ta nhìn xem. Dư Nguyên sờ sờ chính mình đầu, hắc hắc cười hai tiếng. Hắn liền tùy tiện nói nói sao? Ngươi tính toán như thế nào qua đi? Lênh y ninh hỏi. Tìm hải thú mang chúng ta qua đi. Hải thú muốn xuyên qua thật nhiều hải vực, chỉ có tìm cấp bậc cao mới được. Chính là cấp bậc cao, cũng sẽ không nguyện ý. Cái này ta đều có biện pháp. Bá mẫu ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết, phụ cận nơi nào có tôn cấp trở lên hải thú liền hảo. chương 1073 muốn nói lại thôi. Bởi vì phong gia cùng đồng sự quan hệ cũng không hữu hảo, cho nên lần này, tiêu dĩ mặt không có mang phong gia người qua đi, chỉ làm lãnh y đi ninh trên bản đồ thượng tiêu ra cái kia đảo nhỏ vị trí, liền cùng quân tử nhàn các nàng thượng một con cá voi khổng lồ trên lưng. Lãnh y lìa ninh các nàng đem người tiến đi, Nhìn các nàng chậm rãi biến mất ở hải thiên tương tiếp địa phương, còn có chút hoan bất quá tới. Bên người nàng cái kia nam tử, thật là hải thú chi vương. Phong Duyệt Nhiên ngơ ngác mà nói. Chúng ta chỉ biết cái kia nam tử là hải thú, ở hải thú địa vị tương đối cao, không nghĩ tới hắn thế nhưng là hải thú chi vương. Phong giả dích cũng cảm khái vạn phần. Tiêu dĩ mặt người bên cạnh, đều là chút lợi hại A. Phía trước còn có chút lo lắng các nàng trừ hỏa ra sẽ có nguy hiểm, hiện tại biết bên người nàng có hải thú chi vương cũng liền không cần thế các nàng lo lắng. Lênh ý ghi ninh mỉm cười nói, tuy rằng nàng chỉ cùng tiêu dĩ mặt bọn họ ở chung một ngày, nhưng là đối tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn nàng vẫn là thực thích. Cá voi khổng lồ nguyên bản đối muốn tái nhân loại chuyện này là thực không vui. Nếu là người khác nhắc tới này yêu cầu, xác định vững chắc bị nó một ngụm căn chết. Nhưng là đưa ra này yêu cầu chính là chúng nó vương, nó cũng chỉ có miễn cưỡng đáp ứng rồi. Bất quá, trong lòng vẫn là không dễ chịu. Sau lại, ở nghe được tiêu dĩ mặt nói sau Nó liền kích động. Nàng nói cái gì? Cho nó 20 viên chưa thương đan dược, lại thêm một viên thăng cấp đan dược. Nàng không lửa chính mình đi. Được đến côn sát minh, nó hưng phấn mà ở trong nước xoay vòng vòng, thiếu chút nữa đem trên lưng người cấp chuyển hôn mê. Phía trước liền có người nói, vương ở thu thập tài liệu, nghe nói là có người có thể luyện chế ra đối yêu thú hữu dụng đan dược. Nó phía trước chỉ cảm thấy là nghe đồn, không nghĩ tới là thật sự mặt sau nghe được tiêu dĩ mặt nói nếu là sớm một chút đến còn có thêm vào thù lao nó cũng càng có nhiệt tình nguyên bản lấy nó bình thường tốc độ yêu cầu một tháng hành trình hắn chính là ngắn lại bảy tháng thiên hơn nữa trung gian gặp được hải thú nó đem chính mình hơi thở phóng xuất ra tới những cái đó hải thú cũng không dám đang tới gần tự nhiên cũng liền không phát hiện nó trên lưng còn mang theo có người chủ yếu cũng là chúng nó căn bản không nghĩ tới sẽ có tôn cấp yêu thú nguyện ý tái nhân loại quá hải vực quân tử nhàn đứng ở tiêu dĩ mặt bên lề. Nhìn phía trước đảo nhỏ, nói, phía trước căn cứ bản đồ tới xem, phía trước chính là cái kia đảo nhỏ. Hẳn là, thoát nhìn cái này đảo nhỏ còn rất đại. Muốn tìm được nghiên nghiên nói cái kia đồ, chỉ sợ còn không dễ dàng. Tiêu dĩ mặt nói, xem ra, nếu muốn điểm mặt khác biện pháp. Cá voi khổng lồ tốc độ thực mau, không một lát liền đưa bọn họ đưa tới đảo nhỏ bên cạnh. Tiêu dĩ mặt đem đan dược cho nó, nói, ngươi nếu là nguyện ý lại nơi này từ từ, trở về thời điểm. Ta cho ngươi càng nhiều đan dược. Như thế nào? Cá voi khổng lồ chưa từng có nhiều tự hỏi liền đồng ý. Dù sao nó ở nơi nào đều giống nhau, ở chỗ này chờ một chút là có thể được đến càng nhiều đan dược, nó náo chịu mới không muốn. Chúng ta đây lên bờ đi thôi. Đoàn người lên bờ, tiêu dĩ mặt cũng không có suốt ruột tìm kiếm, mà là đem á trồn kêu lên, làm nó ngưng ra phân thân, tan đi trên đảo các nơi tìm kiếm phong nghiên nghiên miêu tả địa phương. Ba ngày sau, a trồn chuyển quay lại tới tin tức tìm được rồi kia phó họa. Đó là cái không chấp mắt đại thạch đầu, dừng ở một chỗ hẻm núi, nếu không phải A chồn thảm thức tìm đòi, căn bản sẽ không sớm như vậy phát hiện. Tiêu Dĩ Mạt đi vào cục đá bên, nhìn trên tảng đá kia phó nhân dại nắng rầm mưa có chút phai màu họa, càng xem, sắc mặt càng ngưng trọng. "Tiểu sư tỷ, này rốt cuộc vẽ thứ gì?" Dương Nguyên nhìn một hồi lâu cũng không thấy ra cái gì tên tuổi, nhịn không được hỏi. Tiêu Dĩ Mạt nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Chương 1074 báo cho. Luôn luôn tùy tiện đầu hóc đơn giản Dư Nguyên lần này lại nháy mắt xem đã hiểu nàng ý tứ, tiểu sư tỷ ngươi này ánh mắt, nên không phải này họa cùng ta có quan hệ đi. Tiêu dĩ mạc nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ta lại không quen biết người kia, này như thế nào sẽ cùng ta có quan hệ? Dư Nguyên khó hiểu. Cam Ngọc Kỳ năm đó mất tích, cùng hắn cùng nhau mất tích, còn có một người. Ai? Ngươi phụ thân, chúng ta sư bá, Dư Tu Hạc. Phụ thân ta, chúng ta sư bá. Dư Nguyên cùng quân tử nhàn đều kinh ngạc mà kêu lên. Dư Nguyên thậm chí còn có chút ốc, bởi vì nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ trước nay không nghĩ tới phụ thân cái này tử. tiểu sư tỷ, người không lầm đi. Hắn không xác định mà lại nhìn kêu bức họa một lần, thật sự cái gì cũng chưa nhìn ra tới a. Ngươi nương rời đi Thúy Bình thành phía trước liền cùng ta nói rồi, cha ngươi là cùng Cam Ngọc Kỳ cùng nhau mất tích, cho nên biết nơi này có Cam Ngọc Kỳ lưu lại thu thủy đồ, ta liền vẫn luôn ở rồi dám muốn hay không nói cho ngươi chuyện này. Tiêu dĩ mặt nói, mặt sau ta tưởng, nếu là nơi này thu thủy đồ là cam ngọc kỳ trước kia lưu lại, liền không nói cho ngươi. Chính là hiện tại, không thể không nói. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Dương Nguyên hỏi. Bọn họ là bị người vây ở chỗ này, mà cha ngươi, lúc ấy bị rất nghiêm trọng thương. Tiêu dĩ mặt nói, hiện tại, không biết hắn tình huống thế nào. Cha ta bọn họ hiện tại ở đâu? Dương Nguyên Hồng mắt hỏi. Không biết. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, nghiên nghiên bị nhốt ở nơi này thời điểm. Bọn họ đã không ở trên đảo này. Bất quá, ta tưởng có người biết bọn họ ở đâu. Đồng sự. Quân tử nhà nói. Là. Lúc trước đưa bọn họ nhốt ở nơi này chính là đồng sự. Chúng ta trừ hỏa ra hỏi. Dư Nguyên nói xoay người muốn đi. Hắn tuy rằng chưa thấy qua chính mình cha, nhưng là hắn nương từ nhỏ liền nói với hắn, cha là cỡ nào ưu tú, đối nàng cỡ nào hảo, về sau một nhà đoàn tụ thì lại thế nào như thế nào. Vừa rồi đột nhiên nghe được cha tin tức, làm hắn có chút nốc. Hiện tại phản ứng lại đây, hắn liền gấp không chờ nổi muốn tìm đến hắn. "Tiểu sư đệ, ngươi liền như vậy đi. Ngươi biết đồng sự vì cái gì muốn quan bọn họ? Bọn họ hiện tại lại ở nơi nào?" Quân tử Nhàn một phen giữ chặt hắn, "Đừng xúc động, đại gia thương lượng một chút lại nói." "Tiểu sư tỷ." Dư Nguyên Hủy khuất hề hề mà nhìn Tiêu Dĩ Mạn. "Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn họ." Tiêu Dĩ Mạn nói, "Nếu biết bọn họ ở đồng sự trong tay, muốn thương lượng cái đối sách mới có thể đi." Ân, ta tin tưởng tiểu sư tỷ. Dương Nguyên nói, quân tử nhàn vẻ mặt hát tuyến, chính mình vừa mới cũng nói như vậy, hắn còn hướng đi tiêu dĩ mặt chứng thực. Hiện tại nói lời này, là muốn tìm đánh. Nàng cảm thấy chính mình kiếm có điểm cơ khác. Ngươi tính toán như thế nào làm? Độc cô vẫn hỏi, đồng sự thực lực cũng không nhỏ, hơn nữa đảo nhỏ đông đảo, muốn lặng yên không một tiếng động tìm được bọn họ, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, cũng không biết bọn họ hiện tại hay không còn ở đồng sự. Thu thủy trên bản vẽ biểu hiện chính là bọn họ bị nốt ở chỗ này sự tình. kia lúc sau đã xảy ra cái gì, ai cũng không biết. Liên tính bọn họ thật sự bị nốt ở đồng sự, đồng sự có 200 nhiều đảo nhỏ, hơn nữa không phải mỗi cái đảo nhỏ đều giống cái này đảo nhỏ như vậy hoang tàn vắng vẻ, có thể cho ai trồn tới cha. Cho nên, muốn cha được bọn họ bị nốt ở nơi nào, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nay cần thiết phải hảo hảo mưu hoa một chút mới được. Người xa lạ xuất hiện nói quá dẫn người chú ý thậm chí khả năng liền đảo nhỏ đều không thể tới gần. Xem ra chỉ có tìm cơ vô ngân hỗ trợ mới được. Không biết hắn bên kia hiện tại tình huống thế nào. Trước 1075 người là như thế nào làm được. Trích tinh lâu tổng các. Một cái diện mạo nho nhã nam tử ngồi ở chủ vị ghế trên, phía dưới hai bên ngồi đầy người. Đại trưởng lão, lần trước như vậy nhiều hải thú thế nhưng không có giết chết cơ vô ngân, còn làm hắn đi đánh rơi chi thành, được đến thông thiên tháp truyền thừa, hiện tại lại mất đi hắn tin tức. Này sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Chúng ta muốn hay không làm điểm phòng ngự. Ngồi ở hạ đầu H.I.Z. Y. Y. Nam tử cao mày nói. Tiểu thất, ngươi chính là quá cẩn thận. Một cái khác đại hán cười to nói, nơi này chính là tổng các, đang ngồi đều là chúng ta người. Mặt khác một ít, liền tính không có minh đầu nhập vào chúng ta, cũng sẽ không nhận cái kia tiểu tử vì thiếu chủ. Chính là, tiểu thất, cẩn thận là hảo, cẩn thận quá mức, liền không cần. Đa tư miểu đạm cười nói. Chính là chúng ta hiện tại mất đi hắn rơi xuống vạn nhất tiểu thất vẫn là không yên tâm. Bị đuổi giết lâu như vậy, hắn sẽ trốn đi cũng bình thường. Không thấy, lại đi tìm là được. Phía trước nói chuyện đại hắn nói. Bất quá, tiểu thất nói cũng đúng, cơ vô ngân có thể bị ôm nhìn chúng, thuyết minh vẫn là có nhất định thực lực. Mặt khác có người tán thành tiểu thất nói. đa tư miểu trong tay chuyển hai cái quả cầu sát, vẫn luôn không nói chuyện, chờ phía dưới người đều nói không sai biệt lắm, hắn mới sâu kín mở miệng, tăng mạnh nhân thủ đi ra ngoài tìm kiếm. Mặt khác. Tổng các nơi này không cần làm cái gì, nếu là hắn cơ vô ngân dám đến nơi đây tới, ta nhưng thật ra bội phục hắn là điều hắn tử. Phải không? Ta nhưng thật ra không biết, nguyên lai đại trưởng lão còn sẽ bội phục ta a, Cơ vô ngân thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, kinh hai bên ngồi người đều đứng lên. Tiếp theo, một bóng người từ bên ngoài chậm rãi đi đến, có ánh mặt trời, thế nhưng làm người cảm thấy hắn thân ảnh dị thường cao lớn. Thiếu chủ, ngươi chừng nào thì trở về? Ngươi cũng không đề cập tới trước cùng chúng ta nói một tiếng. Làm chúng ta đi nên đón ngươi. Có người cười ha hả mà nói. Trước tiên nói, sau đó cho các ngươi bảy ra thiên la địa vong sao. Cơ vô ngân nhẹ nhàng cười nhạo, đa tư miểu, ngươi người đều là như vậy. Hỷ nhạc. Nói là hỉ nhạc, mọi người đều nghe ra hắn chào phúng. Hai bên quan hệ nếu đều đã làm rõ, cần gì phải ở chỗ này làm bộ làm tịch. Đa tư miểu ngồi ở chủ vị thượng cũng không có xuống dưới ý tứ, nhìn cơ vô ngân, siết chặt trong tay quả cầu sát. Như vậy bố trí đuổi giết đều bị ngươi tránh thoát. Không chỉ có như thế, ngươi còn đã trở lại, lại còn có tránh thoát lưới trời nhãn tuyến. Ta rất tò mò, ngươi là làm sao bây giờ đến. Ta cũng rất tò mò, ngươi là dùng thứ gì trang tử vong chi khí, lại là như thế nào thành công cất vào đi. Cơ vong ngân hỏi lại. Ha ha, này còn không đơn giản. Chẳng qua đã chết vài người mà thôi, liền đem tử vong chi khí trang hảo. Đa tư miểu cười nói, ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên trả lời ta. Vấn đề của ngươi cũng rất đơn giản, tự nhiên là có người giúp ta. Là ai? Ai ở Nam vực có như vậy đại thế lực, thế nhưng so trích tinh lâu còn muốn lợi hại. Không ngừng là đả tư miểu, ở đây tất cả mọi người nhìn hắn, chờ hắn đáp án. Cơ vô ngân môi mỏng cười khẽ, tự nhiên là người giúp ta tìm giúp đỡ, hải thú. Hải thú? Ha ha, sao có thể? Có người cười ra tiếng, trao phúng hắn hổ ngôn loạn ngữ. Cơ vô ngân cũng không giận, liền như vậy bình tĩnh mà đứng. Nếu không phải hải thú hỗ trợ, hắn sao có thể đứng ở chỗ này? Đà tư miểu không phải không đầu góc, cơ vô ngân nói ra liền tin. Chỉ có hải thú tương trợ, mới có thể tránh đi hắn thiên la địa võng. Người lại như thế nào làm được? Rõ ràng hải thú đối trích tinh lâu người hận thấu xương, sao có thể ra mặt giúp hắn? Trước 1076 may mắn giải hòa. Hải thú vì cái gì sẽ giúp hắn? Cơ vô ngân chiều đà tư miểu cười, lại nói tiếp, này cũng muốn cảm tại đại trưởng lão nếu không phải ngươi bị thương Hải thú Chi Vương, hắn lại trùng hợp bị ta bằng hữu cứu, Hải thú lại như thế nào sẽ giúp ta đâu? Không có Hải thú hỗ trợ, ta muốn lông tóc vô thương mà trở lại nơi này, thật đúng là không có khả năng. Đa Tư miểu trưởng quảng trích Tinh lâu nhiều năm như vậy, ở Trích Tinh lâu địa vị thực lực đều không dung kinh thường, muốn đối phó hắn cũng không khó. Liên nói Trích Tinh lâu trải rộng toàn bộ Nam Vực, muốn biết hắn hành tung, quả thực dễ như trở bàn tay. Một đợt lại một đợt đuổi giết, liền tính sẽ không muốn đánh mạng của hắn cũng sẽ suy yếu hắn một ít lực lượng. Như vậy liền tính hắn tới rồi tổng các, cũng không thể đem đà tư miểu thế nào. Người nọ thế nhưng là hải thú chi vương. đả tư miểu chỉ suy đoán người nọ ở hải thú địa vị không thấp, không nghĩ tới thế nhưng là hải thú chi vương. Không có khả năng. Ta chính mắt nhìn thấy tử vong chi khí tiến vào thân thể hắn, sao có thể không chết? Tiểu thất không tin mà nói. Cơ vô ngân không có lại cùng bọn họ tranh luận vấn đề này, bởi vì này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Liên tính ngươi tránh thoát chúng ta nhạn tuyến, tới rồi nơi này tới, lại có ích lợi gì? Kết quả còn không phải giống nhau. Không sai. Nơi này chính là Trích Tinh lâu tổng các, ủng hộ người của ngươi đều không ở nơi này. Ngươi chủ động đến nơi đây tới, còn miễn chúng ta đi tìm các ngươi. Hôm nay, chúng ta đã kêu ngươi có đến mà không có về. Ngay sau đó, trong đại điện vài người dũng lại đây đem muốn đem cơ vông ngân vây quanh. Cùng lúc đó, một đám hắc y đi hệ nhân từ bên ngoài vọt vào. Hai bên trong lúc nhất thời rằng co lên. Nhìn thấy tiến vào người thực lực không tầm thường, đà tư miểu ngồi ngay ngắn, ánh mắt trở nên chính thức lên, đã không có vừa rồi nhàn nhã. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy nhân thủ. Hắn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đám người không biết từ nơi nào sung ra, thực lực không thể so cơ vô ngân được. Nếu là không điểm nhân thủ, cũng không dám tới này một chuyến. Cơ vô ngân hồi lấy cười lạnh, Đáng tiếc ngươi đã quên, nơi này là tổng các, là địa bàn của ta. Không thể không nói, ngươi lá gan thật sự rất lớn. Nga, địa bàn của ngươi. Vậy ngươi kêu một tiếng thử xem, nhìn xem có bao nhiêu người ứng ngươi. Cơ vô ngân nói bình tĩnh, đảo làm đà tư miểu trong lòng sinh nghi. Hắn quát khẽ nói, người tới. Bên ngoài sột sột soạt, soạt soạt chạy vào một đám người, đà tư miểu đột nhiên căng thẳng tâm bông lòng. Hắn như thế nào đã bị cơ vô ngân một cái tiểu vài nhi cấp hù dọa. Thật đúng là tin hắn nói. Vừa mới dâng lên ảo não còn không có tới kịp tan đi. Khỏe môi tươi cười còn không có tới kịp dâng lên tới, đột nhiên cứng lại rồi. Những cái đó tiến vào người, thế nhưng đem trong đại điện người bao quanh vây quanh. Này đó căn bản không phải bọn họ người. Hắn nộ mục, gắt gao nhìn trầm chầm, chầm cơ vô ngân, ta người đâu? Ta người lại ở chỗ này, ngươi người còn cần hỏi sao? Sao có thể? Nơi này là tổng các, là hắn địa bàn, cơ vô ngân sao có thể lạng yên không một tiếng động liền đổi đi chính mình người? Này căn bản không có khả năng. Có biết hay không? Có loại đồ vật, có thể không đánh mà thắng. Ngươi hạ độc. đa tư miểu nghĩ đến cái gì, ngươi là độc sư. Chỉ có độc sư nghiên cứu ra tới độc, mới có thể đem những cái đó tu sĩ hạ độc được. Ta không phải, bất quá, trùng hợp ta có vị bằng hữu nàng độc rất lợi hại. Cơ vông ngân nói, trong lòng đánh cái dùng mình. Năm đó, mọi người đều còn nhỏ, nàng độc liền như vậy lợi hại. Qua nhiều năm như vậy, nàng lợi hại hơn. Ơn, may mắn bọn họ đã giải hòa, hiện tại là bằng hữu Bằng không những cái đó độc hạ đến trên người hắn, ha ha, hắn chết như thế nào cũng không biết. Hắn nhìn thoáng qua trong đại điện người, chậm rãi nói, nên kết thúc. chương 1077 này đó có thể chứ. Trích tinh lâu gần nhất có đại dung chuyển, tổng các bên kia, liên tiếp đã chết gần như hơn phân nửa người, rất nhiều quan trọng vị trí đều thay đổi người. Mà trích tinh lâu quản lý người tắc từ đà tư miểu biến thành cơ vô ngân. Đối với một cái tuổi còn trẻ người từ ngoài đến đương quản lý giả, không phục người tự nhiên có. Nhưng là nghĩ đến toàn bộ tổng các đều bị máu tươi chảy khắp, không phục cũng biến thành chịu phục. Không phục, chẳng lẽ muốn biến thành trong đó một quán máu loãng? Cơ vô ngân gần nhất cũng rất bận, ngày đó trừ bỏ quá nhiều quản lý nhân viên, muốn trích tinh lâu khôi phục như lúc ban đầu, khó khăn không phải giống nhau đại. Cũng may hắn phía dưới người năng lực cũng không yếu, không bao lâu liền đem sự tình trải vớt lại. Bất quá, hắn hiện tại như cũ chuyển giống cái con quay. Chủ tử, có người tín điều. Một cái thị vệ tiến bảo. Trong tay còn bắt lấy một con hải điểu. Tờ giấy thượng tự không nhiều lắm, nhưng là lại nói sáng tỏ tình huống. Tiêu dĩ mặt bọn họ đi trích tinh lâu, làm bên kia người cho hắn truyền tin, muốn trích tinh lâu hỗ trợ. Trích tinh lâu người không dám tùy ý đáp ứng, cho nên viết thư trở về hỏi hắn. Cơ vô ngân xem xong, nói, làm bên kia vô điều kiện phối hợp. Đúng vậy thị vệ lĩnh mệnh đi xuống. Cơ vô ngân nghĩ nghĩ, lại kêu cái thị vệ tiến vào, làm hắn đi tra tiêu dĩ mặt bọn họ gặp sự tình gì. Sẽ làm nàng mở miệng tìm chính mình hỗ trợ Nghĩ đến là gặp được đại phiên toái Là sự tình gì đâu Nghĩ nghĩ, hắn đi nhanh rời đi phòng Bên ngoài thị vệ hành lễ Nghe được hắn nói, chuẩn bị phi hành thú Có thể cự ly xa phi hành phi hành thú cực nhỏ Nhưng là trích tinh lâu ở Nam vực chính là số một số hai thế lực Loại này phi hành thú vẫn là có vài chỉ Khoảng cách đồng sự gần nhất một tòa đảo nhỏ Nơi này không về bất luận cái gì một cái ra tộc quảng Lại dị thường phồn hoa Đảo nhỏ không lớn Vừa mới một tòa thành diện tích, cũng cơ hồ đều bị phòng ở cấp bao trung ở. Cái này đảo nhỏ bởi vì quá nhỏ, cho nên vẫn luôn không có bị mấy đại gia tộc nạp vào pha vi, nhưng là lại thành quá vã người đi đường đặt chân địa phương. Sau lại chậm rãi liền hình thành một tòa thành thị. Trích tinh lâu là tương đối sớm tại nơi này cắm dễ thế lực. Giờ phút này, trích tinh lâu quản sự đang ở kiểm kê gần nhất chữ hàng, ở tính toán có thể hay không chống được trích tinh lâu khôi phục vận tác. Nghĩ, hắn thật dài thở dài. Hắn tuy rằng không phải đả tư miểu người, nhưng là làm một cái trích tinh lâu lão nhân, cũng không muốn nhìn thấy trích tinh lâu như vậy nói suy bại đi xuống. Ai? Nhìn không được lại thở dài. Lúc này vẫn luôn hải chim bay tiến vào, một cái người hầu tiếp được, gỡ xuống tờ giấy cho hắn xem. Thế nhưng làm vô điều kiện tương trợ những người đó. Những người đó là cái gì thân phận? Trường quay có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là phân phó người đi thỉnh tiêu dĩ mặt đắng người. Tiêu dĩ Mặc nghe được cơ vô ngân thế nhưng nói vô điều kiện tương trợ thời điểm cũng có chút kinh ngạc, bất quá là cho hắn một chút độc dược, hắn liền hào phóng như vậy. Thiều cô nương, ngươi yêu cầu chúng ta như thế nào trợ giúp các ngươi? Trường quay nói đánh gây nàng cảm khái. Các ngươi ở đồng sự đảo nhỏ có phần cửa hàng đi. Tiêu dĩ Mặc hỏi. Có. Vậy phiền toái các ngươi mang chúng ta qua đi, không cần bại lộ chúng ta thân phận, có thể chứ. Trường quay gật gật đầu, cái này không khó, bất quá chúng ta gần nhất không có hóa. Không có quá khứ kia buồn lý do. Vô duyên vô cớ qua đi, cũng là sẽ dẫn người suy đoán. Các ngươi ngày thường đều đưa thứ gì? Cái gì đều đưa? Dược liệu, đan dược, linh khí, trận thạch, hoặc là một ít mặt khác bảo bối. Giống nhau là có cái gì đưa cái gì? Vậy ngươi nhìn xem này đó có thể chứ? Trường quay nhìn nhìn tiêu dĩ mặt đặt ở nhận không gian đồ vật, nháy mắt trừng lớn hai mắt. chương 1078, đan dược, dược liệu, các loại đáy biển bảo bối đôi ở nhận không gian. Rực rỡ muôn màu, hoàng hắn thiếu chút nữa hoa mắt. Trường quầy, này đó có thể sao? Tiêu dĩ mạt thấy hắn ngây dại, lại hỏi một lần. Đủ rồi, đủ rồi. Trường quầy hưng phấn mà gật đầu, có này đó, chúng ta liền có lý do đi. Vậy phiên toái trường quầy. Tiêu dĩ mạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết chúng ta khi nào có thể xuất phát. Ngậy, ta yêu cầu kiểm kê một chút mấy thứ này, sau đó cho ngươi tính sổ, trở thanh toán tiền chúng ta là có thể xuất phát. Mau nói ngày mai buổi sáng có thể đi. Trường quay đáp, không cần. Ân, ta nói không cần cho ta tính sổ, kiểm kê sự tình. Trường quay có thể ở trên thuyền làm đi. Như vậy, chúng ta khi nào có thể xuất phát? Tiêu Dĩ mặt hỏi. Biết Ngọc Kỳ thúc thúc cùng Dư sư thúc ở đồng sự nhân thủ, nàng liền rất lo lắng. Vì được đến trích tinh lâu trợ giúp, các nàng đã chỉ hoãn nửa tháng thời gian. Hiện tại, nàng thật sự một chén trà nhỏ thời gian đều không muốn chỉ hoãn. Nếu là như thế, Chỉ cần chuẩn bị ra biển đồ vật là được, ước chừng một canh giờ liền có thể ra biển. Chúng ta đây liền một canh giờ sau xuất phát. Hảo! kia vài thứ kia. Vậy cho là cấp trích tinh lâu hỗ trợ thù lao. Tiêu dĩ mặt nói xong trở về khách điếm, làm đại gia thu thập đồ vật đi bên tàu. Trường quay nghe được nàng lời nói sững sờ ở tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nhìn một không gian nhẫn đồ vật nói không ra lời. Trường quay, khách nhân đều đi rồi, ngươi sững sờ ở nơi này làm gì? Một cái tiểu nhị tiến vào, ở trước mặt hắn cơ cơ cánh tay, buồn bực mà nói. Trường quầy hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, phân phó nói, chuẩn bị con thuyền, chúng ta muốn đi sao băng đảo đưa tiếp viện. Đúng vậy. Một canh giờ sau, trích tinh lâu thuyền chậm rãi rời đi bến tàu, hướng đồng sự lớn nhất đảo nhỏ sao băng đảo chạy tới. Bởi vì đánh đưa hóa nguy trang, không thể chính mình đưa chút thứ gì đi cũng không biết, cho nên trưởng quầy vẫn luôn ở trong phòng kiểm kê đồ vật, đăng ký sổ sách. Tới rồi Nam Vực. Hơn phân nửa thời gian đều ở trên biển phiêu, cho nên lúc này đều không có người nào ở bên ngoài tới, đều hoa ở trong phòng của mình bế quan. Nam vực đảo nhỏ chi gian quá xa, ngồi thuyền sẽ lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên người bình thường đều là thừa dịp ngồi thuyền thời gian tu luyện. Dư Nguyên đứng ở bong tàu thượng, khó được trầm mặt, nhìn thấy tiêu dĩ mặt đứng ở hắn bên người, nhỏ giọng hô một tiếng, tiểu sư tỷ, Ngươi đừng lo lắng, chỉ cần dư sư thúc bọn họ ở đồng sự, chúng ta đây liền nhất định sẽ tìm được bọn họ. Tiêu dĩ mà ta nủi nói, chính là, ta còn là lo lắng. Dư Nguyên nhìn nước biển, hắn hảo tưởng mẫu thân, nếu là mẫu thân ở nói, hắn liền sẽ không như vậy luôn cuống. Lo lắng đều sẽ. Tiêu dĩ mặt nói, nhưng là, ngươi phải học được che giấu chính mình cảm xúc. Nếu là ngươi như vậy, chờ đến đồng sự địa bàn, chúng ta dễ dàng bị hoài nghi. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng điều chỉnh tốt. Ân, Tiểu sư đệ, trên người của ngươi có yêu thú huyết mạch, có thể kích phát ngươi thể chất. Có lẽ ngươi có thể cảm ứng được phụ thân ngươi tồn tại. Tiêu dĩ mặt nói. Thật sự. Dư nguyên kích động mà nhìn nàng. Không nhất định hữu dụng, nhưng là chúng ta có thể thử xem. Ấn ơn. Tới rồi đồng sự, ta sẽ thử cảm ứng. Biết chính mình có thể hữu dụng, dư nguyên tâm tình muốn hảo rất nhiều, càng thêm kỳ vọng nhanh lên đến đồng sự địa bàn. Trích tinh lâu người biết bọn họ sốt ruột, thuyền tốc chạy đến nhanh nhất. Như vậy, ở ba ngày sống, bọn họ tiến vào đồng sự địa bàn. 5 ngày sau. Bọn họ tới đồng sự đệ nhị đại đảo nhỏ, Lưu Hòa Đảo. Trước 1079 kích động sắp chết mất. Lưu Hỏa Đảo ly sao băng đảo khoảng cách không phải rất xa, thuyền Mau nói, hai ba thiên thời gian là có thể tới rồi. Bất quá như vậy gần khoảng cách, mọi người đều thích ngồi phi hành thú. Cho nên giống nhau không đến một ngày thời gian là có thể đến. Chuyên môn truyền tin chim bay, càng là nửa ngày là có thể một cái qua lại. Trên đảo này người đại bộ phận là ngoại lai, cùng với bọn họ hầu bối chỉ có thiếu bộ phận là đồng sự người. Nhưng là chính là này một thiếu bộ phận người, đối toàn bộ đảo nhỏ có tuyệt đối quyền không chế, ngoại lai người nhận này là chủ, chỉ có cực nhỏ bộ phận người ở trên đảo có được một ít quyền lên tiếng, tỉ như trích tinh lâu. Chúng ta ở đồng sự phạm vì có hai cái chi nhánh, phân biệt tọa lạc ở lưu hỏa đảo cùng sao băng đảo. Chúng ta là đi lưu hỏa đảo, vẫn là sao băng đảo. Trường quay hỏi, các người dĩ vãng là như thế nào đi? Đi trước lưu hỏa đảo, lại đi sao băng đảo Vậy rửa theo trước kia đến đây đi. Hảo. Thức mau, bọn họ thuyền liền ngừng ở một cái đại bến tàu. Trích tinh lâu thuyền tới. Không biết lần này bọn họ sẽ mang chút thứ gì tới. Mỗi lần đưa tới đồ vật nhiều không giống nhau, hy vọng lần này có ta muốn đổ vật. Đi, chúng ta đi trích tinh lâu thủ. Tiêu dĩ mặt bọn họ còn không có rời thuyền, liền nhìn đến rất nhiều người hướng đảo nội chạy tới. Bọn họ đây là ở chạy cái gì? Quân tử nhắn hỏi. Những người này hẳn là đi trích tinh lâu. Mỗi lần chúng ta mang theo đồ vật tới, đều sẽ khiến cho một ít oanh động. Lần này, ta tưởng sẽ càng thêm oanh động. Trường quay đáp. Dĩ vãng bọn họ sẽ mang bất đồng đồ vật lại đây, mỗi lần đều sẽ có không ít người tới tranh mua. Nghĩ đến lần này mang đến đồ vật, hắn trong lòng liền nhịn không được một trận kích động. Cũng không biết, lần này có thể hay không thuận lợi rời đi, đi hướng lưu hòa đảo. Thức mau, bọn họ liền đến trích tinh lâu. Nơi này trường quay tới phúc nhìn thấy bọn họ, tròn vo mặt cười đến đều phải nhìn không thấy đôi mắt. Lại quản sự, trong lâu phát sinh như vậy đại sự tình, ta còn tưởng rằng lần này đồ vật sẽ không tặng đâu. Tới phúc tướng người nên đến hậu viện, vui vẻ mà nói. Trường quay, cũng chính là những người này trong mắt lại quản sự, thầm nghĩ, nếu không phải có tiêu dĩ mặt đồ vật, bọn họ lần này thật đúng là không đồ vật đưa. Trong lòng như vậy tưởng, trên mặt cười nói, lần này đồ vật không giống bình thường, các ngươi phải hảo hảo an bài đi xuống mới được. Tới phúc vừa nghe, hai mắt lập tức càng thêm loay sáng so ba năm trước đây lần đó như thế nào ba năm trước đây bọn họ cũng đưa tới một đám hảo hóa dẫn tới đồng sự người đều điên cuồng lúc ấy cũng không gặp lại quản sự như vậy trịnh trọng như vậy tưởng tượng hắn trong lòng càng thêm lửa nóng tự nhiên là càng tốt lại quản sự nhìn hắn một cái cho cái ngươi hiểu ánh mắt ta đây lập tức đi ăn bài tới phúc dứt lời đứng dậy đi ra ngoài thực mau lại trở về mang theo hai cái tiểu nhị ta đã làm phía trước đóng cửa đồng phát ra báo cáo Ngày mai sẽ thượng tân hóa. Trong chốc lát chúng ta liền có thể bắt đầu kiểm kê hàng hóa. Tới Phúc nói. Lại quản sự gật gật đầu, cho hắn một cái nhẫn không gian. Nơi này đổ vật là hắn dịch một bộ phận tiêu dĩ mạt cấp đồ vật ra tới, chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ. Tuy là như thế, cũng làm tới Phúc mở to hai mắt nhìn, sau đó kích động mà cầm nhẫn tay đang rung động. Này đó, này đó. Tuy rằng không có bọn họ nhu cầu cấp bách kia mấy vị dược liệu, lại có càng chân quý dược liệu. Còn có những cái đó đan dược, không ít đều là hy hữu đan dược. Còn có còn có, còn có những cái đó đáy biển bảo bối, so trước kia phong phú gấp 10 lần. Nhiều như vậy bảo bối, lại quản sự bọn họ là như thế nào được đến? À, hắn cảm thấy chính mình sắp kích động chết mất. Trước 1080 đại hình đấu giá hội. Lại, lại quản sự, như thế nào sẽ có nhiều như vậy đáy biển bà bối? Tới phút kích động mà nhìn lại quản sự. Lại quản sự đương nhiên không thể nói đây là tiêu dĩ mà cấp, chỉ là hư một tiếng. Nói, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì, ngươi hiện tại hảo hảo ngẫm lại như thế nào đem mấy thứ này bán cái giá tốt mới là Ngươi nói chính là, nói chính là Tới phúc ở trong đại sảnh xoay hai vòng, theo sau nói, ta xem vài thứ kia có hảo chút đều phi thường hi hữu, chúng ta không bằng liền làm cái đấu giá hội đi Lại quản sự nhìn tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu, đối tới phúc nói, biện pháp này không tồi Trích tinh lâu nguyên bản thường thường cũng sẽ tổ chức một ít đấu giá hội cho nên hiện tại muốn tổ chức đấu giá hội cũng hoàn toàn không đột ngột hơn nữa vài thứ kia rất là chân quý nhưng là đại bộ phận lượng đều không lớn lấy tới bán đấu giá là tốt nhất ra đây này liền đi chuẩn bị đấu giá hội công việc tới phúc nói lần này đồ vật quá nhiều chúng ta muốn tổ chức một cái đại đấu giá hội đại đấu giá hội là muốn đồng sự tham gia sao tiêu dĩ mặt hỏi có đấu giá hội hấp dẫn đồng sự lực chú ý bọn họ muốn cha nói có lẽ sẽ nhẹ nhàng điểm không ngừng đồng sự phu cận gia tộc đều sẽ mời đến. Tới phúc nói, phong ra, Liêu ra, còn có thượng quang ra. Đồng sự sẽ làm mặt khác gia tộc người lại đây. Tiêu dĩ mặt hỏi. Tới phúc kinh ngạc nhìn tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái, lại dò hỏi mà nhìn lại quản sự liếc mắt một cái. Nữ tử này cùng mặt khác người tiến vào thời điểm hắn liền chú ý tới, nhưng là cũng không có để bụng, tưởng trích tinh lâu tân điều lại đây người. Chính là xem tiêu dĩ mặt cùng lại quản sự này thái độ, tựa hồ lại không phải. Đây là thiếu chủ điều tới tuần tra tiêu cô nương. Lại quản sự nói, thấy tới phúc muốn hành lễ, còn nói thêm, tiêu cô nương thích điệu thấp, ngươi liền không cần phải xen vào những cái đó hư. Tới phúc thấy tiêu dĩ mặt cũng gật đầu, cũng liền không hề kiên trì. Nếu là muốn thỉnh mặt khác gia tộc người tới, đấu giá hội khi nào có thể bắt đầu. Đem tin tức truyền ra đi chỉ cần 4-5 ngày thời gian, nhưng là bọn họ lại đây, yêu cầu nửa tháng. Cho nên, tổng yêu cầu 20 ngày. Tiểu sư tỷ Dư Nguyên nhìn về phía tiêu dĩ mặt. Tiêu dĩ mặt ở trong lòng tính toán, hiện tại bọn họ không có bất luận cái gì về Ngọc Kỳ Thúc Thúc cùng Dư Sư Thúc Manh Ngối, đồng sự lớn như vậy, muốn điều tra ra cũng không dễ dàng. Nhưng nếu là muốn làm một cái đại đấu giá hội, trừ bỏ kia mấy đại gia tộc, phụ cận được đến tin tức người cũng sẽ tới rồi. Đến lúc đó Ngư Long hôn tạp, muốn cha tìm sẽ càng phương tiện. Như vậy tưởng tượng, nàng liền đồng ý nàng cũng ý, lại quản sự cũng đồng ý. Tới phút cầm đồ vật đi xuống. Lâm ra cửa nghe được lại quản sự thanh âm, đem tin tức tận lực truyền lại xa một chút. Tới phút động tác thực mau buổi chiều liền đem trích tinh lâu sắp có đại hình đấu giá hội tin tức truyền lại đi ra ngoài, đồng sự trên đảo nhỏ người chỉ nghe nói mấy thứ đồ vật, liền hưng phấn không thôi. Những cái đó nhưng đều là ngày thường khó gặp bảo bối a thế nhưng lần này đấu giá hội liền áp trục đều luôn không thượng. kia áp trục đồ vật. Chỉ nghĩ tưởng, bọn họ liền phải hưng phấn ngủ không được, hận không thể lập tức liền đến bán đấu giá nhật tử. Mấy đại gia tộc được đến tin tức, đều là chấn động, chạy nhanh gom góp bạc, hướng đồng sự tới rồi. Liên quan hệ kém cỏi nhất phong gia, cũng không có lạ hầu. Rất nhiều con thuyền hướng lưu hỏa đảo chạy tới, có một con thuyền lại chậm rãi xử ra bến tàu, tại hành xử nửa ngày sau, gặp một chiếc thuyền lớn, thân thuyền có đồng sự đánh dấu. Đối diện người ở nhìn thấy Trích Tinh lâu thuyền sau, chậm rãi nhích lại gần. Chương 1081 không có tin tức. Nhìn thấy đồng sự tiêu chí, Trích Tinh lâu người chậm rãi dừng lại thuyền tới. Lại quản sự, bong tàu người trên hướng lại quản sự chắp tay, cười chào hỏi. Tam công tử, tứ cô nương. Lại quản sự trở về cái lễ, đồng thời nói sáng tỏ những người đó thân phận. Tiêu dĩ mặt đánh giá cầm đầu kia hai người, lớn lên không tồi, nhưng là kiêng ngạo mạn ánh mắt, làm người nhìn liền không thoải mái. Đặc biệt là đồng sự tứ cô nương hỏa khỉ mộng, nhìn đến tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn lớn lên so với chính mình còn xinh đẹp, sắc mặt không phải rất đẹp. Lại quản sự, những người này trước kia nhưng chưa thấy qua. Cũng là tới tham gia lần này đấu giá hội sao Hòa khỉ mộng mở miệng hỏi Đây là tổng các phái tới tuần tra đại nhân Lại quản sự giới thiệu nói Đồng sự người thấy hắn thái độ cung kính Liền tin hắn nói Trích tinh lâu sự tình bọn họ đều nghe nói qua Cái kia thiếu chủ đem trích tinh lâu rất nhiều người giết sát Bài miệng bài miễn Sẽ phái người tới tuần tra Cũng là dự kiến bên trong sự tình Nếu không phải mặt trên tới người Lấy lại quản sự tính cách Sao có thể sẽ đối với các nàng như vậy tôn kính Nguyên lai like là trích tinh lâu tổng các đại nhân, tại hạ hỏa tin hồng, gặp qua các vị đại nhân. Đồng sự tam công tử mỉm cười hướng tiêu dĩ mặt chào hỏi. Tiêu dĩ mặt tắc hơi hơi hành lễ, thái độ rất là có lệ. Hỏa tin hồng trong lòng giận dữ, người này không khỏi cũng quá không đem chính mình để vào mắt. Nhưng là nghĩ đến trích tinh lâu sắp tổ chức đấu giá hội, còn có thân phận của nàng, sinh sôi đem kia tức giận áp xuống đi. Lại quản sự đây là muốn đi sao băng đảo sao. Đúng vậy. Bởi vì lần này đấu giá hội sửa ở sao băng đảo tổ chức, cho nên chúng ta muốn qua đi chuẩn bị hạ. Sửa ở sao băng đảo tổ chức? Vì sao? Sao băng đảo chính là bọn họ chủ ra nơi địa phương, bọn họ đột nhiên muốn sửa đến bên kia đi, cái này làm cho bọn họ không thể không nghĩ nhiều. Là lệnh tôn hy vọng chúng ta qua bên kia tổ chức đấu giá hội. Như thế nào, tam công tử không biết sao. Vẫn là nhị công tử tự mình tới nói. Lại quản sự có chút giật mình mà nhìn hỏa tin hồng. Hỏa tin hồng trong lòng giận dữ, phụ thân lại là như vậy chuyện quan trọng giao cho nhị ca đi làm, lại liên thông biết chính mình một chút đều không có. Hắn là hạ quyết tâm muốn lập nhị ca vì thiếu chủ. Rắc, thật dài móng tay ở lòng bàn tay bị bẻ gãy, giống như hắn tâm. Tam ca, hỏa khỉ Ngậm nhẹ nhàng gọi hỏa tin hồng một tiếng. Lam Ba muội, nàng tự nhiên minh bạch chuyện này đại biểu y tứ, đồng dạng tức giận không thôi. Nàng này một gọi, đem hỏa tin hồng tâm tư gọi trở về. Thấy đối diện người trên thuyền đều nhìn chính mình, hắn cường xả ra một nụ cười, chắp tay nói, nếu lại quản sự là muốn đi chuẩn bị đấu giá hội, chúng ta liền không quấy rầy. Cáo tử. Dứt lời, hắn vung tay lên, thuyền chậm rãi hướng một bên khai đi, sau đó nhanh chóng vòng qua bọn họ đi lưu hòa đảo. Xem ra này đồng sự bên trong gần nhất mâu thuẫn không cạn A. Quân tử nhàn sâu kín cảm thán. Không sai. Cũng không biết lần trước phong ra sự tình cùng này có hay không quan hệ. Tiêu dĩ mặt đáp. Này liền nói không chừng. Bất quá có mâu thuẫn càng tốt, phương tiện chúng ta đục nước béo cỏ. Đúng vậy. Hy vọng có thể sớm một chút tìm được dư sư bá bọn họ. Thuyền chậm rãi xử hướng sao băng đảo, đồng thời đấu giá hội thay đổi địa điểm sự tình phong giống nhau chuyển đi ra ngoài. Mấy ngày sau, liền lục tục có người tới sao băng đảo. Tiêu dĩ mặt bọn họ cư trú chính là trích tinh lâu mặt sau một tòa sân. Từ vào nơi này bắt đầu, tiêu dĩ mặt khiến cho ai trồn ngừng ra phân thân đi điều tra bọn họ rơi xuống. Chính là lại cái gì tin tức đều không có chuyển đến, cấp dư nguyên đều tưởng sách theo nắm tay trực tiếp đi hỏi đồng sự gia chủ. Trước 1082 mưu hoa, chẳng lẽ dư sư thúc bọn họ đã không có ở đồng sự? Nếu là như thế này còn hảo, liền sợ là mặt khác một loại khả năng. Hợp với đợi bảy tháng thiên, khoảng cách đầu giá hội chỉ có 4-5 ngày, cùng với ngày tới gần, không ít người tâm đều tĩnh không xuống dưới. Đồng sự Đồng sự gia chủ hỏa trong sáng cùng hắn con thứ hai hỏa hoàng hơi đang ở thương nghị lần này đấu giá hội sự tình. Cha, phong ra lần này tới người không ít, chúng ta nếu là có thể bắt lấy bọn họ, kia phong ra liền xong rồi. Đấu giá hội sau sự tình, ta đã đều an bài hảo. Hỏa hoàng khẽ mỉm cười nói. Ngươi làm không tồi. Lần này có thể đem phong ra bắt lấy, ta liền lập ngươi vì thiếu chủ. Hỏa trong sáng cười lớn nói. Cảm ơn cha. Phong ra cùng chúng ta tranh nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn kết thúc. Hòa trong sáng nghĩ đến phong gia nhiều năm như vậy vẫn luôn đè nặng đồng sự, hiện giờ muốn tiêu diệt phong gia, trong lòng kích động chi tình liền như thế nào đều ước chế không được. Cha, lần này bán đấu giá danh sách, có hai dạng đối ta thăng cấp rất có trợ rút. Thủy tinh nước mắt cùng tiêu ngông thạch ta đã biết, ta đã cùng các trưởng lao đã thương nghị hảo, nhất định phải đem này hai dạng đồ vật vì ngươi trụ được tới. hỏa trong sáng nói. Cảm ơn cha. hỏa hoàng hơi đứng dậy, cho chính mình cha hành một cái đại lễ. Hảo. Cùng cha còn khách khí cái gì, các ngươi là gia tộc tương lai, chỉ có các ngươi hảo, gia tộc mới có thể phát triển càng tốt. Hòa trong sáng mỉm cười nhìn chính mình nhi tử. Nhiều như vậy nhi nữ, hắn thích nhất đó là lão nhị, nhất đến hắn chân truyền, thiên phú tối cao, cũng nhất thành thục ổn trọng hiểu chuyện. Lại còn có có một cổ tử tàn nhẫn kính nhi, chờ hắn trưởng thành lên, đem gia tộc giao cho trong tay hắn, tất nhiên sẽ phát triển càng tốt. Cho nên, đối với hắn yêu cầu đồ vật, gia tộc liền tính là dùng nhiều tiền cũng sẽ vì hắn chụp được tới. hỏa Tin Hồng ở sau đó không lâu sẽ biết phụ thân cùng Hỏa Hoàng Hơi nói chuyện nội dung, biết gia tộc không chỉ có phải tốn giá cao tiền vì Hỏa Hoàng Hơi chụp thăng cấp đồ vật, còn tính toán ở đấu giá hội sau lập hắn vì thiếu chủ, tức giận đến tạp một phòng đồ vật. "Tam ca, chúng ta không thể làm nhị ca trở thành thiếu chủ." Hoa Khỉ mộng nói, hắn vẫn luôn trách chúng ta nương hại chết mẹ hắn, nếu là hắn lên làm thiếu chủ, chỉ sợ chúng ta huynh muội tại gia tộc đem vô nơi dừng chân. nay con dùng ngươi nói" Hòa tin hồng oán hợp nói, muốn làm thiếu chủ. Nam mơ. Tam ca, ngươi tính toán như thế nào làm? Phong ra người không phải tới rồi sao? Nếu là làm cho bọn họ biết năm đó bắt đi phong nghiên nghiên sự tình là hỏa hoảng hơi ở sau lưng như hoa, nói vậy sẽ không liền như vậy tính. Ngươi là muốn cho bọn họ hai bên đánh lên tới. Nơi này chính là chúng ta chủ đảo. Hơn nữa năm đó sự tình đã qua đi lâu như vậy, phong người nhà chỉ sợ sẽ không làm cái gì. Phong nghiên nghiên không phải tới. Nếu là nàng ở chỗ này xảy ra chuyện, lấy phong ra đối nàng yêu thương, sẽ nhẫn trụ. Hòa tin hồng cười lạnh, lấy phong duyệt nhiên thực lực, muốn từ chúng ta nơi này đào tẩu không dễ dàng, nhưng là muốn giết hỏa hoàng hơi, vẫn là có thể làm được đến. Biện pháp này hảo. Phong nghiên nghiên nữ nhân kia không đúng tí nào, lại bị phong ra sản thành bảo. Nếu là nàng xảy ra chuyện, dù cho hiện tại ở chúng ta nơi này, phong ra chỉ sợ cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hòa khỉ mộng đối phong nghiên nghiên là ghen ghét, đều là gia tộc con cái. Chính mình như thế ưu tú lại không chiếm được một chút tình thương của cha cùng thân tình, phong nghiên nghiên cái loại này người, lại dựa vào cái gì có được gia tộc cưng chiều. Chúng ta phải hảo hảo thương nghị hạ, muốn như thế nào làm mới có thể hoàn mỹ mà vu hoan đến hỏa hoảng hơi trên người. Một canh giờ sau, bọn họ định ra hảo kế hoạch, lập tức gọi người đi chấp hành. Lui tới người cũng chưa chú ý tới, ngoài cửa sổ bùi hoa, một cái trong suốt thân ảnh chấp đại đại đôi mắt. chương 1083 âm yêu, 2. Tiêu dĩ mặt nghe xong A chồn đáp lời, ánh mắt một thâm. Nguyên bản chỉ là tưởng điều tra Ngọc Kỳ thúc thúc bọn họ rơi xuống, không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy vừa ra âm mưu. Đồng sự nhị công tử tam công tử sao? Có lẽ, có thể mưu hoa mưu hoa. Một nhà dân tục, Phong Duyệt Nhiên cùng Lãnh Y Y Ninh nghe phía dưới người đưa lên tới tin tức, có chút tâm ưu. Chúng ta muốn hay không đem nghiên nghiên cùng giả dích trước đưa trở về. Lãnh Y Y Ninh cao mày, đồng sự sẽ không từ bỏ lần này cơ hội động thủ. Hiện tại đã ra không được. Phong Duyệt Nhiên nói, chỉ có ở đấu giá hội sau khi kết thúc, cùng người khác cùng nhau rời đi. Chính là, bọn họ đã bày ra thiên la địa vong, chờ lúc ấy, chỉ sợ càng ra không được. Lênh Y thì ninh nói, sớm biết rằng, chúng ta nên kiên quyết đưa bọn họ hai lưu tại trong nhà. Bọn họ muốn biết tiêu cô nương đám người tình huống, sao có thể ở nhà ngốc. Phong Duyệt Nhiên lắc đầu, trọng tình điểm này là bọn họ ưu điểm. Ai, hiện tại nói này đó cũng vô dụng chúng ta vẫn là hảo hảo suy xét một chút, như thế nào làm cho bọn họ an toàn trở về đi. Lệnh ý hiền Ninh thở dài, bọn họ tới liền biết đồng sự sẽ đối bọn họ động thủ, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, chính là không nghĩ tới Phong Niên nghiên cùng Phong Giả Dịch sẽ trộm mà giấu ở trên thuyền, nửa đường phát hiện sau lại không có chống lại các nàng thỉnh cầu, đồng ý các nàng lại đây. Hiện tại biết đồng sự bố trí, bọn họ liền hối hận. Lao ra, phu nhân, có vị cô nương cầu kiến. Thị vệ tiến vào nói. Phong Duyệt Nhiên cùng Lênh Easy Hèn Ninh lướt nhau, đoán được người đến là ai. Bọn họ còn không có được đến nàng tin tức, nàng liền tìm lại đây. Xem ra nàng năng lực so với bọn hắn dự đoán còn muốn lợi hại. Bất quá, bọn họ đoán được người tới, lại không đoán được nàng mục đích. Phong Ba Bá, Phong Ba Mẫu, Nhiên Nhiên có phải hay không cũng tới sao băng đảo. Tiêu dĩ mặt chào hỏi qua sau, trực tiếp hỏi. Giả dích cùng Nhiên Nhiên đều tới. Người muốn tìm nàng sao? Ta làm người đi tiêu nàng. Hảo đang đợi người trong quá trình, lãnh y lìa ninh hỏi nàng một chút tình hình gần đây, nghị phong gia ở chỗ này tình huống cũng không tốt, đến lúc đó khả năng yêu cầu trích tinh lâu trợ rút, liền đem sự tình đều cùng bọn họ nói, không nghĩ tới này thế nhưng là các ngươi làm ra tới, lãnh y lìa ninh ngoại ý muốn nói, đây là đồng sự địa bàn, các ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này, đồng sự cùng phong gia quan hệ đã gây cấn, bọn họ đến đồng sự phúc ma tới, này không phải đưa bọn họ đầu người sao, chúng ta đến đồng sự tới. Cũng là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Lênh ý yên ninh thở dài một tiếng. Như thế nào? Đồng sự không ít người đều trúng độc, chúng ta muốn tới lấy giải dược. Đồng sự người thật đúng là chính là đủ lê tiện. Đồng sự người vẫn luôn như thế. Cho nên, đem đầu giá hội sửa đến nơi đây tới, cũng không biết bọn họ có dụng ý gì. Dụng ý không biết, nhưng là đôi cáo tổng hội lộ ra tới. Tiêu dĩ mạn cười lạnh. Nghiên nghiên tới. Phong nghiên nghiên tiến bảo, nhìn đến tiêu dĩ mạn vui vẻ mà chạy tới, nói. Dĩ Mạt, ngươi tới tìm ta làm. Tiêu Dĩ Mạt chiều nàng cười cười, thấy nàng trang điểm một phen, hỏi, "Ngươi đây là muốn đi ra ngoài?" Ân, ta đều tới cửa, nghe được ngươi đã đến rồi liền tới đây làm." Nhìn thấy Tiêu Dĩ Mạt thần sắc không đúng, hỏi, "Làm sao vậy? May mắn ngươi không đi ra ngoài, ta nghe được một ít tin tức là nhằm vào ngươi cùng phong gia." "Là đồng sự." "Bọn họ hiện tại liền phải đối chúng ta đậu thủ." "Là đồng sự, bất quá lần này cũng không xem như đồng sự." "Các ngươi nghe ta nói, Tiêu dĩ mặt đem A Chồn nghe được tin tức nói ra, sợ tới mức lành y đi linh ninh một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải tiêu dĩ mặt tới đem nghiên nghiên ngăn cản, kia nàng hiện tại khả năng đã mất mạng. chương 1084 loạn lên, 1. Phong nghiên nghiên vừa mới nếu rời đi cái này địa phương, ở không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống, canh giữ ở bên ngoài người tất nhiên sẽ đắc thủ. Đắc thủ sau phong nghiên nghiên gặp phải, sẽ là địa ngục giống nhau kết quả. Nghĩ đến trước kia bị đồng sự bắt lấy sau sự tình. Phong nghiên nghiên sắc mặt trắng bệnh, hướng tới tiêu dĩ mạt được rồi cái đại đại lễ. Dĩ mạt cảm ơn ngươi, ngươi cứu ta lần thứ hai. Nếu đại gia là bằng hưu, liền đừng nói này đó. Tiêu dĩ mạt đi lên đỡ lấy nàng, hiện tại nếu biết bọn họ kế hoạch, các ngươi tính toán như thế nào làm. Lúc trước bắt cóc nghiên nghiên là hỏa hoàng hơi làm được, lần này hỏa tin hồng lại muốn lợi dụng chúng ta đối phó hắn. Tuy rằng chúng ta ở chỗ này người tương đối thiếu, nhưng là cũng không ý nghĩa, chúng ta liền không có biện pháp đánh trả. Y Nhiên Ninh lạnh lùng nói, bọn họ muốn đối phó chúng ta, chúng ta đây cũng có thể tương kê tự kế, làm đồng sự trước loạn lên. Ta muốn sấn loạn trích tìm kiếm dư sư thúc bọn họ rơi xuống, đồng sự càng loạn càng tốt. Chuyện này, tính ta một phần lực. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi có cái gì kế hoạch? Lênh Yên Ninh hỏi, sắc thật có một cái kế hoạch, yêu cầu các ngươi phối hợp một chút. Ngươi nói, dân túc ngoại, vài người lẫn nhau để cái ánh mắt, đều có điểm không kiên nhẫn. Cái này phong nghiên nghiên phía trước thường xuyên ra cửa, hiện tại bọn họ ở chỗ này đều thủ hai ngày, nàng như thế nào ngược lại là không ra. Nếu là vẫn luôn như vậy, bọn họ không báo cáo kết quả công việc được a Liên ở bọn họ muốn vào nhà bắt người thời điểm, phong nghiên nghiên mang theo người ra tới. Người ra tới, đuổi kịp. Thực hảo, nàng chỉ dẫn theo một cái nha hoàn, muốn bắt nàng thực dễ dàng. Bất quá, nàng như vậy cọ tới cọ lui, trên đường cái bọn họ cũng không hảo động thủ a Con hảo. Nàng vẫn luôn hướng dân cư thưa thất địa phương dạo, người càng ngày càng ít. Di. Nàng vào một cái ngõ nhỏ, cái kia ngõ nhỏ một chút không chớp mắt, là động thủ hảo địa phương. Di. Người đâu? Bảy tám cá nhân còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên đẩy trời linh kỹ hạ xuống, bọn họ liền cái phản ứng thời gian đều không có, tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Tới phía trước chỉ tới kịp phun tào một câu, ngọ tào, bị phát hiện. Chờ đoàn người lại tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình còn ở cái kia ngõ nhỏ. Ở bọn họ trước mặt, một nữ tử cười làm nhân tâm phát mau. Không nghĩ tới, các ngươi nhiều người như vậy, như vậy không trải qua đánh. Tiêu dĩ mạt thưởng thức trong tay truy thủ, nhàn nhạt mà liếc những người đó liếc mắt một cái. Người là phong người nhà. Này các ngươi liền không cần phải xem vào. Hiện tại ta chỉ hỏi các ngươi, có nghĩ sống sót. Ngươi nguyện ý thả chúng ta. Mọi người trước mắt sáng ngời. Những người này đều chỉ là gia nô không phải tử sĩ, có thể tồn tại, ai sẽ nguyện ý đi tìm chết. Ai ngờ tiêu dĩ mặt lại là nhàn nhạt thoáng nhìn. Những người này như thế nào ngu như vậy? Ngươi có điều kiện gì? Cầm đầu nam thử hỏi. Con hảo, có cái có đầu óc. Các ngươi cảm thụ một chút thử vật công. Bất quá, thiếu nghĩ nhắc nhở, tốt nhất chỉ nhẹ nhàng thử một lần, bằng không ta cũng không dám bảo đảm hậu quả. Tiêu dĩ mặt hảo tâm nhắc nhở. Những người đó một vật công, đều là sắc mặt biến đổi. Bọn họ linh lực điều động thông thả, một chút đều không bình thường. Ngươi đối chúng ta hạ độc. Đoán đúng rồi, bất quá không có khen thưởng." Tiêu Dĩ Mạt mỉm cười nói, "Ngươi bắt chúng ta, lại không giết chúng ta, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì?" "Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, các ngươi chỉ cần trở về đem hỏa khỉ mộng bắt là được, làm chúng ta trở về trảo tiểu thư." "Chuyện này không có khả năng." Cầm đầu nam tử trực tiếp cự tuyệt. Tiêu Dĩ Mạt cũng không khuyên bảo, chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Nàng tuy rằng cái gì cũng chưa nói, lại người xem trong lòng phát mao. Chương 1085 loạn lên hai, Nhìn đến nàng tươi cười, một đám đại hán lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Cũng rất đơn giản. Tiêu dĩ mặt lấy ra hai cái cái chai, từ một cái cái chai đảo ra một viên màu đỏ tươi thuốc viên, lại từ một cái khác cái chai đảo ra thoạt nhìn không sai biệt lắm thuốc viên, nói, ta người này luôn luôn không thích vô nghĩa. Ta nơi này có một viên là độc dược, mặt khác không phải, hiện tại các ngươi tới đoán xem, ai vận khí không tốt, sẽ ăn đến kia viên độc dược, cuối cùng chàng xuyên bụng lạ. Thất khiếu đổ máu mà chết. Nàng phải đối bọn họ hạ độc. Không đúng, nàng đã đối bọn họ hạ độc, chẳng qua không phải cái loại này xuyên tràng độc dược. Hiện tại cái này, chính là kiến huyết phong hầu. Tiêu dĩ mặt đem kia mấy viên thuốc viên hỗn hợp một chút, sau đó tùy cơ cấp những người đó vi đến trong miệng. Những người đó muốn nổ ra, nhưng là kia thuốc viên vào miệng là tan, căn bản phun không ra. Hơn nữa, hương vị còn quái ăn ngon. Mẹ ra, ai đem độc dược làm ăn ngon như vậy? Bất quá. Ai cũng chưa tâm tư suy nghĩ vấn đề này, thấp phẩm mà chờ kết quả. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, một cái nam tử đột nhiên kêu lên, sau đó ôm bụng đầy đất lăn lộn. Trước khi chết vẫn luôn ở thê thảm kêu. Dư lại người đều nuốt nuốt nước miếng. Kia chính là bọn họ này, nhóm người nhất hắn tử một cái, ngày thường bị thương đổ máu chưa bao giờ cổ họng một tiếng, không nghĩ tới đều sẽ đau đến phát ra như vậy tiếng kêu. Hắn kêu lớn tiếng như vậy, kia nữ nhân sẽ không sợ đem người dẫn lại đây sao? Nếu là dẫn lại đây, kia mới hảo, như vậy bọn họ liền được cứu rồi. Đừng nghĩ. Tiêu dĩ mặt nhìn ra bọn họ tâm tư, nơi này bị ta bố trí kết giới, người khác là nghe không được, cũng sẽ không phát hiện nơi này có cái gì dị thường. Mọi người vừa nghe, tuyệt vọng. Tiêu dĩ mặt lại lấy ra một ít thuốc viên, nói, lần này không biết ai vận khí như vậy không tốt. Bất quá, chúng ta thực mau liền sẽ đã biết. Thực mau, người thứ hai lại thống khổ chết đi. Tiêu dĩ mặt lại cầm một đống nha thuốc viên ra tới. Ai cũng không biết lần này có thể hay không rơi xuống trên người mình, không biết sợ hãi càng làm cho người sợ hãi. Nếu là tiêu dĩ mặt trực tiếp muốn bọn họ tánh mạng, bọn họ có lẽ còn sẽ không sợ hãi, nhưng là nàng như vậy tra tấn bọn họ tâm linh, bọn họ liền chịu không nổi. Này đó vốn là không phải huấn luyện quá tử sĩ, muốn nói mùi lửa ra coi trung thành, kia cũng xác thật có, nhưng là ở cùng chính mình tánh mạng so sánh với, vậy không đủ vì đề ra. Lần này đổi ai đâu? Nhìn tiêu dĩ mặt trong tay thuốc viên. Những người đó đều dọa mềm, không ngừng nói, cô nương tha mạng, chúng ta nghe cô nương. Xác định. Tiêu dĩ mạt lệnh từ từ hỏi, các ngươi nếu là không muốn, ta cũng có thể thành toàn của các ngươi. Thành toàn chúng ta. Ngươi nếu là thật sự tưởng thành toàn chúng ta, vậy ngươi liền cấp cái thống quái A. Nhìn đến nàng lòng bàn tay thuốc viên, bọn họ nơi nào còn dám nói cái gì, vội gật đầu không ngừng. Xác định. Xác định. Vậy là tốt rồi. Tiêu dĩ mạt đem thuốc viên thu hồi tới. Ở những người đó nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cầm mấy viên thuốc viên ra tới. Ta thiên, như thế nào lại là thuốc viên? Những người đó muốn khóc. Không cần lo lắng, cái này sẽ không lập tức muốn các ngươi mệnh. Bất quá, các ngươi nếu là không ấn ta nói làm, các ngươi phải tin tưởng, cái này tuyệt đối so với vừa rồi cái kia cùng làm người toan sảng. Tiêu dĩ mặt nói xong, đem kia thuốc viên một người tắt một viên. Người là độc sư. Chỉ có độc sư, mới có loại này độc dược. Tiêu dĩ mặt không có ứng lời nói lại cầm mấy viên bạch bạch thuốc viên ra tới. Chương 1086 lọ lên, 3. Lại là thuốc viên, kia mấy người trong lòng là hỏng mất. Đây là giải độc thuốc viên, ăn có thể khôi phục linh lực. Các ngươi nếu là không nghĩ muốn, ta đây liền thu hồi tới. Muốn? Muốn? Mấy người kia dứt lời, cướp đem thuốc viên ăn đi xuống. Theo sau, Tiêu Dĩ Mạn sắp sửa bọn họ làm sự tình nói, xong rồi còn uy hiếp nói, các ngươi nếu là tưởng đổi ý, cũng không phải không thể. Bất quá kia kết quả ta liền không nói nhiều, dù sao kia hai cổ thi thể còn ở nơi đó nhìn. Nhưng là các ngươi nếu là ấn ta nói làm, hỏa tin hồng căn bản sẽ không hoài nghi đến các ngươi trên người. Chờ sự tình hiểu rõ, ta cho các ngươi giải dược, còn sẽ cho các ngươi một số tiền, các ngươi rời đi đồng sự, giống nhau sinh hoạt không phải. Như thế nào lựa chọn, các ngươi cần phải nghi kỹ rồi. Dứt lời, nàng đóng vây trận, đem người đuổi đi ra ngoài. Chờ những người đó đi rồi, nàng lại đóng ảo trận, vài bước xa địa phương quân tử nhàn cùng phong nghiên nghiên mấy người hiện ra thân ảnh. Mấy người này thật đúng là không trải qua dọa. Dư Nguyên nói, còn không phải sao. Quân tử nhàn suy một tiếng, hảo, chúng ta hiện tại hồi chỗ ở. Trước đêm nghiên nghiên đưa trở về đi. Sau khi trở về, không đến đâu giá hội, ngươi đều không cần ra cửa, biết không. Phong nghiên nghiên gật đầu, tình huống hiện tại, không dung nàng tùy hứng, đợi sau khi trở về, nàng liền ở chỗ ở không ra khỏi cửa. Đưa phong nghiên nghiên ra cửa. Thuận tiện còn muốn cùng phong duyệt nhiên bọn họ xác nhận từng cái mặt một bước hành động. Hiện tại, liền chờ loạn đi lên. Đêm đó, đồng sự người đều ở chuẩn bị đấu giá hội sự tình, không có phát hiện, hỏa khỉ mộng cùng hỏa kiều kiều bị người dẫn ra ra môn. Một ngày sau, hỏa tin hồng cùng hỏa hoàng hơi đồng thời thu được một phong thơ. Tin nội dung cơ hồ giống nhau, đều là nói bọn họ yêu thương muội muội bị bắt, muốn cứu người, cũng chỉ trước người hướng bên cạnh một cái tiểu đảo. Cái kia tiểu đảo ly sao băng đảo bất quá mấy chục km bởi vì sao băng đảo đủ đại, mọi người đều ở chỗ này sinh hoạt, bên kia nhưng thật ra không bao nhiêu người qua đi. hỏa tin hồng cùng hỏa hoàng hơi đều khí tạc, khỉ mộng cùng kiều kiều là bọn họ yêu thương mọi tử, hiện tại thế nhưng bị người bắt, bọn họ như thế nào không làm thất vọng bọn họ chết đi mâu thân. nhị thiếu gia, nay khẳng định là tam thiếu gia nghe được gia chủ nói muốn lập ngươi vì thiếu chủ, mới có thể bắt tứ tiểu thư, muốn uy hiếp ngươi đi hào nhi đảo, hào đánh chết ngươi. nói vậy hiện tại trên đảo đã bày ra thiên la địa võng. Nhị thiếu ra, chúng ta còn muốn đi sao? hỏa hoàng, hoàng hơi một tiếng cười lạnh, đi. Vì sao không đi? Nếu hắn như vậy muốn tìm cái chết, ta vì sao không thành toàn hắn? Hắn dám chảo kiều kiều, đã chết cha cũng sẽ không trách ta. Ngay thường còn tìm không đến cơ hội đối phó hắn đâu, hiện tại thế nhưng đưa tới cửa tới. Tốt như vậy cơ hội, hắn vì sao phải bỏ lỡ? Chúng ta đây mang nhiều ít tốt nhất đi. Tin chính là nói, nếu là dẫn người đi, sẽ giết tứ tiểu thư. Hỏa hoàng hơi hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nói, ta sẽ tận lực đem nàng cứu trở về tới. Tận lực cứu trở về tới, cũng chính là rất có khả năng cứu sẽ không tới. Cho nên, nhị thiếu ra đối tứ tiểu thư là yêu thương, nhưng là kia yêu thương cũng là hữu hạ. Mặt khác một bên, hỏa Tinh hồng cũng khí mà quăng ngã đổ vật đáng người. Sao lại thế này, không phải cho các ngươi đi bắt phong nghiêng nhiên như thế nào biến thành khỉ mộng bị bắt? Hắn triều gã sai vật giống to. Chúng ta vốn là muốn đi bắt phong nghiêng nhiên Nhưng là nhìn đến có người đối tiểu thư động thủ, chúng ta liền đi cứu tiểu thư. Bất quá đối phương thực lực quá cường, chúng ta hy sinh mấy cái huynh đệ, vẫn là bị bọn họ bắt đi. Lúc này, lại có một cái gã sai vật chạy vào, tam thiếu ra, có người đưa tới một phong thơ. Nhìn tin, hỏa tin hồng trực tiếp đem tin tạo thành một đoàn, hung hăng nói, tiêu lên mọi người, chúng ta đi háo nhi đảo. chương 1087 loạn lên, 4. Tiêu dĩ mạc nghe được gã trồn truyền quay lại tới tin tức cùng quân tử nhàn cảm khái một phen nhân tính thật đúng là khó nắm lấy quân tử nhàn lắc đầu phía trước cảm thấy hỏa tin hồng người này tính tình nóng nảy làm người tàn nhẫn nhưng là không nghĩ tới đối chính mình muội muội lại là thiệt tình yêu thương cũng không phải là phía trước nghe được hỏa hoàng hơi người này không tuổi lại không nghĩ rằng là cái bạc tình nay có chút người a không chạm đến đến ích lợi thời điểm đau một chút cũng không có gì nhưng là một khi cùng ích lợi móc nối vậy nhìn ra được cái gì càng quan trọng Loại người này đương gia chủ, chỉ sợ cũng là cái ích lợi tối thượng người. Hắc hắc, quản hắn là cái dạng gì người, chỉ cần bọn họ có thể đem đồng sự quấy đục liền hảo. Tiêu dĩ mạc đạm cười nói, hiện tại, nên chúng ta chuẩn bị tốt. Liên khoảnh khắc sao những người này, không cần phải như thế nào chuẩn bị. Chỉ cần bọn họ tới, ta kiếm phải hảo hảo tiếp đón bọn họ. Tiêu dĩ mạc nhìn hưng phấn quân tử nhàn, lát đầu, quân sư tỷ, ngươi so trước kia táo bạo. Trước kia quân tử nhàn là cái lanh mỹ nhân, nơi nào giống hiện tại. Nghĩ nàng trước kia bộ dáng, tiêu dĩ mặt thập phần hoài niệm. Quân tử nhàn trắng nàng liếc mắt một cái, nàng kỳ thật vẫn luôn là như vậy hảo không. Chẳng qua trước kia cùng nàng không quen thuộc, hiện tại quen thuộc, cũng liền bản tính bại lộ. Ân, chính là bản tính bại lộ. Hơn nữa chỉ ở các nàng trước mặt mới bại lộ, người khác trước mặt, nàng vẫn như cũ như vậy cao lánh. Ai chồn nói có người tới, hẳn là hỏa hoàng hơi người, đại gia chuẩn bị. Hỏa hoàng hơi đoàn người lên mở dựa theo tin thượng nói địa phương đi đến. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng chưa gặp được một người, thậm chí liền động vật đều không có một con. Nhị thiếu gia, nơi này quá khắc thường, xem ra tam thiếu gia bọn họ hẳn là liền mai phục tại phụ cận. Hừ, ta đảo muốn nhìn, lao tam có bao nhiêu người. Tam thiếu gia trên tay cũng không bao nhiêu người, còn tưởng cùng nhị thiếu gia tranh đoạn, không biết tự lượng sức mình. Lần này tốt như vậy cơ hội, nhất định phải đem tam thiếu gia giải quyết. Tuy rằng hắn so ra kém nhị thiếu gia, nhưng là luôn là cho chúng ta ngáng chân, cũng là phiền lòng. Nghĩ đến là thường thường cho chính mình tìm phiền toái hỏa tin hồng, hỏa hoàng hơi trong lòng cũng phiền chán. Ân, lần này một lần giải quyết. Hắn nói âm vừa ra, một đống linh kỹ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đưa bọn họ tạc cái ngoại tiêu lý nột. Không đến nửa canh giờ, hỏa hoàng hơi liền mang theo người của hắn trước một bước đi xuống chờ chính mình đệ đệ. Hai cái canh giờ sau, hắn tam đệ cũng mang theo người đi xuống tìm hắn. Phong Duyệt Nhiên cùng Lánh Ý Dì Ninh nhìn đồng sự hai cái thiên tài liền tại như vậy không có. Nhà mình nỗ lực thật nhiều năm sự tình lập tức liền giải quyết, bọn họ còn có chút lốc. Thiếu này hai cái thiên tài, đồng sự cũng là muốn đã chịu bị thương nặng. Thức hảo, các ngươi về trước lưu hỏa đảo đi. Ta còn có chút việc. Nhớ rõ đem thuyền đều khai đi. Hảo, bọn họ biết kia chỉ cá voi khổng lồ còn ở bên ngoài chờ nàng, không cần lo lắng nàng không thể quay về. Thức mau, hai con thuyền lần lượt rời đi háo nhi đảo, lưu lại đồng sự thuyền ở trong nước biển nhộn nhạo. Non nửa thiên hậu. Được đến tin tức hỏa trong sáng mang theo người cấp hống hống mà tới, một đám người gần nhất, liền thấy được thê thảm chiến trường, còn có có thể minh xác phân biệt thân phận thi thể, xác nhận là hai cái nhi tử thi thể. Ai làm? Có phải hay không phong ra người? Không thể nào, phong người nhà nhưng không mang nhiều người như vậy lại đây. Đó là ai? Ai có như vậy thực lực, còn như thế nhằm vào trích tinh lâu? Không ai nghĩ ra đáp án. Dù sao tới người cũng liền như vậy mấy nhà, cha một cha tổng hội điều tra ra. Các ngươi xem, kia vách đá thượng là cái gì? hỏa trong sáng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến vách đá thượng thu thủy đồ, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Trước 1088 Cam Ngọc Kỳ cùng Dư Tu Hạc, 1. Thu thủy đồ. Nơi này sao có thể sẽ có thu thủy đồ? Gia chủ, đó là thu thủy đồ. Không phải nói chỉ có người kia mới có thể sao? Chẳng lẽ hắn ra tới? Đại trưởng lao đi vào hỏa trong sáng bên người, nhỏ giọng nói. Không có khả năng. Hòa trong sáng cắn răng, nơi đó, bọn họ sao có thể ra tới. Nhưng kia thật là thu thủy đồ. Đại trưởng Lao nói, người ta đều biết, đại lục này, chỉ có hắn mới có thể thu thủy đồ. Nơi đó cơ quan hỏa trong sáng tưởng nói, nơi đó cơ quan như vậy khó, bọn họ sao có thể chạy ra tới. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, thu thủy đồ là cái gì? Đó chính là cơ quan chi vương A. Liên tính quan cam ngọc kỳ bọn họ địa phương bên trong không có cơ quan, ai biết hắn có thể hay không nghĩ đến cái gì phá giải biện pháp từ bên trong mở ra. trừ bỏ Cam Ngọc Kỳ, ai cùng chúng ta có lớn như vậy thù hận. Đại trưởng lão nhìn trước mắt thảm thiết hiện trường, vô cùng đau đớn. Lúc trước hắn liền cùng gia chủ nói, không cần trọc Cam Ngọc Kỳ, thả bọn họ. Nhưng gia chủ mơ ước hắn thu thủy đồ, đối phương không thỏa hiệp, liền đem người đóng nhiều năm như vậy. Hiện tại nhân gia chạy ra tới, nhưng không được dùng sức trả thù. Lập tức thiệt hại hai cái thiên tài, mồi lửa ra tương lai tới nói, chính là cái không nhỏ đả kích. Ta còn là không tin bọn họ có thể chạy ra tới. Hòa trong sáng nói, ngươi cùng ta đi xem. Cam Ngọc Kỳ sự tình, cho tới nay đều chỉ có Hòa trong sáng cùng đại trưởng Lão mới biết được, trong tộc những người khác căn bản không biết chuyện này. Nhưng là bởi vì Cam Ngọc Kỳ bọn họ là xương cứng, hắn lại không thế nào tán thành chuyện này, cho nên đã lâu không đàm luận qua. Đây cũng là vì cái gì A chồn ở đồng sự cũng không có thể nghe được một chút về Cam Ngọc Kỳ tin tức nguyên nhân. Quyết định đi xem. Hỏa trong sáng liền sai người đem nơi này thu thập, sau đó đem người đổi đi, theo sau mang theo đại trưởng lao đi háo nhi đảo mặt khác một bên. Hai người đi vào đường ven biển một chỗ huyền nhai bên cạnh, bay đến ở giữa, ở trong đó một chỗ ấn một chút, nguyên bản nhất thể vách đá chậm rãi hướng một bên dịch khai. Hai người tiến vào sau, kia vách đá lại chậm rãi đóng lại. Ở vách đá đóng lại phía trước, một cổ gió thổi tiến vào, thình lình làm hai người kinh ngạc một chút. Quay đầu lại, cái gì đều không có. Chính mình dọa chính mình. Vì thế hai người tiếp tục đi tới. Chỉ có một cái nói, không cần lo lắng sẽ đi xóa. Bất quá này khoảng cách có chút xa, bọn họ ở bên trong bay không sai biệt lắm nửa ngày thời gian. Dựa theo này phương vị, tiêu dĩ mạt tính ra một chút, không sai biệt lắm là háo nhi đảo đến lưu hỏa đảo trung gian. Nàng suy đoán, lưu hỏa đảo bên kia hẳn là có một cái khác thông đạo đến nơi đây. Thật vất vả, phía trước người tốc độ chậm lại. Tiêu dĩ mặt nhìn xem độc cô Vân, nếu không phải có hắn vì chính mình giấu đi thân hình cùng khí tức muốn lặng yên không một tiếng động mà đuổi kịp hai người kia vẫn là có nhất định khó khăn nàng xem hỏa trong sáng ở trên tường ấn bài hạ, phía trước cửa đá mới chậm rãi mở ra ân còn rất phức tạp nếu là không có hắn dẫn đường muốn thuận lợi mở cửa cơ hồ là vọng tưởng cửa đá toàn bộ mở ra tiêu dĩ mạt cùng độc cô vân còn có hỏa trong sáng bọn họ đều thấy được bị nhốt ở bên trong hai người ngọc kỳ thúc thúc tiêu dĩ mạt há miệng thở dốc không có kêu ra tiếng âm tới Cam Ngọc Kỳ nguyên bản suy sút ánh mắt đột nhiên hướng nàng cái này xem ra. Không có người. Kia hắn vừa mới cảm nhận được phức tạp ánh mắt, là cái gì? Dư Tu Hạc ngồi ở hắn bên người, hai người dựa vào vết tường, cùng nhau nhìn đi vào tới hỏa trong sáng cùng đại trưởng lão. Chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hai người lại cùng nhau nhắm hai mắt lại, không có để ý tới hai người ý tứ. chương 1089 Cam Ngọc Kỳ cùng Dư Tu Hạc, 2. Đối với hai người thái độ, Hỏa trong sáng cùng đại trưởng Lão cũng không có để ý hai người liếm nhau, xem đã hiểu lẫn nhau ý tứ. Cam Ngọc Kỳ còn ở nơi này, kia bên ngoài thu thủy đổ là ai hoạn. Không cho hai người thâm nhập tự hỏi thời gian, một trận choáng váng cảm đánh lúc lại, chỉ tới cập nói một câu có độc, liền mềm mại ngã xuống. Lúc này, tiêu dĩ mặt cùng độc cô Vân mới hiện ra thân hình tới. Cam Ngọc Kỳ cùng Dư Tu Hạc ở nhận thấy được biến hóa kia một khắc đều mở to mắt, nhìn đến tiêu dĩ mặt cùng độc cô Vân, hai người trong mắt đều chứa đầy nghi hoặc. Các nàng là ai? Tiêu dĩ mạt cùng độc cô vân tiến vào. Hai người tuy rằng thoạt nhìn không thế nào hảo, nhưng là tốt xấu mệnh còn ở. Dư sư thúc, cam thúc thúc. Dư tu hạc nghi hoặc mà nhìn tiêu dĩ mạt, ngươi là gia sư hạ thiền. Tiêu dĩ mặt trả lời nói. Biết không nói rõ ràng, bọn họ là sẽ không theo nàng đi. Ngươi là hạ sư huynh đệ tử. Nghe được hạ thiền tên, hắn phòng bị thiếu một ít, nhưng là cũng không có hoàn toàn rút đi. Thẳng đến tiêu dĩ mặt lấy ra thư đạo phong thẻ bài. Hắn mới lại nhiều tin nàng lời nói. Chính là, như vậy không đủ để làm hắn hoàn toàn yên tâm mà cùng nàng đi ra ngoài. Rốt cuộc, thẻ bài cũng có thể đoạn. Nghĩ nghĩ, tiêu dĩ mặt lại lấy ra một cái đồ vật, nhìn thấy kia đồ vật, dư tu hạc cả người đều căng thẳng. Thứ này ngươi nhận thức đi. Tiêu dĩ mặt hỏi. Dư tu hạc gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng trong tay một cây trâm, thấp giọng hỏi nói, ngươi như thế nào sẽ có cái này? Huyền gì cho ta? Tiêu dĩ mặt nói, còn có cái này. Kỳ thật là nàng từ dư nguyên trên người lấy tới. Tiêu dĩ mặt lấy ra dư nguyên thân phận thẻ bài. Nhìn đến thư đạo phong thẻ bài trên có khắc tên, hắn nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm tiêu dĩ mặt, thần sắc kích động. Ngươi tưởng không sai, huyền gì vì ngươi sinh một cái hài tử, hiện tại vào thư đạo phòng là ta sư đệ. Tiêu dĩ mặt nói, hắn cũng tới sao băng đảo. Ta hài tử. Chưa thấy được hắn phía trước, ta cũng không có biện pháp làm người trăm phần trăm tin tưởng ta, chỉ có đánh cuộc một keo. Tiêu dĩ mặt nói. Nếu là đánh cuộc chính xác, kia bọn họ là có thể chạy thoát bị nốt nhật tử. Dư Tu Hạc nhìn thấy một cây châm thời điểm, liền ổn không được. Nghe được tiêu dĩ mặt nói, hắn nhìn về phía cam ngọc kỳ. Tiêu dĩ mạt cũng nhìn về phía cam ngọc kỳ. Nhìn đến hắn đã gầy thoát hình thân thể, nàng nỗ lực ngăn chặn phức tạp cảm tình. Cam ngọc kỳ nhìn tiêu dĩ mạt tổng cảm thấy nàng nhìn chính mình ánh mắt có chút phức tạp. Người muốn như thế nào mang chúng ta đi ra ngoài? Hắn hỏi. Nam vực địa hình đặc thù làm nghị cách cứu viện sự tình trở nên phức tạp, không có nhất định biện pháp, liền tính dẫn bọn hắn đi ra ngoài, cũng vô pháp rời đi đồng sự. Này liền yêu cầu đem các ngươi đặt ở một cái ổn thỏa địa phương. Tiêu Dĩ mặt nói, đương nhiên, này liền yêu cầu các ngươi bảo trì hôn mê trạng thái. đương nhiên, các ngươi thương như vậy nghiêm trọng, nếu như hôn mê trạng thái, đối với các ngươi thân thể khôi phục rất có chỗ tốt. Bất quá cũng đúng là bởi vì cái này, cho nên mới muốn các ngươi tin tưởng chúng ta. Cam Ngọc Kỳ cùng Dư Tu Hạc liếc nhau. Cuối cùng đều đồng ý nàng cách làm. Ta khi nào có thể nhìn thấy Nguyên Nhi? Dư tu hạc hỏi. Trở lại sao băng đảo liền có thể? Tiêu hành. Tiêu dĩ mặt đem hai người mê choáng, sau đó cùng nhau trở về huyết chi cảnh. Nàng cấp hai người kiểm tra rồi một chút, lại căn cứ bọn họ thương thế vì bọn họ tiến hành rồi trị liệu, lúc sau liền cùng độc cô Vân đi ra ngoài. Hai người nhanh chóng rời đi mà thất, trên mặt đất người không biết khi nào liền sẽ tỉnh lại. Đương nhiên, trước khi đi... Nàng không quên hướng hai người trong miệng tắc hai viên thuốc viên. Trước 1090 phụ tử, một, hiện tại liền giết hai người, vì Ngọc Kỳ thúc thúc cùng dư sư thúc báo thủ. Nàng cũng tưởng, nhưng là hiện tại bọn họ ở đồng sự địa bàn thượng, nếu là lúc này đồng sự gia chủ cùng đại trưởng lão đều đã chết, đồng sự khẳng định sẽ loạn lên. Đồng sự một loạn, phong ra cái thứ nhất xui xẻo, mặt khác gia tộc người có thể hay không tồn tại rời đi, cũng là cái không biết bao nhiêu. Cho nên, bọn họ hiện tại còn không thể chết được. Bất quá nàng cho bọn hắn uy độc dược không phải cho dù phát tác, không sai biệt lắm chờ đấu giá hội kết thúc, bọn họ rời đi, độc liền sẽ phát tác. Đến lúc đó đồng sự như thế nào loạn, liền không phải nàng suy xét. ân phong ra nhưng thật ra có thể bắt lấy cơ hội này. Các nàng rời đi không lâu, ngã trên mặt đất người chậm rãi tỉnh lại. Qua lúc ban đầu một bước, hai người chậm rãi lấy lại tinh thần thức. Sau đó, liền phát hiện chống không mật thất. Người quả nhiên bị cứu đi. Chỉ là bọn hắn liền là ai động tay cũng không biết. Rõ ràng, bọn họ thượng đảo phía trước vây quanh đảo nhỏ dạo qua một vòng, căn bản không có phát hiện một con thuyền. Chẳng lẽ là hải điểu? Hai người ngay sau đó lại đem cái này phủ định, nơi này đến sao băng đảo khoảng cách không tính xa, nhưng là cũng không gần, giống nhau hải chim bay không đến xa như vậy. Mà chung quanh lại không có khác đảo nhỏ. Đến nơi nói hải thú, trực tiếp bị bọn họ phủ định. Đồng sự đối hải thú có đặc thù phép huấn luyện tử, muốn từ trong biển thông qua. Giống nhau hải thú căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động mang theo người rời đi. Mà những cái đó không bình thường hải thú, căn bản không có khả năng thuần phục Cho nên, những người đó rốt cuộc là như thế nào không giấu vết mà đi vào trên đảo. Không có rời đi công cụ, bọn họ chỉ có thể ở trên đảo dừng lại. Nghĩ vậy, hai người cùng nhau từ trên mặt đất lên, nhanh chóng trở về háo nhi đảo. Dọc theo đường đi hai người cũng không có mặt khác cảm giác, tự nhiên cũng không biết chính mình đã bị hạ độc Hai người tới rồi trên đảo. Mệnh lưu lại người đem đảo nhỏ toàn bộ lục soát một lần, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Mãi cho đến đấu giá hội bắt đầu trước một ngày, hai người mới không cam lòng mà trở về sao băng đảo. Mà tiêu dĩ mặt đâu, từ địa đảo ra tới, liền ngồi cá voi khổng lồ chạy trở về tinh đảo đi. Trở lại sao băng đảo, tiêu dĩ mặt trực tiếp đi tìm Dư Nguyên. Tìm được người, cha ngươi cùng cam thúc thúc đều còn sống. Bất quá, hai người trạng thái không phải thực hảo. Tiêu dĩ mặt câu đầu tiên lời nói khiến cho Dư Nguyên tâm phong tới trong bụng. Chỉ cần người tồn tại, liền tinh tình huống không tốt, chỉ cần có tiểu sư tỷ ở, liền sẽ không có vấn đề. Nhà mình tiểu sư đệ, đối nàng có mật nước tín nhiệm. Cha ta bọn họ ở đâu? Ta khi nào có thể nhìn thấy? Hắn hỏi. Quá hai ngày đi. Tiêu dĩ mặt nói, này hai ngày đồng sự động tác sẽ khá lớn, nói không chừng sẽ lục soát phòng ở gì đó. Lúc này làm cho bọn họ ra tới, sợ sẽ khiến cho phiền thoái. Còn có một chút nàng không nói chính là, hai người bị cha tấn này nhiều năm. Không chết đã là cái kỳ tích. Nhưng là hai người thân thể đều bị đào rỗng, liền tính là nàng, cũng yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể làm hai người thoạt nhìn hảo một chút. Đến nỗi khôi phục, vậy yêu cầu càng dài thời gian. Biết quá hai ngày là có thể nhìn thấy chính mình phụ thân, dư nguyên kích động không thôi, này hai ngày chỗ nào đều không đi, liền ở tiêu dĩ mặt sân trở. Tiêu dĩ mặt lo lắng là đúng, ngày thứ hai, đồng sự liền nói có người trộm đồng sự bảo bối, bắt đầu từng nhà mà điều tra. Trích tinh lâu tuy rằng địa vị đặc thủ, nhưng là cũng không né qua, chẳng qua không giống địa phương khác như vậy thô lỗ. Lục soát một lần chưa thấy được Dư thừa người, liền rời đi. Hai ngày sau, Dư Nguyên gặp được chính mình suy nghĩ hồi lâu cha. Trong ngáy mắt, đại cái đầu liền đỏ hấp mắt. chương 1091 phụ tử, 2. Dư Tu Hạc nhìn thấy Dư Nguyên ngáy mắt, tâm tình cũng có chút phức tạp. Một bên kích động chính mình cùng huyền cơ có một cái hài tử, hơn nữa đã lớn như vậy. Một bên lại cảm thán. Chính mình cùng huyền cơ đều lớn lên khá xinh đẹp, vì cái gì dư nguyên hình tượng như vậy? Một lời khó nói hết. Cha! Dư nguyên cuộc lốc mà hô một tiếng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, dư tu hạc cảm khái chính mình gen quá yếu, làm dư nguyên trong cơ thể yêu thú huyết mạch chiếm thượng phong. Bằng không, này bề ngoài tùy yêu thú, tính tình này cũng sẽ không giống yêu thú giống nhau hàm hậu. Bất quá, huyền cơ cho hắn sinh hải từ đâu, ngẫm lại trong lòng liền Mỹ tư tư. Ngay sau đó đau lòng tràn ngập cả trái tim gian cũng không biết huyền cơ vì sinh hạ dư nguyên hao phí nhiều ít tinh lực nghe được dư nguyên nói tiêu dĩ mạt đem huyền cơ thân thể chữa khỏi hắn liền tính toán trong chốc lát đi hỏi một chút nàng nói một lát lời nói dư tu hạc liền khảo nghiệm dư nguyên thực lực nhìn thấy thực lực của hắn trong lòng chấn động không thôi hỏi qua lúc sau mới biết được tiểu bạch bạch cho hắn kích phát quá huyết mạch yêu thú chi vương hắn từ huyền cơ nơi đó nghe qua không nghĩ tới hắn cùng tiêu dĩ mạt quan hệ cũng như vậy hảo cái này sư điệt đến không được a Về sau định có thể đem Thái Nhất Tông phát Dương Quang Đại. Nghĩ đến Thái Nhất Tông, tâm tình của hắn lại có chút mất mát. Đó là hắn Tông môn, Vĩnh Viễn Tông môn. Đáng tiếc, hắn trở về không được. Dư Nguyên thấy nhà mình Lão Cha gặp mặt sau biểu tình thay đổi lại biến, trong lòng cảm thán nhà mình Lão Cha cảm tình thật phong phú. Dư Tu Hạc tự nhiên là có biết hay không chính mình nhi tử suy nghĩ cái gì, còn đắm chìm ở mất mát giữa. Chờ ngày hôm sau, nghe được Tiêu Dĩ mà gian bài thời điểm, hắn còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói cái gì? Hắn nhìn tiêu dĩ mạt cho rằng vừa mới xuất hiện ảo giác. Sư phụ phía trước nói, tìm được ngươi, khiến cho ngươi hồi tông môn đi. Ta trở lại chung bực sau còn có chuyện phải làm, không thích hợp các ngươi dưỡng thương, cho nên, muốn cho sư thúc hồi tông môn dưỡng thương. Tiêu dĩ mạt đem phía trước ý tứ lặp lại một lần. Sư phụ ngươi thật sự nói như vậy. Dư tu hạc tâm tình có chút châm trọng. Lúc trước vì cùng huyền cơ ở bên nhau, không cho tông môn mang đến phiền toái, hắn rời đi tông môn. Nói là phản bội ra đều không quá Tuy rằng nhiều năm như vậy hắn vẫn như Cũ đem thái nhất tông coi như chính mình tông môn Nghĩ tới có thể vì tông môn vượt lửa qua sông Nhưng là cũng chưa từng nghĩ tới trở về Hoặc là nói Căn bản không dám tưởng Hiện tại trở về sao Không thể không nói Đây là làm hắn tâm động một câu Nhưng là hắn cùng yêu thú ở bên nhau Bị thế nhân sở bất dung Trở về nói sẽ cho tông môn mang đến phiền thoái Tiêu dĩ mặt thấy dư tu hạc biểu tình liên biết hắn nghĩ như thế nào. Dư sư thúc, hiện tại Thái Nhất Tông đã không phải phía trước Thái Nhất Tông. Tìm linh vật dụng để cúng tế đạo Tông bọn họ đã trở về, còn có không ít người gia nhập Tông Môn, liền tính là cùng trung vực Tông Môn so, cũng không kém. Ngươi trở về, Tông Môn cũng hộ được ngươi. Tiêu dĩ mặt nói, chính là, sư phụ tính tình ngươi là biết đến, hắn nếu mở miệng, tự nhiên là đều nghị kỹ rồi. Tiêu dĩ mặt nói, hơn nữa, thần sư thúc bọn họ cũng rất nhớ ngươi. Nghĩ đến từ nhỏ mang đại tiểu sư muội, dư tu hạc cũng rất là tưởng niệm. Nghĩ lại hạ thiền tính tình, liền như nàng phía trước theo như lời, nếu mở miệng, chính là thật sự như vậy hy vọng. Có lẽ, hắn cũng có thể hồi tông môn nhìn một cái. Đến nỗi muốn hay không hồi tông môn, đi trở về lại xem đi. Hơn nữa hiện tại được đến tự do, hắn tự nhiên là muốn đi tìm huyền cơ. đấu giá hội trước một ngày, tiêu dĩ mạt nghe nói hỏa trong sáng bọn họ đã trở lại, nàng xa xa nhìn hắn một cái, xoay người đi phong gia trụ địa phương. Xem ra bọn họ còn không có phát hiện chúng độc sự tình. Kêu Phong ra liền phải chuẩn bị đi lên. Trước 1092 giờ đi, Phong Duyệt Nhiên cùng lành y di ninh nghe được tiêu dĩ mặt nói sau sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó liền kích động không thôi. Đồng sự đã chết hai cái thiên tài, nếu là hỏa trong sáng cùng đại trưởng Lao đã chết, đồng sự đã có thể hoàn toàn rối loạn. Đến lúc đó, Phong ra có thể sấn loạn mà nhập, hoàn toàn đem đồng sự giải quyết. Hai cái gia tộc mấy trăm năm ân oán là có thể hoàn toàn giải quyết. Bất quá, hiện tại các ngươi không thể lộ ra một chút khác thường tới, bằng không các ngươi muốn rời đi đồng sự phạm vi cũng không được. Tiêu dĩ mặt nhắc nhở nói, chúng ta biết đến, hai người đều không phải người trẻ tuổi, đều là đương nhiều năm như vậy ra chủ cùng ra chủ phu nhân, tự nhiên biết làm nhẹ, cũng sẽ điều tiết chính mình cảm xúc. Tiêu dĩ mặt nên nói nói, phong ra muốn như thế nào vận tác, đó chính là chính bọn họ sự tình, không ở nàng quản phạm vi. Nàng hiện tại phải làm, chính là ở đấu giá hội sau cùng trích tinh lâu người cùng nhau rời đi. Ngày thứ hai đấu giá hội, không ít người đều dung đi trích tinh lâu phòng đấu giá. Tiêu dĩ mặt nguyên bản cũng phải đi, nhưng là ở trước khi đi bị dư nguyên vội vội vàng vàng bắt được trong viện đi. Dư tu hạc thương thế tai phát. Đồng sự vì làm cam ngọc kỳ thỏa hiệp, càng nhiều thời điểm là ở ngược đại dư tu hạc. Nếu là một không cẩn thận đem cam ngọc kỳ lộng chết, khóc cũng chưa địa phương khóc. Cho nên, dư tu hạc thân thể so cam ngọc kỳ thiếu hụt còn muốn lợi hại. Phía trước nàng liền dặn do quá dư nguyên phải cẩn thận hắn thương thế lặp lại, cho nên dư nguyên mới có thể ở trước tiên phát hiện nhà mình lao cha không thích hợp. Tiêu dĩ mặt đi vào thời điểm, cam ngọc kỳ đang ở mép giường ngồi, nhìn thấy nàng, tạch một chút đứng dậy, nhìn nàng giống như thấy được cứu tinh. Tiêu cô nương, ngươi mau cho hắn nhìn xem. Hắn thoạt nhìn thật không tốt. Cam ngọc kỳ thanh em rất là nôn nóng. Nhìn thấy hắn như thế, tiêu dĩ mặt theo bản năng mà Trấn An nói, kỳ thúc thúc, ngươi không cần nôn nóng. Dư sư thúc sẽ không có việc gì ta đi trước cho hắn nhìn xem cam Ngọc Kỳ gật gật đầu sau đó mới hậu chi hậu giác tiêu dĩ mặt kêu chính mình cái gì ở Cam gia mọi người đều sẽ tiêu tên của hắn cũng có hậu bối kêu hắn thúc thúc nhưng là mọi người đều kêu hắn Ngọc thúc thúc chỉ có cái kêu nha đầu biết rõ chính mình không mừng kỳ thúc thúc vẫn là như vậy tiêu nàng nói muốn cùng chúng bất đồng không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy hắn lại nghe thấy cái này xưng hô cũng không biết dĩ mặt ở cam gia thế nào Nghe nói nàng không thể tu luyện, cũng không biết gia tộc có hay không người khi dễ nàng. Bị đóng nhiều năm như vậy hắn còn không biết, cam dĩ mạt đã sớm thành tiêu dĩ mạt. Tiêu dĩ mạt cấp dư tu hạc thi trầm, tình huống của hắn thật không tốt, một phen xuống dưới, nàng chính mình đều giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Nàng đem cuối cùng một cây châm thu hồi tới, lại quan sát trong chốc lát, đấu giá hội liền tiếp cận kết thúc. Vì thế bọn họ cũng liền không có lại đi xem náo nhiệt. Dù sao vài thứ kia, đều là nàng lấy ra tới. Đối nàng tới nói không có gì lực hấp dẫn. Bất quá đâu giá hội bài xuất giá trên trời sự tình, nàng sau đó không lâu vẫn là đã biết. Bất quá nàng cũng không quan tâm cái này, chỉ là quan tâm khi nào có thể rời đi. Hôm nay muốn kết thúc, ngày mai là có thể rời đi. Nhưng là đồng sự tựa hồ xảy ra chuyện gì, hôm nay rời đi người, đều bị đồng sự lục xoát thuyền. Nếu là tiêu dĩ mạt muốn mang theo cam ngọc kỳ cùng dư tu hạc, muốn thuận lợi đi ra ngoài, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nếu là bị phát hiện, Liền tính là trích tinh lâu, chỉ sợ đồng sự cũng sẽ không cho mặt mũi. Đến lúc đó, điểm này ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ không ở cùng chúng ta cùng nhau. Lại quản sự nhẹ nhàng thở ra, cho rằng cam ngọc kỳ bọn họ là ngồi hải thú rời đi, cũng liền không lại truy vấn. Bất quá tiêu dĩ mặt cũng không như thế tính toán, làm hai người ở huyết chi cảnh ngủ một giấc thì tốt rồi. Ngày thứ hai, ở đồng sự lục soát thuyền sau, trích tinh lâu thuyền chậm rãi rời đi sau băng đảo. Nửa tháng sau. Hỏa trong sáng chết đi tin tức truyền ra tới. Trước 1093 Hỏa tin hồng cùng hỏa hoàng hơi đã chết, đồng sự đã chịu bị thương nặng, còn không có tưởng hảo mặt sau muốn bồi dưỡng ai, hỏa trong sáng cùng đại trưởng lão lại đã chết, đồng sự lập tức liền rối loạn. Phong ra sấn hư mà nhập, đem đồng sự bưng cái hoàn toàn, đồng sự thế lực toàn bộ rơi vào phong ra trong miệng. Liêu ra những cái đó được đến tin tức thời điểm, Nam vực đã không có đồng sự, phong ra đều đem điệu bản sửa sang lại hảo. Bọn họ chỉ có thể hối hận không bắt lấy thời cơ. Bất quá, phong ra là như thế nào nắm lấy cơ hội. Vẫn là nói, bọn họ đã sớm biết hỏa trong sáng bọn họ sẽ chết. Vấn đề này, phong ra là sẽ không cho bọn hắn đáp án. Lúc đó tiêu dĩ mặt đã rời đi đồng sự phạm vi, cùng lại quản sự từ biệt sau, mang theo mọi người, ngồi cá voi khổng lồ rời đi. Cơ vô ngân tìm được lại quản sự thời điểm, các nàng đã không thấy bóng dáng. Cá voi khổng lồ tốc độ tắc mau hơn một tháng liền trở về Tân Hải Tiểu Thành. Nhìn đến ra biển trước bến tàu, tiêu dĩ mặt có chút cảm khái. nay vừa đi, chính là không sai biệt lắm một năm thời gian. Cũng may kết quả là tốt. Tới rồi nơi này, cũng liền ý nghĩa phân biệt. Cùng côn nói tốt, rời đi đại lục thời điểm sẽ mang theo hải thú cùng nhau, hắn mới mang theo cá voi khổng lồ rời đi. Tiêu dĩ mạt đoàn người cũng không đi sốt ruột lên đường, đi thiên huyền các, muốn hiểu biết một ít này một năm đại lục tình huống. Trường quay nhìn thấy tiêu dĩ mạt đem gần nhất thu thập đến tin tức phóng tới tiêu dĩ mạt trước mặt Tiêu dĩ mặt từ đầu tới đôi nhìn một lần, tâm tình không tồi. Nay một năm, trên đại lục nhất khiếp sợ sự tình, không gì hơn thiên huyền môn trọng tổ. Thiên huyền môn ở trên đại lục có cái dạng gì địa vị, là cái tiểu hài tử đều biết. Trước kia đại gia còn sẽ nghĩ tới thiên huyền môn trọng tổ sự tình, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, ai cũng không trọng tổ, đại gia cũng liền biết không biết. Đều đương quá đầu gà, ai còn nguyện ý đi đương đồi phượng A. Chính là không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng trọng tổ. Tuy rằng còn có như vậy một hai cái không đồng ý, không tham dự, nhưng là mặt khác đều đi trở về. Thiên Huyền môn trọng tổ thời điểm, còn có hảo những người này đi quan khán. Sau đó liền thấy được một đám trước kia cúng bái các đại lão đều ngồi ở phía dưới ghế trên, cầm đầu ghế dựa trống không. Này thuyết minh cái gì? Thiên Huyền môn môn chủ căn bản là không ở, bản nhân không ở chàng, còn có thể làm người tin phục, hắn là ai? Nhưng là Thiên Huyền môn người đều không nói, chỉ do người khác phỏng đoán, suy đoán người rất nhiều. Suy đoán phiên bản cũng rất nhiều, nhưng là ai cũng chưa đoán được, là một cái bất quá mấy chục tuổi tiểu cô nương. Bất quá, nghe nói có thể lấy ra thiên huyền lệnh người, chính là thiên huyền môn môn chủ. Thiên huyền môn thực lực phía trước trải rộng cả cái đại lục, tất cả mọi người đang chờ, cái kia cầm thiên huyền lệnh người xuất hiện. Thậm chí rất tò mò, ai có này bản lĩnh, có thể làm thiên huyền môn trọng tổ. Biết rất nhiều người đối nàng cảm thấy hứng thú, tiêu dĩ mạt cười cười, không có để ở trong lòng. Đây là vài vị thiếu chủ cho người tin vừa lúc là mấy ngày hôm trước mới đến, tiêu dĩ mạt lấy quá tin, hồng y ly và mộ hiên còn có chiếm thư văn đều cho nàng viết tin, hồng y ly cùng mộ hiên nói trọng tổ thiên huyền môn sự tình, chiếm thư văn còn lại là nàng hiện tại sở yêu cầu, đem tin xem xong, nàng đem trong lòng tức giận áp xuống, chỉ tu chỉnh một ngày liền chuẩn bị lên đường. bạch gia gia, khương gia gia, các ngươi giúp ta đưa dư sư thuốc hồi tông môn đi, tiểu sư đệ, tử nhàn, các ngươi cũng trở về. vậy còn ngươi. Tiêu dĩ mặt nhìn Cam Ngọc Kỳ liếc mắt một cái, nói, ta trước đưa Ngọc Kỳ thúc thúc hồi Cam ra một chuyến, sau đó muốn đi xử lý một chút việc tư. Quân tử nhàn các nàng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là có thiên huyền muôn ở, cũng không cần lo lắng nàng an nguy, đều đồng ý trở về. Thức mau, hai đám người thượng bất đồng truyền tống trận, đi hướng bất đồng phương hướng. chương 1094 trở về quê cũ, Tiêu dĩ mặt cùng độc cô Vân còn có Cam Ngọc Kỳ cùng nhau chẳng chọc mấy cái truyền tống trận rốt cuộc tới rồi Cam Gia nơi thành thị. Phong Thành, bởi vì nơi này hàng năm có gió to mà được gọi là. Trước kia, nàng thích nhất ở Cam Gia ngắm cảnh lâu trên cùng ngắm cảnh trên đài ngồi đọc sách phẩm trà. Nếu là gặp được trời mưa, liền càng thoải mái. Tiếng gió tiếng mưa rơi, phảng phất ngăn cách toàn bộ thế giới, làm nàng có thể không thèm nghĩ ngoại giới cái nhìn, hưởng thụ thiên địa ban cho an bình. Cam Gia ngắm cảnh lâu là toàn bộ thành thị tối cao kiến trúc, nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến kia quen thuộc ngắm cảnh đài. Cha Nương, nữ nhi lại về rồi. Các người ở nơi nào? Độc cô Vân cảm nhận được trên người nàng bi thống, nắm lấy tay nàng, nói cho nàng, hắn còn ở, hắn sẽ bồi nàng tìm được bọn họ. Nhìn đến tiêu dĩ mặt trong mắt ẩn ẩn lệ quang, còn có kia hoài niệm thần sắc, cam ngọc kỳ hơi hơi như mày, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu dĩ mặt chỉ một lát liền thu liễm sở hữu cảm xúc, đối cam ngọc kỳ nói, ngọc kỳ thúc thúc, phía trước bởi vì ngươi thương thế không thể kích động, cho nên có một số việc không nói cho ngươi. Hiện tại ngươi đã khỏe không ít, chúng ta lại đến phong thành, có một số việc liền không thể không nói. Nhìn thấy nàng biểu tình nghiêm túc, Cam Ngọc Kỳ trong lòng nảy lên dự cảm bất hảo, trầm thấp thanh âm nói, xảy ra chuyện gì? Vài thập niên trước, Cam gia gia chủ cùng gia chủ phu nhân cùng mười mấy người cùng nhau mất tích, Cam gia bị Cam Hạo luôn một mạch không chế, dòng chính bị xa lánh, quá cũng không tốt. Cái gì? Cam Ngọc Kỳ khiếp sợ, đã lâu mới phun ra một câu, Dĩ mặt đâu? Cam Dĩ Mạt không thể tu luyện Toàn dựa cha mẹ che chở. Nếu là bọn họ mất tích, năng sẽ gặp phải cái gì kết cục. Tiêu dĩ mặt không nghĩ tới hắn cái thứ nhất quan tâm sẽ là chính mình, nhẹ giọng nói, cam dĩ mặt. Ở cam Gia gia chủ mất tích một năm trước, bị cam bội bội cùng mộ dung hoàng liên thủ hại chết. Dĩ mặt đã chết. Cam Ngọc Kỳ sử suốt, sau đó nghĩ đến tiêu dĩ mặt tên, ánh mắt trở nên phức tạp. Tiêu dĩ mặt không cảm thấy hắn sẽ đoán được chính mình trọng sinh sự tình, phỏng trưng bởi vì cùng tên, cho nên nhìn ý nghĩ của chính mình có chút phức tạp. Người đưa ta trở về, là có chuyện gì phải làm đi. Cam Ngọc Kỳ nói. Không sai. Tiêu dĩ Mạn thừa nhận, ta nghe nói Cam gia có rất nhiều tàng thư, muốn mượn đọc một chút. Cam gia tàng thư các sẽ không dễ dàng ngoại mượn. Không ngừng là Cam gia, bất luận cái gì một cái thế lực tàng thư các, đều sẽ không đối ngoại mở ra. Ta biết. Nhưng là ta nói chính là các ngươi vứt đi tầng. Tiêu dĩ mặt nói. Cam Ngọc Kỳ hai mắt híp lại, nhìn trầm trầm tiêu dĩ Mạn, vô hình trung phát ra khiếp người áp lực. Cam gia vứt đi tầng đồ vật, nói là vứt đi tầng, kỳ thật đều là bà bối, chẳng qua bọn họ vẫn luôn vô pháp phá giải, cũng vô dụng, cho nên mới vẫn luôn gác lại ở một bên. Mà này, người ngoài căn bản không biết. Ngay cả chi thứ người cũng không biết, nàng là làm sao mà biết được. Ngươi là làm sao mà biết được. Nay liên không thể nói cho ngươi. Tiêu dĩ mặt nói, thích hợp thời cơ, ngươi sẽ tự biết. Không có ta, ngươi cũng tới phong thành. Cam Ngọc Kỳ khẳng định mà nói. Đúng vậy. Nếu nàng đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Làm báo đáp, ta sẽ đem dòng chính những người đó đều cứu ra. Tiêu dĩ mặt nói xong, nhấc chân hướng bên ngoài đi đến. Bảo hộ truyền tống trận người đã thay đổi vài cha, căn bản không quen biết mất tích đã Cam Ngọc Kỳ, cho nên bọn họ đã đến, cũng không có khiến cho Cam Gia chú ý. Thấy Cam Ngọc Kỳ ra tới sau trực tiếp hướng Cam Gia đi đến, tiêu dĩ mặt ở phía sau sâu kín nói, ta nếu là người, liền sẽ không lựa chọn làm như vậy. Đương nhiên, Ngươi nếu là không nghĩ cứu ra những người đó, kia có thể khi ta chưa nói. Trước 1095 tưởng cái biện pháp, Cam Ngọc Kỳ bước chân vẫn là dừng xuống dưới. Hắn hiện tại trở về, Cam Hạo Luôn sẽ không khó xử chính mình. Có thể tưởng tượng muốn cứu ra trước kia dòng chính người, đó là không có khả năng. Tuy rằng hắn trước kia cũng là chi thứ, nhưng là dòng chính người đối hắn đều thực hảo, cho nên hắn sẽ không thừa nhận Cam Hạo Luôn bọn họ. Cứu ra dòng chính, đó là tất nhiên. Chính là lấy hắn hiện tại thực lực. Muốn lật đổ cam hạo nôn bọn họ, chỉ có thể là vọng tưởng. Ma nàng, có thiên huyền môn. Ngươi có cái gì kế hoạch? Tiêu dĩ mặt bọn họ đi tìm cái ly cam ra gần nhất khách điếm trụ hạ, làm cam ngọc kỳ ở khách điếm không cần đi ra ngoài, nàng cùng độc cô vân đi dạo phố đi. Cam ngọc kỳ từ cửa sổ nhìn lại, nhìn hai người tiêu giao bóng dáng, bất đắc dĩ mà cười cười. Bất quá là cái tiểu bối, chính mình thế nhưng thật sự nghe nàng lời nói. Cũng thế, hiện tại vẫn là hảo hảo chưa thương, nhanh lên khôi phục thực lực Mặt sau cứu người sự tình mới hảo ra tay. Tiêu dĩ mặt cùng độc cô Vân cũng không nóng nảy lập tức đi cam gia cứu người. Vừa rồi dạo qua một vòng, cũng tìm hiểu quá, những người đó vừa nghe đến này vấn đề một bộ giữ kín như bưng bộ dáng tiêu dĩ mặt căn bản không có một chút manh mối. Muốn cứu người, trước đến tìm ra cam gia những người đó rơi xuống, như vậy, nhất định phải muốn đi vào cam gia mới có thể. Chính là, như thế nào mới có thể tiến vào cam gia đâu. Bọn họ dạo mệt mỏi, vào trà lâu, điểm trà. Lại bị gác lại một bên, độc cô vân tự mình vì nàng phao hồ trà. Uống uống trà, trầm giải tưởng, suốt ruột cũng nghĩ không ra biện pháp. Độc cô vân vì tiêu dĩ Mạt đổ một ly trà, mỉm cười chấn ăn có chút nôn nóng mà tiêu dĩ Mạt. Nếu là giống nhau gia tộc, có thể cho ai trồn đi vào điều tra. Nhưng là cam gia không giống nhau, bọn họ có một loại đồ vật, đối linh hồn thể có này siêu nhiên cảm giác. Nếu là dựa vào gần, liền sẽ phát ra màu sắc rực rỡ ánh sáng. Tiêu dĩ Mạt thở dài, như vậy. Cũng chỉ có thể chúng ta tiến cam ra đi tra xét Vậy tưởng cái biện pháp đi bảo Độc cô vân thanh âm thực ôn nhu Làm nàng có chút nôn nóng tâm chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới Tiêu dĩ mặt mang trà lên nhẹ rốn một ngụm Độc cô vân pha trà kỹ thuật thật là càng ngày càng tốt gì Tiêu dĩ mặt nhìn đến đường phố bên kia đi tới người hơi hơi mỉm cười Xem ra là nghĩ đến biện pháp Độc cô vân ra bên ngoài liếc mắt một cái Đi theo nàng cười Chỉ cần nàng cao hứng liền hảo cả bội bộ chậm rãi từ đường phố bên kia đi tới, mặt âm trầm, xem ra tâm tình thật không tốt. Ở nàng đi ngang qua trà lâu thời điểm, Tiêu Dĩ Mạt ngón tay bắn ra, màu trắng bột phấn trực tiếp rơi xuống nàng trên quần áo, trong nháy mắt biến mất không thấy. Tiêu Dĩ Mạt thấy vậy, khỏe môi gợi lên tươi cười. Hôm nay không bạch gia tới, ngươi cho nàng hạ cái gì? Một loại làm người thoạt nhìn cả người vô lực độc dược, thoạt nhìn hình như là sinh bệnh giống nhau. Tiêu Dĩ Mạt nói, đó là ta tân nghiên cứu chế tạo ra tới. Vừa lúc nhìn xem, nơi này có hay không người có thể nhận ra được. Chúng ta đây liền từ từ đi. Độc cô Vân nói, hiện tại trở về. ân trở về. Trở về đến khách điếm, tiêu dĩ mặt đối mặt cam ngọc kỳ lên án ánh mắt, đem kế hoạch của chính mình nói, sau đó làm hắn tiếp tục ở khách điếm trở. Ngày hôm sau, nàng cùng độc cô Vân lại cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Mặt sau mỗi một ngày, nàng mang theo độc cô Vân đi chính mình trước kia thích đi địa phương làm hắn cảm thụ chính mình kiếp trước sinh hoạt. Độc cô vân bồi nàng trở về trốn cũ, đi theo nàng cùng nhau hồi ức quá khứ. Nàng kiếp trước hắn không có tham dự, có thể như vậy nghe nàng kể rõ, cũng không tồi. Thẳng đến ngày thứ 10, tiêu dĩ Mạt mới cùng hắn xuất hiện ở cam gia trước đại môn. Trước 1096 đã từng khuê phòng. Nay 10 ngày, ngay từ đầu cam bội bội xuất hiện không thoải mái, mặt sau trầm dai trở nên vô lực, tinh khí trở nên rất kém cỏi, mặt sau thậm chí bắt đầu xuất hiện ảo giác. Nằm ở trên giường la to, phảng phất điên điên. Nhưng cả người lại suy yếu kinh người. Hiện tại, nàng đã lâm vào hôn mê, cả người dường như muốn tắt thở giống nhau. Ngày hôm sau thời điểm, cam gia kêu mấy cái y hìa sư, chính là ai cũng chưa nhìn ra cái gì tới. Bốn ngày sau, cam gia kêu toàn thành y hìa sư tới, đến ra kết luận đều là nàng sinh bệnh, chính là muốn như thế nào trị liệu, không có người cấp ra tốt phương pháp. Vì thế, cam gia ở ngày thứ 8 thời điểm, bắt đầu giá cao tìm kiếm y hìa sư. Vì cam bội bội trị liệu, tiêu dĩ mặt không có ở trước tiên qua đi, mà là lựa chọn ở hôm nay tiên đến. Như vậy sẽ không đặc biệt dẫn người chú ý, cam bội bội tình huống cũng càng ngày càng kém, cam gia sẽ không như vậy phòng bị. Cam gia thủ vệ đệ tử nghe được tiêu dĩ mặt nói bọn họ là tới hưởng ứng lệnh triệu tập y diệt sư, tuy rằng hoài nghi, nhưng là vẫn là làm người mang đi nội viện. Nếu là trước kia, bọn họ tất nhiên là trực tiếp đem người đổi đi, nhưng là liên tục 10 ngày đều không có người có thể nhìn ra cái gì vấn đề mà đại tiểu thư đã nguy ở sớm tối. Cho nên, chỉ cần có người tới, bọn họ đều sẽ thử một lần. Tiêu dĩ mặt không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền vào cam ra, còn tưởng rằng sẽ bị khó xử một phen đâu, rốt cuộc nàng thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ. Phòng trưng là cam bội bội tình huống đã rất nguy hiểm, chỉ cần là cái ý thịa sư, tóm lại đều là một lần hy vọng. Độc cô vân truyền âm nói, xem ra cam hạo ngôn bọn họ vẫn là như vậy sủng ái cam bội bội. Nàng không biết chính là... Cam Hạo ngôn bọn họ sở dĩ sẽ như thế nôn nóng, cũng không phải bởi vì xuống ái, chẳng qua là bởi vì nàng trước đó không lâu mới cùng cực dương cung cung chủ linh thân, nếu là nàng đã chết, bọn họ liền trèo không tới cực dương cung. Tuy rằng, bọn họ không biết cực dương cung cung chủ vì sao sẽ nhìn chúng cam bội bội, cũng không biết hắn có gì mưu đồ, nhưng là chỉ cần có thể leo lên cực dương cung, kia đối cam ra tới nói, chính là chuyện tốt. Cho nên, như thế nào có thể làm cam bội bội liền như vậy đã chết? Mà cam bội bội phía trước sở dĩ sắc mặt không tốt, chính là bởi vì bị mộ dung ra người nhục nhã, nói nàng vì leo lên cực dương cung cung chủ, làm những cái đó hạ tiện sự tình. Cam Gia cùng mộ dung ra từ di tích sau khi trở về, cũng đã như nước với lửa. Không nghĩ tới kẻ thù lại ở ngay lúc này đối mộ dung ra động thủ, tuy rằng không có trực tiếp đối thượng, nhưng là sở hữu cửa hàng ở kẻ thù chèn ép hạ, công trạng thảm đạo. Mà cam Gia tự nhiên là bỏ đá xuống giếng. Chính mình càng ngày càng thảm. Cam gia lại leo lên cực dương cung, cái này làm cho mộ Dung ra người như thế nào có thể nhẫn. Nhìn thấy cam bội bội, kia lời nói tự nhiên là như thế nào khó nghe như thế nào tới. Cũng đúng là như thế, cam Hạo ngôn bọn họ mới tưởng mộ Dung ra đối nàng động tay, mà không hoài nghi đến người khác trên người. Cam Hạo giảng hòa mầm tuyết nhăm nhìn thấy tiêu dĩ mặt thời điểm, đều nhữ như mày. Như vậy tuổi trẻ người, có thể có cái gì hảo y thị thuật. Liên ở bọn họ muốn mở miệng thời điểm, tiêu dĩ mặt trước cùng độc cô vân nhỏ giọng nói thầm. Nếu là Khương Gia Gia phải biết rằng ta vì thù lao tới trị liệu người khác, có thể hay không cùng ta sinh khi à? Độc cô Vân Trấn An nói, có ngươi yêu cầu đồ vật, Khương Thần Y tự nhiên sẽ không nói ngươi. Nói cũng là, nghe được Khương Thần Y Giai ba chữ, cam hạo giảng hòa mầm tuyết nham ánh mắt đều thay đổi, đến miệng nói xoay cái vòng liền thay đổi. Ngươi là Khương Thần Y Giai đệ tử, vậy thỉnh cô nương vì ta nữ nhi trấn trị. Kìa thù lao, chỉ cần ngươi có thể trị liệu hảo nữ nhi của ta. Chúng ta tự nhiên sẽ dâng lên. kia phía trước dẫn đường đi. Thức mau, tiêu dĩ mạt đi tới trước kia cư chú sân, vào chính mình đã từng khuê phòng. Trước 1097 nhân cơ hội đánh cướp. Trong viện bố trí, trong khuê phòng trang trí, đã nhìn không ra trước kia bóng dáng. Cam bội bội nằm ở tơ vàng điều phượng trên giường lớn, cả người đã thoát hình, nhìn không ra dĩ vãng xinh đẹp. Nhìn thấy giống như thây khô giống nhau người, tiêu dĩ mạt nhấp nhấp miệng. Không nghĩ tới lần này dược hiệu lợi hại như vậy phía trước chúng ta đều cho rằng nàng chỉ là bị bệnh, chính là có ai bị bệnh sẽ là cái dạng này, chính là những cái đó y lý sư đều kiểm tra không ra, độc sư cũng tra không ra chúng độc dấu vết. tiểu cô nương, ngươi nhìn xem bội bội, nàng rốt cuộc làm sao vậy? mầm tuyết nham đối cam bội bội vẫn là có vài phần liếm ngẽ chi tình, thấy nàng như vậy khó chịu, vẫn là nhịn không được mắt dương dưng. tiêu dĩ mạt trước kia cũng gặp qua mầm tuyết nham, khi đó nàng đối chính mình thực ôn nhu, thực quan tâm chính mình, chính là hiện tại nghĩ đến. Nàng quan tâm có một phân thiệt tình sao. Thấy mầm tuyết nham quay đầu nhìn chính mình, nàng thu liêm tâm thần, nói, như vậy kỳ quái bệnh trạng, ta muốn đích thân kiểm tra một lần mới có thể biết có biện pháp nào không. Thấy nàng không có lung tung ứng thừa, cam hạo giảng hòa mầm tuyết nham ngược lại càng thêm yên tâm. Thấy nàng sử dụng thật là khương hạo kiểm tra thủ pháp, hai người trong mắt đều lộ ra vui sướng. Sẽ khương hạo kiểm tra thủ pháp, không phải hắn đồ đệ là ai. Tuy rằng trước nay không nghe nói qua khương hạo có đồ đệ. Nhưng là bọn họ theo bản năng mà lựa chọn xem nhẹ. Nói không chừng nhân ra đồ đệ quá điệu thấp không muốn bị người biết đâu. Mặc kệ nàng là cái gì thân phận, chỉ cần có thể trị liệu hảo bội bội cứu hảo. Cam hảo giảng hòa mầm tuyết nham đều đồng dạng ý tưởng, chẳng qua một cái là vì cam gia có thể leo lên cực dương cung, một cái là thật sự đau lòng chính mình nữ nhi. Tiêu dĩ mạt kiểm tra một phen, mày nhăn gắt gao. Mầm tuyết nham bọn họ ở một bên, đại khí cũng không dám ra, liền sợ quấy giày đến nàng. Chờ nàng thu hồi chính mình tay, mới thấp phòng hỏi, thế nào, nữ nhi của ta là ra cái gì vấn đề? Nữ nhi của ta nhưng còn có cứu. Tiêu dĩ mặt gật đầu, lại lắc đầu. Ngươi đây là có ý tứ gì? Mầm tuyết nham hỏi. Lệnh ái này xác thật không phải bị bệnh, mà là trúng độc. Tiêu dĩ mặt nói. Trúng độc. Thật là trúng độc. Ta liền nói, bội bội cái dạng này, khẳng định là trúng độc. Mầm tuyết nham kêu lên, sau đó nhìn tiêu dĩ mặt nói, này độc ngươi có thể giải đi. Có thể giải, bất quá. Tiểu cô nương, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, ta có thể ở phía trước thủ lao thượng lại thêm một thành. Cam hạo ngôn nói, không phải báo đáp vấn đề. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, mà là giải dược khó chế. Yêu cầu này đó dược liệu, ngươi nói, ta đi tìm. Tiêu dĩ mặt một hơi báo mười mấy loại quý trọng dược thảo, cùng với mấy chục loại bình thường dược liệu. Mặt khác dược liệu đều hảo thuyết, chính là này ngàn năm phân tuyết liên, lại là không hảo tìm. Cam hạo ngôn cao mày. Nghĩ đến những cái đó chân quý dược liệu, có điểm hoài nghi tiêu dĩ mặt có phải hay không nhân cơ hội đánh cướp. Này đó dược liệu thực chân quý, cũng là vì cái này độc thập phần mánh, hơn nữa rất khó nhổ. Tiêu dĩ mặt nói, nếu là tìm không thấy những cái đó dược liệu, chính là sư phụ ta ở, cũng không có thể ra sức. Nghe được nàng nói như vậy, bọn họ không hề chần trở, gật đầu nói, dược liệu có thể giao cho chúng ta, nhưng là yêu cầu thời gian. Bội bội nàng có thể kiên trì cho đến lúc này sao? Ta sẽ dùng ngân châm phương pháp vì nàng áp chế độc tính, nhưng là cũng chỉ có thể kiên trì một tháng. Nếu là một tháng sau còn thu thập không được những cái đó dược liệu nói, vậy xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Châm cứu phương pháp. Không biết vì sao, nghe thấy cái này, mầm tuyết ngô khoan trung dâng lên kỳ quái cảm giác. Nhưng thiêu dĩ mặt cũng không có mặt khác biểu tình. Đắc, không sai, ngân châm phương pháp, đây là sư phụ ta tự nghĩ ra, trải qua hắn mấy năm nay thực tiễn, hiệu quả thực hảo. Như thế nào, này có cái gì vấn đề sao? Trước 1098 ta cũng đi thôi. Khương thần y thì tự nghĩ ra. Không phải cam gia cái kia người chết tử thư đi học. Có lẽ là ánh mắt của nàng quá bình tĩnh, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình đi hoài nghi nàng là không đúng. Lại nói, đó là khương thần y Cả cái đại lục công nhận thần y có thể tự nghĩ ra châm cứu phương pháp, cũng không phải không có khả năng. Dùng châm cứu phương pháp, có thể ngăn chặn nàng độc. Cam hạo ngôn hỏi. Có thể, bất quá, cũng chỉ có một tháng thời gian. Cho nên, cam gia chủ, các ngươi phải nắm chặt thời gian. Tiêu dĩ mặt nói, thấy hai người vẫn là không có đi ý tứ. Tiêu dĩ mặt lấy ra ngân châm, nói, ta trước thi châm, cam gia chủ có không trước đi ra ngoài. Hiện tại liền thi châm. Không cần chúng ta chuẩn bị cái gì sao. Không cần, chỉ cần ngươi đi ra ngoài liền hảo. Phu nhân lưu lại liền hảo. Tiêu dĩ mặt nói, chờ một lát, các ngươi là có thể thấy hiệu quả. Nếu nàng nói như vậy, cam hạo ngôn chỉ có thể đi ra ngoài. Sau đó đợi nửa canh giờ, môn lại lần nữa mở ra. hắn vào phòng, nhìn đến sắc mặt rõ ràng hồng nhuận không ít cam bội bội, nội tâm một trận kích động, đối với tiêu di mặt nói, ta đi an bài người chuẩn bị dược liệu. Tốt, đi thôi. Mầm tuyết nhằm nói, bằng không, làm những người đó đi thôi. Những người đó, ngàn năm phân tuyết liên, phu cận đều không có, hiện tại chỉ có thể nghĩ đi năm khê sơn thử xem. Nhưng là nơi đó nguy hiểm như vậy, không cho những người đó đi, chẳng lẽ còn muốn chúng ta người đi. Phu nhân nói cũng là, có mới mẹ tuyết liên. Tiêu nói như vậy, dược liệu có tam vị dược liệu có thể đi rớt, dược hiệu năng càng tốt, hơn nữa có thể làm dùng giả cả đời phát ra tuyết liên thanh hương. Nhưng chính là cần thiết muốn mới mẹ tuyết liên làm thuốc. Tiêu dĩ mặt nói, ta cũng đi thôi. Người cũng đi. Nơi đó rất nguy hiểm. Các ngươi không phải vốn dĩ cũng muốn phái người đi sao. Tiêu dĩ mặt nói, lại nói, chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình. ngươi nói kêu tam vị dược liệu là nào tam vị. Cam Hạo luôn có chút do dự. Tiêu Dĩ Mạt báo tam dạng dược liệu tên, Cam Hạo luôn lập tức liền đáp ứng rồi. Tiêu Dĩ Mạt một chút cũng không ngoài ý muốn, ai làm nàng nói chính là nhất hi hữu chân quý nhất tam dạng dược liệu, hơn nữa cùng ngàn năm tuyết liên giống nhau, 89 phần 10 còn gom không đủ. Như bây giờ có thể càng tốt, chỉ cần bảo đảm Tiêu Dĩ Mạt an toàn, vậy có thể tiết kiệm được những cái đó dược liệu, còn có thể được đến càng tốt hiệu quả trị liệu. Quan trọng nhất một chút là, nếu bội bội cả đời thanh hương càng có thể bắt lấy cực dương cung cung chủ tâm đi. Vậy ngươi cùng những người đó cùng đi đi. Cam hạo nhiên giống như suy xét một chút, bất quá những người đó đều là ta cam gia tội nhân, bọn họ nếu là nói cái gì, các ngươi cũng không cần để ý. Tốt. Mặt khác, ta sẽ lại phái hai cái tôn cấp cường giả bảo hộ an toàn của ngươi, làm ngươi bình an trở về. Vậy đa tạ Tiêu dĩ mạt ngăn chặn trong lòng tức giận, tận lực làm chính mình nhìn không ra cảm xúc. Đúng rồi, mặt khác dược liệu. Tốt nhất là ở xuất phát phía trước liền cho ta. Mặt khác đều hảo tìm. Các ngươi ngày sau xuất phát phía trước, ta cho ngươi đưa lại đây. Hảo. Phu nhân, ta đi an bài một chút. Ngươi cho bọn hắn chuẩn bị hạ chỗ ở. Tốt lao ra. Mầm tuyết nham đem các nàng an bài ở bên cạnh sân. Nếu cam bội bội có cái gì vấn đề, các nàng có thể lập tức chạy tới. Chờ nàng rời đi sau, tiêu dĩ mặt sắc mặt mới trầm xuống dưới. Thế nhưng nói nàng tộc nhân là cam gia tội nhân. Đừng nóng giận. Tình huống hiện tại không phải đã so dự đoán khá hơn nhiều sao. Ít nhất hậu thiên, ngươi là có thể nhìn thấy bọn họ, không phải sao. Trước 1099 ta đã trở về, một tiêu dĩ mặt khẽ than thở. Đúng vậy, đã so dự đoán muốn hảo rất nhiều. Nguyên bản nghĩ thâm nhập cam gia, lại chậm rãi điều tra trước kia tộc nhân rơi xuống. Hiện tại gần nhất là có thể nhìn thấy bọn họ, so sánh với phía trước mong muốn, này tiến triển quả thực thần tốc. Năng hẳn là cao hưng mới là. Cũng không biết bọn họ quá có được không. Lấy cam hảo ngôn làm người, chỉ sợ sẽ không hảo. Được không, hậu thiên sẽ biết. Độc cô vân ôm lấy nàng vai, chúng ta hiện tại không hảo đi ra ngoài, tiêu cam ngọc kỳ không biết có thể hay không phối hợp ngươi. Hắn sẽ. Tiêu dĩ mạt khẳng định mà nói, cam gia làm ra lớn như vậy động tĩnh hắn có thể đoán được đây là chúng ta bút tích, sẽ chặt chẽ chú ý cam gia tình huống. Biết ta tộc nhân đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đuổi theo, tùy thời cùng bọn họ liên hệ. Ngươi như vậy khẳng định. Tiêu dĩ mạt cười khẽ. Nếu là hắn đoán không được, chỉ cần rời đi căm ra, là có thể làm á trồn đi cho hắn truyền tin nha. Độc cô Vân. Hắn nhưng thật ra đã quên này một vụ. Đợi hai ngày, tiêu dĩ mạt cùng độc cô Vân bị người thỉnh đi xanh ngoài, bởi vì cam bội bội mấy ngày nay không có tiếp tục chuyển biến xấu. Mầm tuyết nham nhìn thấy tiêu dĩ mạt thái độ rất là thân thiết. Tiêu dĩ mạt nhìn đến nàng tươi cười, trong lòng rất là cách hứng. Lúc trước nàng mỗi lần nhìn đến chính mình đều là như vậy cười. Phu nhân, chính là dược liệu thu thập tề. Đúng vậy. Ngươi muốn dược liệu đều ở nơi đó, ngươi cần phải kiểm tra một chút. Tự nhiên là yêu cầu kiểm tra một phen. Tiêu dĩ mạt đi vào dược liệu trước, đem những cái đó dược liệu nhất nhất kiểm tra, sau đó chiều nàng gật gật đầu, đem dược liệu thu hồi tới. Ngươi đã ở bên ngoài chờ, hy vọng các ngươi sớm một chút trở về. Cam hạo ngôn nói, đến nỗi ngươi yêu cầu tím tuyết đẳng, chờ ngươi trở về lúc sau, chúng ta sẽ hai tay dâng lên. Cam hạo luôn bọn họ đã sớm từ miệng nàng bộ ra lời nói tới. Tím Tuyết đằng đối nàng trọng yếu phi thường, cho nên bọn họ không sợ nàng chạy. Lại nói, đi theo đi hai cái linh tôn bảo hộ nàng đồng thời, cũng là giám thị. Bởi vậy, bọn họ yên tâm mà làm nàng mang theo dược liệu đi rồi. Chúng ta đây liền xuất phát đi, tranh thủ đi sớm về sớm. Cam Gia trước Đại môn dừng lại một chiếc thú xe, mặt sau đứng mấy chục cá nhân. Tiêu Dĩ Mặc đi ra Đại môn một khắc, nhìn đến quen thuộc người một đám biến hóa đều như vậy đại, thiếu chút nữa không chế không được chính mình cảm xúc. Thấy nàng chậm chạp không lên xe. Mầm tuyết nhăm hỏi, tiêu cô nương, chính là có việc còn muốn phân phó. Tiêu dĩ mặt chỉ chỉ mặt sau những người đó, chúng ta lần này đi năm khế sơn, không biết yêu cầu bao lâu mới có thể tìm kiếm đến tuyết liên, ở trên đường trì hoãn thời gian liền không có lời. Nếu là sớm một chút tìm được, lệnh ái cũng có thể sớm một chút tỉnh lại. Nơi này đến năm khế sơn, đi đường nói yêu cầu 7-8 thiên. Sử dụng linh lực nói, không ít người sẽ linh lực hao hết. Tới rồi năm khế sơn, cùng đôi mạng cũng không có gì khác nhau. Này mầm tuyết nham đối dòng chính một mạch hận ý, không cần nói cũng biết. Hoặc là nói, nàng kỳ thật căn bản không trông cậy vào những người này xuất lực, chính là muốn tìm cái lấy cơ tra tấn bọn họ. Người nói không sai. Ta lập tức làm nhân vi bọn họ chuẩn bị ngựa. Mầm tuyết nham nói xong phân phó người bên cạnh, thực mau, mấy chục con ngựa đưa tới. Tuy rằng so ra kém nàng thú xe, nhưng là ít nhất cũng không cần đi đường. Tiêu dĩ mặt lên xe, đội ngũ xuất phát, ở đi ngang qua khách điếm thời điểm. Nàng thấy được ngồi ở đại đường Cam Ngọc Kỳ. Hai người ánh mắt tiếp xúc thời gian thực đoạn, nhưng là muốn truyền đạt ý tứ lẫn nhau đều đã hiểu. Thực mau, đội ngũ ra khỏi thành, tiêu dĩ mặt phát hiện, cam gia những người đó trạng thái không có thả lỏng, ngược lại còn căng thẳng. Trước 1.100 ta đã trở về, hai kia hai cái tôn giả vô dụng phát hiện, vẫn như cũ ở phía trước dẫn đường. Nhưng là tiêu dĩ mặt hiểu biết bọn họ, biết bọn họ mỗi một động tác, mỗi một cái biểu tình, nhìn thấy bọn họ cái dạng này liền biết bọn họ là có ý tưởng. Bất quá, nàng cũng không có gì động tác. Lúc này mới vừa ra khỏi thành, bọn họ có cái gì ý tưởng đều sẽ không ở chỗ này thực thi. Chờ tới rồi năm khế sơn, vậy không nhất định. Có hai cái đường ca, nàng đã nhìn đến bọn họ trong mắt thấy chết không sờn. Phòng trưng nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã chịu đủ rồi. Nếu là chính mình không tới, còn không biết bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Nàng đối với độc cô vân thở dài, trong lòng càng có rất nhiều may mắn. Con hảo, nàng đã trở lại. Nàng sẽ không chơ mắt nhìn bọn họ chịu chết. Độc cô vân nắm lấy tay nàng. Độc cô vân tùy tay bố trí một cái đơn giản kết giới. Sau đó nói, ngươi những cái đó tộc nhân thân thể có chút không đúng. Ân, bọn họ đều trúng độc. Tiêu dĩ mặt nói, có lẽ, cam Hạo ngôn bọn họ chính là dùng loại này phương pháp khống chế bọn họ. Kia những người này là tính toán thừa dịp lần này cơ hội chạy trốn. Hẳn là, cam gia hẳn là sẽ không cho bọn hắn giải dược. Liên tính đào tẩu Chỉ sợ cũng không phải đường ra. Ít nhất Tổng hội có một chút hy vọng. Chỉ cần có một chút hy vọng, vậy đáng giá toàn lực ứng phó. Đây là chân chính cam gia người. Này cùng ngươi rất giống. Độc cô Vân cười cười. Tiêu dĩ mặt cười, bọn họ là người một nhà. Ngươi tính toán khi nào động thủ. Tới rồi năm khê sơn rồi nói sau. Tiêu dĩ mặt nói, nơi này vẫn là cam gia thế lực phạm vi. Nếu là bị cam gia biết xảy ra vấn đề, chỉ sợ lưu tại cam gia những người đó, chỉ có đường chết một cái. Cho nên nói, cam gia dòng chính là mạo mọi người bị giết nguy hiểm, ở đua kia một chút cực kỳ bé nhỏ cơ hội. Như vậy tưởng tượng, nàng liền đau lòng đến phản phất bị một con bàn tay to nhéo. Đều là bởi vì nàng, phụ thân mới có thể để bạt cam hạo ngôn kia một chi. Đều là nàng, dẫn sói vào nhà. May mắn, nàng còn có cơ hội để ngủ Kia hai người ngươi tính toán làm sao bây giờ? Có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng vậy không cần thiết tồn tại. Tiêu dĩ mặt thanh âm nhàn nhạt mà chút nào không đem kia hai cái tôn cấp để vào mắt, hai người kia không phải trước kia gia tộc, nàng chưa thấy qua, cho nên không biết có không kéo qua tới, vừa đe dọa vừa dụ dỗ sao, luôn có một cái có thể thành thông. này vẫn là kiếp trước cùng cửu xuyên hà học. đoàn người ra roi thúc ngựa, cơ hồ không có nghỉ ngơi mà đuổi ba ngày lộ trình, rốt cuộc tới rồi năm khê sơn. tiêu cô nương, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại lên núi đi. trong đó một cái tôn cấp a á đối tiêu dĩ mặt nói. Tuy rằng lời này ở do hỏi nàng, nhưng là kia ngự khí lại không phải như vậy tôn kính. Cũng là, nhân ra dù sao cũng là tôn cấp cường giả, đối với bọn họ những người này, tự nhiên là có cao ngạo tư bản. Nguyện ý cùng nàng nói chuyện, đã là xem ở nàng là y sư mặt mũi thượng. Một cái khác tôn cấp tiêu A kỳ, liền càng cao lệnh. Nhiều ngày như vậy, liền cái ánh mắt đều thiếu phụ. Cũng hảo, đại gia đuổi nhiều như vậy thiên lộ, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi, tinh thần no đủ mà vào núi. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu. Vì thế, một đám người tìm cái rộng lớn địa phương hạ trại. Tiêu dĩ mặt từ thú trên xe xuống dưới, đối thượng mấy song không thế nào hữu hảo ánh mắt. Nô, no, cam bội bội xảy ra chuyện, bọn họ không biết cao hứng cỡ nào. Biết nàng là vì cứu cam bội bội, đối nàng tự nhiên là có ý. Thậm chí, có sắc ý. Tiêu dĩ mặt cũng không lập tức đi theo bọn họ tiếp xúc, mà là chờ bọn họ bước tiếp theo. Suốt ruột nói, đêm nay liền khả năng sẽ động thủ. Trước 1101 ta đã trở về, ba. Một đêm không có việc gì, an tĩnh đến bình minh. Tiêu dĩ mặt lên, lập tức có người tới thu thập nàng liều trại. Bất quá bị trừng mắt nhìn vài mắt. Tiêu dĩ mặt cười cười, không để ý tới kia hai cái đường ca, hướng nhị thúc cam yên vui bên kia đi đến. Cam yên vui là lần này trong đội ngũ lớn tuổi nhất, cũng là nhất ổn trọng, là toàn bộ đội ngũ trung tâm. Hôm nay tới những người này, đều nghe lời hắn. Cam yên vui nguyên bản ở cùng hai người nói chuyện. Nhìn thấy tiêu dĩ mạt lại đây, phất phất tay, làm kia hai người rời đi. Tiêu cô nương. Hắn chiều tiêu dĩ mặt chắc tay. Nhìn trước kia yêu thương chính mình nhị thúc đáy mắt xa cách, đáy lòng đột đau. Bất quá trên mặt vẫn là dơ lên một cái mỉm cười, cam thúc thúc, ta họ tiêu, danh dĩ mạn, Ngươi có thể kêu ta dĩ mạn, Dĩ mạn. Cam Yên vui đáy mắt hiện lên kinh ngạc còn có hoài niệm, ngay sau đó lắc đầu, nói, chúng ta như thế nào có thể kêu tên của ngươi đâu. Ngươi lại đây. Chính là có cái gì phân phó Tiêu dĩ mặt nhấp nhấp miệng Nói, trong chốc lát lên núi Nghe nói này nằm khê sơn rất nguy hiểm Liền tưởng nhắc nhở đại gia lên núi sau chú ý an toàn Cam yên vui vi lăng Bất quá vẫn là gật đầu nói tạ Đúng rồi, trên núi hàn khí trọng Cái này thuốc viên có thể trợ giúp đại gia chống lạnh Ngươi làm mọi người đều ăn xong đi thôi Tiêu dĩ mặt lấy ra mấy cái bình ngọc Đưa cho cam yên vui Cam yên vui lại vây vây tay Chúng ta như thế nào có thể thu ngươi đồ vật Ngươi coi như là ta cho các ngươi thủ lao đi. Tiêu dĩ mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt, các ngươi thân thể hảo điểm, lên núi gặp được nguy hiểm, ta cũng an toàn một chút. Dứt lời, nàng đem bình ngọc đưa cho hắn, xoay người trở lại độc cô vân bên người. Bọn họ sẽ ăn sao? Độc cô vân hỏi. Tiêu dĩ mặt nhìn thoáng qua còn ở xưng sờ cam yên vui, nhấp nhấp miệng, nhẹ giọng nói, nhị thuốc sẽ làm bọn họ ăn. Chỉ cần là nhiều một phân sống sót hy vọng, lấy nhị thuốc đối tộc nhân yêu quý, liền sẽ làm cho bọn họ ăn. Cam gia những người đó cũng là có người hiểu y kỷ thuật, kiểm tra rồi một chút những cái đó đang ăn dược, tuy rằng nhìn không ra là cái gì thuốc viên, nhưng là ít nhất có thể phân biệt ra không phải độc dược, hơn nữa trong đó một loại dược liệu hương vị sắc thật là trợ giúp người chống lạnh. Bất quá, Cam Yên Vui cũng không lập tức làm tất cả mọi người ăn, mà là chính mình ăn trước một viên, xác định không thành vấn đề sau, mới làm những người khác ăn. Tiêu dĩ mà thấy bọn họ đều ăn, nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là bởi vì ăn nàng thuốc viên thân thể thoải mái nhiều, cho nên mọi người xem nàng ánh mắt không có như vậy phẫn hận. Tiêu Dĩ mặt trong lòng cảm khái, Cam Gia người kỳ thật chính là như vậy yêu ghét rõ ràng. Kia hai cái tôn giả thấy vậy, nhíu nhíu mày, bất quá lại chưa nói cái gì. Trống lạnh, đối bọn họ tới nói không tồn tại. Chẳng qua không nghĩ tới Tiêu Dĩ mặt đối Cam Gia những cái đó tội nhân còn khá tốt, bọn họ chỉ là Cam Gia mời đến khách hành, đối này đó tội nhân cũng không có gì ý tưởng cho nên cũng không ngăn cản nàng cùng bọn họ tiếp xúc thu thập một phen đoàn người lên núi ngày đầu tiên thời điểm cam ra người đều còn ăn vận trên đường cũng không gặp được cái gì yêu thú ở sắp tới gần tuyết vượt thời điểm bọn họ mới gặp hai chỉ yêu thú cái kia a kỳ hảo ăn uống chi dục nhìn thấy kia hai chỉ tiểu hồ ly trực tiếp dây, lấy tới nương ăn tiêu dĩ mạt ra tiếng ngăn trở hai câu lại bị làm lơ tiêu dĩ mạt cười một chút ngồi vào một bên không nói lời nào bất quá cấp cam yên vui xử cái ánh mắt Cam Yên Vui là sinh trưởng ở địa phương phong thành người, tự nhiên xem đã hiểu tiêu dĩ mặt ý tứ. Nàng đây là ở nhắc nhở bọn họ trong chốc lát trốn xa một chút. Hơn nữa trong mắt còn có khác ý tứ, là chính mình lý giải cái kia ý tứ sao. Trước 1102 linh hai ta đã trở về, 4 Tiêu dĩ mặt lại nhìn hắn kia liếc mắt một cái sau, liền quay đầu đi. Để lại cho Cam Yên Vui vô hạn mơ màng. Cam Yên Vui không biết nàng ý tứ có phải hay không chính mình tưởng như vậy, nhưng là này đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một lần cơ hội. năm Khê Sơn băng hồ, nghe nói có có thể so với tôn cấp cường giả. Hơn nữa chúng nó đều là nhất thể, lại mang thủ biết này hai cái tôn cấp ăn kia hai chỉ băng hồ, mặt khác khẳng định sẽ đến trả thù. Đến lúc đó, này đó tộc nhân liền có thể sấn loạn ly khai, chờ cam gia biết tin tức thời điểm, tổng có thể chạy ra đi mấy cái. Đến nỗi trong cơ thể độc có thể hay không giải, mặt sau sẽ là cái dạng gì nhật tử, đó chính là từng người tạo hóa. Mà hắn chỉ cần có thể làm những người này thuận lợi rời đi, liền không phụ những người khác giao phó. Đến nơi hắn, có thể ở băng hồ vây công hạ sống sót, đó là hắn may mắn. Nếu là không thể, đó chính là hắn mệnh. Tiêu dĩ mạt hiểu biết hắn, xem hắn ánh mắt liền biết hắn nghĩ như thế nào. Nhưng nàng sao có thể làm này hết thể phát sinh. Nàng đánh giá một phen a á -A cùng A-Kỳ, tự hỏi bước tiếp theo muốn đi như thế nào. Vào núi thời điểm, nàng khiến cho ai trồn ngưng ra rất nhiều phân thân, đi đến các nơi trên núi. Ở A Kỳ giết băng hồ hậu, nàng khiến cho Á trồn chặt chẽ chú ý trên núi tình huống. Cho nên, nàng biết có băng hồ tới dò xét tình huống, đánh giá nhân loại thực lực sau đi trở về. Nhiều nhất đêm nay, các nàng liền phải đối mặt là đại lượng băng hồ công kích. Có lẽ, nàng hẳn là đi trước cùng băng hồ đàm phán một chút. Ta đi sơn bên kia nhìn xem, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tiêu dĩ mặt đối A Kỳ cùng A Á nói. Yêu cầu chúng ta cùng ngươi cùng nhau sao? A Á hỏi. Không cần. Liên ở sơn kia đầu, ta đi xem có hay không cái gì dược liệu. Tiêu dĩ mặt đáp Này băng thiên tuyết địa, có thể có cái gì dược liệu. Chính là tuyết liên, cũng muốn đến trung ương tối cao sơn đỉnh núi mới có. A kỳ cười nhạo. Tiêu dĩ mặt cũng không buồn bực, ta chính là đi thử thời vận, nói không chừng có thể tìm được cái gì đâu. Đi thôi đi thôi. Liên ở sơn kia đầu, có chuyện gì, chúng ta cũng lập tức là có thể chạy tới nơi. A kỳ vây vây tay, không kiên nhẫn mà nói. Tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân hai người rời đi, cam yên vui còn gọi trụ nàng, hỏi muốn hay không cùng nhau, bất quá bị tiêu dĩ mặt tuyển chuyển từ chối. Hai người lật qua đỉnh núi liền nhìn không thấy bóng người, nàng tiêu A Chồn tới hỏi, biết nơi nào có giám thị băng hồ. Này băng hồ ẩn nấp bản lĩnh cũng không tệ lắm, ly đến không tính xa, lại không có bị Á Á cùng A Kỳ phát hiện. Nếu không phải A Chồn, nàng đều không nhất định sẽ phát hiện, bên này có băng hồ. Băng hồ không nghĩ tới hai người sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt còn không kịp chạy, đã bị mấy cái á trồn phân thân vây quanh. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tiêu dĩ mặt ngồi sổng xuống, đối nho nhỏ băng hồ nói, ta muốn tìm các ngươi hổ vương nói chuyện. Chúng ta cùng các ngươi nhân loại không có gì hảo nói. Băng hồ phát ra mỏng manh thanh âm, cẩn thận nghe, còn có điểm run rẩy ân cái này tiểu ra hỏa lá gan có điểm tiểu A. Có hay không nói, ngươi đến đi theo các ngươi hổ vương nói. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi nói với hắn. Có nghĩ nếu có thể làm hắn thăng cấp cùng có thể cho yêu thú chữa thương đan dược Ngươi có nay liền không phải ngươi muốn quan tâm Ngăn, đi theo các ngươi hổ vương nói Tiêu dĩ mặt hướng nói kia băng hổ nhắc gan Nhưng là nó ẩn nấp công pháp cùng tốc độ nhanh nhất Cho nên mới sẽ bị phái tới giám thị Hiện tại nghe được tiêu dĩ mặt nói như vậy Vẫn là chạy về đi theo nhà mình hổ vương báo tin đi Nàng nếu là dám lựa chính mình Liền hướng hổ vương ăn nàng Hừ hừ Trước 1103 ta đã trở về Nam. Tiểu Băng Hồ tốc độ thực mau, Tiêu Dĩ Mạt tại chỗ đợi không bao lâu, một cái một thân màu trắng, biểu tình lạnh băng nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tiểu Môi một nói, các ngươi muốn cùng ta nói? Hồ Vương thanh âm giống nhau lạnh băng. Nhìn kia lanh diễm kinh người dung nhan, Tiêu Dĩ Mạt cảm thấy thật là đẹp mắt. "Là, chúng ta tưởng cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Chúng ta Băng Hồ nhất tộc luôn luôn không cùng người hợp tác." Hồ Vương nói. "Nhưng là ngươi đến nơi đây tới, không phải sao?" Tiêu Dĩ Mạt cười nói. Này thuyết minh ngươi cũng minh bạch, chúng ta hợp tác, đối với các ngươi băng hổ là có lợi. Hơn nữa, kia nguyên bản cũng là các ngươi muốn làm sự tình. Ta chưa bao giờ nghe nói qua, có đối yêu thú hữu dụng đan dược. Hồ Vương không tin nàng lời nói. Nhưng là đối yêu thú hữu dụng đan dược A, điểm này quá hấp dẫn người. Vì băng hổ nhất tộc suy nghĩ, hắn cũng muốn tới bên này đi một chuyến. Vạn nhất, là thật sự đâu. Đối mặt Hồ Vương nghi ngờ, tiêu dĩ mặt cũng không nói nhiều, lấy ra một viên đan dược. Làm Hồ Vương bắt một con yêu thú lại đây. Nay yêu thú bị Hồ Vương gây thương tích, còn tưởng rằng lần này khó thoát vừa chết, không nghĩ tới sẽ bị đưa tới một nhân loại trước mặt, bị nàng uy một viên đan dược đi vào. Nguyên bản trong cơ thể nóng rát đau đớn ở ăn đan dược sau nhanh chóng biến mất, lần đầu tiên bị thương nhanh như vậy liền sẽ tốt. Thật là một lần thần kỳ trải qua nha. Đáng tiếc, nó còn không có lộng minh bạch sao lại thế này, nó đã bị băng hổ mang đi. Nó không dám cãi lời Hồ Vương mệnh lệnh, chỉ có thể không cam lòng đi rồi. Bất quá nó cũng không rời đi, chỉ là xa xa mà nhìn nhân loại kia nữ tử, xem nàng cùng Hồ Vương nói chuyện. Hồ Vương ở toàn bộ Nam Khê Sơn đều không có yêu thú dám chê ở nhân loại kia thật là lớn mật. Nhìn trong chốc lát, nhân loại kia không biết cùng Hồ Vương đạt thành cái gì hiệp nghị, cầm vài cái bình ngọc cấp Hồ Vương, sau đó Hồ Vương nói gì đó, liền rời đi. Tiếp theo nhân loại kia cũng hướng đỉnh núi đi đến. Nó chạy nhanh chạy qua đi, nhân loại kia nhìn thấy nó, nhìn ra nó trong mắt kỳ vọng, cười cười lấy ra một cái bình ngọc, lấy dây thường hệ ở nó trên cổ, sau đó lại huy nó ăn mặt khác một loại nhan sắc đăng dược, vô vô đầu của nó nói, về sau bị thương, liền trụo tái bình ngọc, an bên trong thuốc viên. Tiểu gia hỏa, tài kiến. Dứt lời, nàng đứng dậy vòng qua nó rời đi. Nay yêu thú vốn là viễn cổ huyết mạch yêu thú, bởi vì huyết mạch cường đại, không có ngoại lực rất khó kích phát, cho nên dẫn tới nó hiện tại đều ngây thơ mà mịt. An tiêu dĩ mạt cấp đan dược sau, nó mới có thể kích phát huyết mạch, mở ra thiên phú tại đại lục này hủy diệt phía trước có thực lực rời đi hơn nữa trưởng thành vì một thế hệ yêu đế rất nhiều năm sau nó còn nhớ rõ tuyết trắng trên núi kia mặt thanh lệ bóng dáng tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân trở lại doanh địa á á cùng các nàng chào hỏi tiêu dĩ mặt cười đáp lại một tiếng thế nào nhưng tìm được cái gì dược liệu vận khí tương đối hảo tìm được một gốc cây băng tuyết thảo bất quá niên đại không cao tiêu dĩ mặt lấy ra một gốc cây dược liệu cơ cơ lại thu hồi đi đây cũng là bình thường Nơi này không tính núi sâu, dù cho tuyết động hàng năm không hóa, tới người không ít, có thể tìm được một gốc cây cũng không tồi." A Á nói, Đúng vậy đâu?" Tiêu Dĩ Mạt cười hì hì nói, "Ta xem thời gian không còn sớm, chúng ta tiếp tục lên đường đi." Đã sớm nên như vậy, không duyên cớ lãng phí nhiều như vậy thời gian. A Kỳ bất mãn mà nói một câu, "Này tuyết liên rốt cuộc nơi nào mới có? Nay chim không thèm đi địa, địa phương, ngốc thật lãng phí thời gian." A Kỳ. "A Á kêu một câu." Nhưng là cũng biết hắn tính tình chính là như vậy, nếu không phải đều là cam gia khách khanh, hắn đều không muốn cùng hắn cùng nhau. Chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, veo veo vèo thanh âm từ sơn bên kia truyền tới, kia ồn ào thanh âm làm cam gia người toàn bộ vây tới rồi cùng nhau. Chương 1104 ta đã trở về. 6. Bèo. Bèo. Cùng với tiếng hô, từng đạo màu bạc thân ảnh từ đỉnh núi bay xuống dưới. Bất quá mấy tức thời gian, mấy trăm chỉ băng hồ liền đem người bao quanh vây quanh. Nhìn đến này trận trượng, cam ra người đều nốc Bọn họ nghĩ tới băng hồ sẽ đến trả thù, cũng nghĩ tới thừa dịp cơ hội này đem người phân tán chạy ra đi. Nhưng kia đều là căn cứ thường lui tới tình huống tới. Dĩ vãng những người đó gặp được băng hồ, nhiều nhất cũng liền xuất hiện quá một trăm nhiều chỉ, kia đều vẫn là quy mô rất lớn. Giống nhau bị băng hồ trả thù, cũng chính là xuất động mấy chục chỉ. Mấy trăm chỉ. Này ở trước kia là chưa từng có quá. Càng không nói, này đó băng hồ thực lực. Một nửa trở lên đều là quân cấp. Nam Khê Sơn khi nào có nhiều như vậy lợi hại băng hồ. Hiện tại không nói đào tẩu, chính là sống sót, tỷ lệ cơ hồ đều bằng không. Bị từng đôi lạnh băng con ngươi nhìn chằm chằm, mọi người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nhị thúc chúng ta làm sao bây giờ? Nhị thúc công, lần này băng hồ như thế nào ra tới nhiều như vậy? Nhị thúc lần này có điểm kỳ quái A. Cam Yên vui gật gật đầu, tình huống như vậy sát thật rất ít thấy. Chính xác ra là trước nay không xuất hiện quá nhìn những cái đó băng hồ trên mặt hắn nổi lên một tia cười khổ lần này bọn họ chỉ sợ là muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này nhớ tới trước khi đi thộc nhân khác ánh mắt hắn liền ấy náy hoảng hắn muốn cô phụ mọi người đối hắn kỳ vọng a kỳ cùng a á nhìn những cái đó băng hồ cũng không có như thế nào để vào mắt chính là theo hồ vương cùng hắn bên người vài người xuất hiện hai người cũng không bình tĩnh liền hồ vương bên người người kia thực lực liền không thể so bọn họ nhược xem ra hôm nay muốn toàn thân mà lui là không có khả năng. Như thế nào sẽ đến nhiều như vậy hồ ly? A kỳ hỏi. Này băng hồ là quần cư động vật, rất là đoàn kết, cũng mang thủ. Các ngươi giết hai chỉ băng hồ ăn, mặt khác băng hồ tất nhiên là muốn tới báo thù. Cam yên vui nói, bất quá chưa từng có xuất hiện quá lớn như vậy trận trượng. Các ngươi đã sớm biết sẽ như vậy, phía trước vì sao không nhắc nhở chúng ta? A kỳ trách nói, chúng ta khuyên các ngươi không cần ăn a, các ngươi còn trách chúng ta quá lo chuyện bao đồng tới. Tiêu dĩ mặt rồi nói. A kỳ lúc này mới nhớ tới, các nàng phía trước là khuyên bọn họ không cần thương kia hai chỉ tiểu hồ ly, ăn thời điểm cũng khuyên không cần ăn. Nhưng là lúc ấy, ai biết sẽ bị nhiều như vậy băng hổ vây quanh. Này đó hồ ly, như thế nào sẽ có nhiều như vậy có thể so với quân cấp? A á hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Băng hổ từ trước đến nay đoàn kết, ngày thường thiệt hại thực hảo. Mà trước kia nơi này bị cam gia bảo hộ, đi lên săn giết người rất ít. Cho nên... Bọn họ liền chậm rãi trưởng thành đi lên. Tiêu dĩ mặt đối a Á vẫn là rất có hảo cảm, vì hắn giải thích nghi hoặc. Cam Yên vui rất là tò mò, chuyện này, giống nhau Cam gia đệ tử cũng không biết, bởi vì quá xa xăm. Nàng là làm sao mà biết được. Hồ Vương không muốn cùng người ta nói lời nói, vung tay lên, bốn cái hóa hình thú chiều a Á -A cùng A-Kỳ công lại đây. A-Kỳ cùng a Á cũng đón đi lên. Hóa hình thú thực lực so với bọn hắn cường, còn đều là lấy một địch nhị, thực mau. Hai người đã bị đánh thành trọng thương, ngã trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Nhìn thấy hai người bị thua, cam Gia người lo lắng mà nhìn những cái đó băng hổ. Chúng nó muốn động thủ đi. Bọn họ không dám động thủ trước, chỉ cần bọn họ vừa động, nên đón bọn họ chỉ có tử vong. Chính là, đợi trong chốc lát, những cái đó băng hổ cũng không động thủ, chỉ là đưa bọn họ vây quanh. Đây là ý gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ, cuối cùng đem ánh mắt chuyển tới hổ vương trên người. Lúc này... Bọn họ nhìn đến tiêu dĩ mặt động, không phải công kích băng hồ, mà là chậm rãi đi tới Á Á cùng Á Kỳ bên người. Trước 1105 năm ta đã trở về, 7. Ở nàng đi ra bước đầu tiên thời điểm, cam yên vui còn ý đổ giữ chặt nàng. Tuy rằng nữ tử này là muốn trị liệu hảo cam bội bội, làm cho bọn họ không cao hứng. Bất quá, ở ở chung vài ngày sau, bọn họ phát hiện nàng tính tình thực hảo, đối bọn họ cũng hảo, không có bởi vì bọn họ là cái gọi là tội nhân, liền mắt lạnh tương đái. Cho nên lúc này, hắn cũng không hy vọng nàng qua đi. Nhi thúc, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Tiêu dĩ Mạt chiều hắn cười cười, sau đó ở hắn kinh ngạc chung, hướng phía trước đi đến. Cam yên vui ngơ ngác mà nhìn tiêu dĩ mạn kia quen thuộc xưng hô, quen thuộc nữ khí, còn có quen thuộc ánh mắt, làm hắn như rơi vào trong ngậu. Đó là nàng sao? Là nàng đã trở lại sao? Dĩ mạn Dĩ mạn Là hắn nhận thức cái kia dĩ mặt sao? Chính là tiêu dĩ mặt không có cho hắn đáp án. Đi tới Á Á cùng A Kỳ bên người. Tiêu cô nương, phải có phụ gửi gắm. Á Á vừa nói lời nói, phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu dĩ mặt nhìn về phía A Kỳ, A Kỳ còn lại là phẫn hận mà nhìn nàng, trên mặt còn có hối hận. Nếu không phải vì bảo hộ nàng, hắn như thế nào sẽ tới năm khê sớt tới? Như thế nào sẽ bị yêu thú gây thương tích? Tiêu dĩ mặt đối thượng hắn ánh mắt, đối với phẩm tính không người tốt, một câu đều không muốn nhiều lời. Nàng nhìn hồ vương nói, người này ngươi mang đi đi. Nhưng là một cái khác, cho ta lưu lại. Hồ Vương gật gật đầu, vung tay lên, một cái hóa hình thú tiến lên, xách theo A Kỳ ném tới băng hồ trong đàn. Thức mau, A Kỳ cũng chỉ dư lại một đống bạch cốt. Sau đó, Hồ Vương mang theo hóa hình thú xoay người rời đi, mấy trăm chỉ băng hồ cũng vèo vèo vèo rời đi. Thức mau, Tuyết Sơn Thượng cũng chỉ dư lại bọn họ đoàn người. A Á cùng cam Gia người đều bị một màn này lộng đốc Vừa mới còn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đảo mắt liền nguy cơ giải trừ nghĩ đến tiêu dĩ mạt vừa mới cùng hồ vương lời nói, chẳng lẽ này cùng nàng có quan hệ? băng hồ đối kẻ thù, từ trước đến nay đuổi tận giết tuyệt, như thế nào sẽ thả a á tôn giả? có cái chất nữ nhi nhỏ giọng hỏi. tất cả mọi người nhìn về phía tiêu dĩ mạt, ta cùng hồ vương làm cái giao dịch. tiêu dĩ mạt thuận miệng nói, sau đó ngồi sồn xuống, xuống, vì a á xem xét thương thế. a á nhìn tiêu dĩ mạt, không biết hắn vừa rồi kia lời nói vì chính mình thắng được sống cơ hội. Nếu là hắn vừa rồi giống A Kỳ nói vậy, hiện tại hắn cũng chỉ dư lại một đống mạch cốt. Tiêu dĩ Mạt kiểm tra xong sau, lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn xong, nói, thương có điểm nghiêm trọng, bất quá còn hảo, không có thương tổn đến căn cơ. Xứng với đan dược, tính dưỡng nửa tháng liền hảo. Cảm ơn ngươi, tiêu cô nương. A á cảm kích mà nói. Tạ nàng đem chính mình từ băng hồ trong tay bảo hạ tới, cũng tạ nàng vì chính mình trị liệu. A á, ta cứu ngươi cũng là có điều kiện. Tiêu dĩ mặt nói. Ta biết ngươi là cam gia khách khanh, nhưng là vẫn luôn không thế nào chịu coi trọng. Ta muốn cho ngươi tạm thời đi theo ta, ngươi có bằng lòng hay không? Đi theo ngươi? Bao lâu? A á cũng không có phản đối. Cam gia đối hắn cũng không như A kỳ hảo, hắn vốn là tưởng rời đi. Hiện tại tiêu dĩ mặt cứu hắn, muốn hắn tại bên người bảo hộ, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đến ta rời đi phong thành đi. Tiêu dĩ mặt nói, ta cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần không đem chuyện của ta nói cho cam gia người liền hảo không nói cho cam ra người. À, á á chấp chớp mắt, giống như minh bạch cái gì? Hảo! Nếu đáp ứng đi theo nàng, tự nhiên là nàng nói cái gì, hắn liền như thế nào làm? Thấy hắn đáp ứng, tiêu dĩ mặt cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn nếu không đáp ứng, nàng không thể không sử dụng chút thủ đoạn. Đối với á á người này, nàng cũng không tưởng như thế nào bức bách hắn. Chờ nàng vì á á xử lý tốt, cam yên vui nhịn không được tiến lên, đối nàng nói, tiêu cô nương, chúng ta có thể hay không tâm sự? Trước 1106 ta đã trở về, 8. Tiêu dĩ mặt quay đầu lại nhìn cam yên vui, nhìn đến hắn kích động lại khẩn trương, còn có không thể tin được cùng chín thành chín hoài nghi, nghĩ đến hắn phức tạp tâm tình, cũng là đau lòng hắn. Nàng liên biết, lấy nhị thuốc không khéo, chính mình vừa rồi nói kia lời nói, hắn tất nhiên sẽ có điều phòng đoán. Thường tâm sự, là muốn hỏi một chút nàng có phải hay không nàng đi. Bất quá trước kia nhị thuốc đặc biệt đau nàng, so với kia chút đường ca đường tỉ đường đệ đường muội còn hảo. Cho nên nàng cũng không tính toán treo hắn. Hảo, chúng ta đi bên cạnh đi. Nàng không có mang độc cô vân, cùng cam yên vui hai người đi sườn núi đỉnh, nơi này khoảng cách khá xa, cam gia những người khác mới sẽ không nghe được bọn họ nói chuyện. Nàng tuy rằng không tính toán giấu giếm chính mình thân phận, nhưng là cũng không tính toán làm tất cả mọi người biết thân phận của nàng. Biết đến người một nhiều, tất nhiên sẽ chuyển ra đi. Đến lúc đó phỏng trừng không ít người sẽ tưởng đem nàng nốt lại nghiên cứu trọng sinh sự tình đi. Cam yên vui khẩn trương mà rũ ở một bên tay cầm khẩn lại vung ra, vung lỏng ra lại nắm chặt. Chờ nàng dừng lại, hắn há miệng thở dốc, câu nói kia lại hỏi không ra tới. Vạn nhất, không phải đâu. Chính mình sẽ thất vọng sao? Tiêu dĩ mặt thấy hắn như vậy, hốc mắt nháy mắt đỏ, thanh âm có chút khàn khàn mà nói, nhị thúc, ta đã trở về. Ta đã trở về. Một câu, làm cam yên vui cũng đỏ đôi mắt, tâm tình nháy mắt phức tạp không thôi. Lúc trước nàng tử vong cho đại gia mang đến bao lớn bi thống. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ có một ngày đứng ở chính mình trước mặt, nhẹ giọng nói, nhị thuốc, ta đã trở về. Ngươi, thật là mặt nhi. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Ta một trăm tuổi năm ấy, ở ngắm cảnh trên đài, nhị thuốc đưa ta một hộp nam bực tím châu, còn nói chỉ cần ta tại gia tộc, mặc kệ ngốc bao lâu, các ngươi đều sẽ không ghét bỏ ta. Ngày đó, ngươi còn phạt vinh biểu ca, bởi vì hắn đem ta quả sinh nhật cấp đánh hỏng rồi. Tiêu dĩ mặt không nhiều lời. Bởi vì những cái đó việc nhỏ, qua đi nhiều năm như vậy, không có người sẽ nhớ rõ. trừ bỏ nàng. Ngươi, ngươi thật sự đã trở lại. Cam Yên vui tưởng tượng trước kia như vậy vỗ vỗ nàng đầu, vương tay, lại không có rơi xuống. Tiêu dĩ mạt lại đem đầu cọ đi lên, sau đó đôi hắn lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Cam Yên vui treo tâm mới thật sự hạ xuống. Dĩ mạt năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi mấy năm nay lại là như thế nào lại đây? Cam Yên vui kích động qua đi. Chính là đối nàng sự tình tò mò. Chuyện của ta, nói ra thì rất dài, chờ xử lý tốt nơi này sự tình lại nói. Tiêu dĩ mặt nói, cũng hảo. Cam yên vui xoa xoa đôi mắt, ngươi trở về sự tình, muốn nói cho những cái đó tiểu tể tử. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, vẫn là từ bỏ. Chỉ cần nhị thúc các ngươi mấy cái biết thì tốt rồi. Ngươi một người, như thế nào đến cam gia tới? Cam hạo ngôn bọn họ đã đem toàn bộ gia tộc đều khống chế. Ngươi hiện tại trở về, nhiều nguy hiểm. Nhị thúc, ngươi không nói, ta không nói, ai biết ta là cam dĩ mạt. Tiêu dĩ mạt cười khẽ. Cam yên vui vỗ nhẹ cái chán, nhân sinh lần đầu tiên phạm xuẩn. Nàng hiện tại là tiêu dĩ mạt, không phải cam dĩ mạt, cam hạo ngôn những người đó như thế nào sẽ biết nàng thân phận thật sự. Chính là ngươi như vậy trở về, cũng rất nguy hiểm. Cam yên vui không tán đồng mà nhìn nói. Ta nếu không trở về, các ngươi đều chuẩn bị được ăn cả ngã về không đi. Tiêu dĩ mạt nhìn hắn, bởi vì ta phạm sai. Các ngươi bị nhiều như vậy khổ, ta như thế nào có thể không trở lại? Ngươi nha! Cam Yên vui sủng nịch mà nhìn nàng, chỉ cần ngươi bình an, đối chúng ta tới nói, chính là một cái tin tức tốt. Nhi thúc, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem những người khác cũng cứu ra, đem Cam Hạo ngôn bọn họ đuổi đi xuống. Ngươi tính toán như thế nào làm? Trước 1107 ta đã trở về, 9. Vừa đến phong thành thời điểm, ta cũng không có gì kế hoạch. Sau lại nhìn thấy Cam bội bội mới nghĩ ra như vậy cái chú ý tiến vào cam gia, không nghĩ tới bọn họ sẽ làm các ngươi tới năm khê sơn. Biết được nàng kế hoạch sau, ta liền yêu cầu cùng nhau tới, trước cùng các ngươi chẳng chán, sau đó lại thương nghị sự tình phía sau. Lúc ấy biết được muốn tới năm khê sơn, chúng ta liền muốn mượn cơ hội này làm tộc nhân chạy đi. Nếu là có thể đều đi ra ngoài tốt nhất, nếu là không thể, chẳng sợ chạy đi một hai cái cũng hảo. Chính là các ngươi trong cơ thể độc phải làm sao bây giờ? Tiêu Dĩ Mạt lắc đầu các ngươi trong cơ thể độc giống nhau độc sư đều giải không được mặc dù chạy đi cuối cùng kết quả cũng giống nhau ngươi như thế nào biết chúng ta đúng vậy ngươi độc thuật so với kia chút độc sư lợi hại nhiều có ngươi ở chúng ta độc liền có hy vọng cam yên vui nói bất quá những người khác xem ra ngươi như vậy trợ giúp chúng ta sẽ có vẻ thực đột đoạt không quan hệ ta liền nói là kỳ thúc thúc làm ta làm tiêu dĩ mặt nói kỳ thúc thúc cam yên vui không nghĩ ra là ai bởi vì cam gia tên mang kỳ tự, không ít. Ngọc Kỳ thúc thúc. Ta phía trước đi nam vực thời điểm, tìm được rồi hắn. Tiêu dĩ mặt nói, chuyện của ta còn không có nói cho hắn, liền sợ hắn đã biết không được ta mạo hiểm. Hiện tại có thể cho hắn đã biết. Ngọc Kỳ đã trở lại. ân Hắn phía trước cùng ta sư thúc hai người bị nam vực đồng sự giam giữ hồi lâu, hiện tại cùng ta cùng nhau trở về. Chúng ta ra tới thời điểm hắn cũng biết, hiện tại hẳn là mau tới tìm chúng ta. Tiêu dĩ mặt nói. Chúng ta đây liền nói là hắn thỉnh ngươi hỗ trợ. Ân, Ta trước vì các ngươi nghiên cứu chế tạo giải dược. Nhị thúc, làm ta kiểm tra hạ thân thể của ngươi. Cam Yên vui biết hắn độc thuật, đem tay cho nàng. Chờ hai người từ sơn thượng hạ đi thời điểm, tiêu dĩ mặt trực tiếp đi lều trại nghiên cứu chế tạo giải dược, mà Cam Yên vui tắc đem hai người nói tốt cách nói cùng đại gia giải thích. Biết Cam bội bội sự tình là tiêu dĩ mặt làm, nàng đến Cam gia tới là vì cứu đại gia, một đám đều cao hứng không thôi. Nguyên tưởng rằng đã tới rồi tuyệt cảnh, ai biết qua đi chính là đại đạo. Có chút người nghĩ đến phía trước đối tiêu dĩ mặt lạnh lùng chứng mắt, đều ấy nay không thôi, tính toán chờ nàng bế quan ra tới, liền hướng bọn họ xin lỗi. Tiêu dĩ mặt ở lều trại bế quan hai ngày, kỳ thật là đi huyết chi cảnh nghiên cứu chế tạo giải dược. Bất quá, chờ nàng ra tới thời điểm, không phải nhìn thấy những cái đó xin lỗi người, mà là vẻ mặt ưu hán Cam Ngọc Kỳ. Cam Ngọc Kỳ là hôm qua thời điểm đến, nhìn thấy Cam Yên vui sau, đã biết tiêu dĩ mặt thân phận còn có nàng kế hoạch, sinh một ngày khí. Rõ ràng hắn trước gặp được nàng, kết quả lại bị nàng giấu đến gắt gao. Tiêu dĩ mặt đối thượng hắn lên án ánh mắt, cười cười, nói, kỳ thúc thúc tới. Người cái tiểu không lương tâm, đem thúc thúc giấu hảo thảm. Hắc hắc, ngươi hiện tại không phải đã biết sao. Tiêu dĩ mạt cười cười, nói nữa, ta không phải cho ngươi nhắc nhở. Chính ngươi không nghĩ tới nhà. Ta nơi nào sẽ nghĩ đến ngươi chính là. Kỳ thúc thúc, những lời này đó chúng ta mặt sau rồi nói sau. Ta đi trước vì nhị thuốc bọn họ giải độc. Tiêu dĩ mặt sợ bị nhắc mãi, lắc lắc trong tay bình ngọc. Cam Ngọc Kỳ đã biết cam Gia dòng chính tình cảnh, cũng không hề lôi kéo nàng nói chuyện, cùng nàng cùng đi tìm cam yên vui, làm nàng đem giải dược chia mọi người. Màu trắng bình ngọc dược là giải các ngươi trên người độc, màu lam bình ngọc chính là chữa trị các ngươi thân thể. Các ngươi tu vi bị độc dược cấp chế, nhưng là mấy năm nay các ngươi không có từ bỏ tu luyện, cho nên phục giải dược sau, hẳn là đều sẽ thăng cấp. Trước 1108 ta đã trở về, 9. Đối với tiêu dĩ mặt nói sẽ thăng cấp, cam gia người cũng không có ôm cái gì hy vọng. Trước nay không nghe nói qua, an qua ước linh đang người, ở giải độc sau sẽ thăng cấp. Hiện tại chỉ cần có thể giải độc liền so cái gì cũng tốt. Tiêu dĩ mặt thấy bọn họ không tin, chỉ là cười cười, không có nhiều lời, cùng độc cô vân còn có cam ngọc kỳ cùng nhau vì bọn họ hộ pháp. Bọn họ trong cơ thể độc không ngừng ước linh đan còn có mặt khác độc. Nàng cũng là phí một phen tâm tư mới nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Hiện tại bọn họ yêu cầu trước giải những cái đó độc, mới có thể giải ước linh đan độc. Một canh giờ sau, mỗi cái lều chạy đều truyền đến thăng cấp giao động, có người thăng cấp một bậc, có thăng cấp hai cấp. Bởi vậy có thể thấy được, bị nốt này vài thập niên, bọn họ đều không có hoang phế tu luyện. Cam Yên Vui chỉ thăng cấp một bậc, nhưng là lại chạm đến tôn cấp ngạch cửa, nếu là có cơ hội, thăng cấp tôn cấp cũng là vô cùng có khả năng. Cam Yên Vui thiên phú kỳ thật không tồi Bất quá bởi vì càng nhiều tinh lực xử lý ra tộc sự vụ đi, bằng không đã sớm thăng cấp tôn cấp. Tiêu dĩ mạt biết được tình huống của hắn, cho hắn hai viên đan dược làm hắn ăn vào. cam yên vui không biết đây là cái gì, bất quá vẫn là ăn đi xuống. Hai viên đan dược đi xuống, hắn cảm giác được một cổ khổng lồ lực lượng tự đan dược phát ra, nguyên bản đụng chạm đến bích chướng, giờ phút này đã lung lay sắp đổ. Hắn khiếm sợ mà nhìn tiêu dĩ mạt liếc mắt một cái, nhìn đến nàng mỉm cười con ngươi, nơi nào còn không rõ Bất quá giờ phút này không phải nói chuyện thời điểm, hắn cho bọn họ một ánh mắt, vội vã trở lại chính mình mập lên, bắt đầu đánh sâu vào tôn cấp. Tiêu dĩ mặt làm độc cô Vân ở lều trại bên ngoài bố trí kết giới, ngăn cách ngoại giới hết thảy, để tránh quái rầy hắn thăng cấp. Độc cô Vân tùy tay méo hai cái thủ thế, liền đem kết giới bố trí hảo. Gia hỏa này, thực lực càng ngày càng cường. Ngươi vừa rồi cho hắn chính là phá tôn đan. Đúng vậy. Cam Ngọc Kỳ chấn động mà nhìn nàng, nàng mới bao lớn à thế nhưng là có thể luyện chế phá tôn đan. Hiện tại nàng thật là cái yêu nghiệt. Tiêu Dĩ Mạt bị hắn nhìn chằm chằm, cho rằng hắn là hâm mộ Cam Yên vui, nói, "Kỳ thúc thúc, ngươi đừng hâm mộ, chờ thân thể của ngươi hoàn toàn hảo, ngươi cũng có thể thăng cấp. Chẳng qua ngươi hiện tại thân thể còn nhận không nổi phá tôn đan bàng bạc dược lực cùng linh lực. Bị đóng nhiều năm như vậy, thân thể hắn thật sự thiếu hụt lợi hại, cho nên việc cấp bách là điều trị thân thể, mà không phải thăng cấp." "Ta biết đến." Cam Ngọc Kỳ nói, "Kỳ thúc thúc, So với cái này, ta có mặt khác sự tình muốn cùng người nói. Tiêu dĩ mặt đem lôi châu di tích sự tình nói, còn nói về tông môn đơn đoán. So với nàng, Cam Ngọc Kỳ mới là thật sự kế thừa thu thủy đồ. Bị diệt môn đơn đoán, liền rơi xuống trên đầu của hắn. Cam Ngọc Kỳ trầm mặt trong chốc lát, nói, khó trách ta sư phụ đi mặt trên một chuyến sau, trở về dặn dò ta không có thực lực, không cần đi mặt trên. Bất quá hắn lại thứ lên rồi. Nguyên lai kỳ thúc thúc còn có sư phụ A. Đều trước nay không nghe người nói quá. Cam Ngọc Kỳ dở khóc dở cười, thu thủy đồ ảo diệu vô cùng, nơi nào là ta có thể tự nghĩ ra ra tới. Chẳng qua sư phụ dặn dò, không thể làm người biết hắn tồn tại, cho nên mới làm ta nói là tự nghĩ ra. Hiện tại nghĩ đến, sư phụ sợ là biết tông môn bị giết sự tình. Vậy ngươi phải vì tông môn báo thù sao? Hiện tại không đi, lúc này đi lên, chỉ có thể kéo sư phó chân sau. Chờ ta có thực lực, tất nhiên là muốn đi lên tìm ta sư phụ. Cùng hắn cùng nhau chủng kiến tông môn. Tiêu dĩ mặt đối hắn quyết định này cũng không ngoài ý mớn. Hắn vẫn luôn là như thế chính là lý trí. Trước 1109 ta đã trở về, 10. Cam Yên vui thăng cấp thời điểm, những người khác lục tục đều ra tới. Bọn họ biết tiêu dĩ mặt là nhận thức cam ngọc kỳ, thấy hai người quen thuộc, cũng không nghĩ nhiều. Nghĩ đến bọn họ không chỉ có đều giải độc, còn thăng cấp, một đám đều kích động không thôi. Phía trước đối tiêu dĩ mặt thái độ không tốt kia mấy người đều lại đây hướng nàng xin lỗi. Đối mặt chính mình đường ca đường đệ, còn có chính mình hai cái chất nhì, nàng tự nhiên sẽ không theo bọn họ chấp nhận. Một ngày sau, cam yên vui thuận lợi thăng cấp tôn giả, cái này làm cho cam Gia người nhạc hỏng rồi. Thêm một cái tôn giả, cứu ra những người khác hy vọng liền lớn hơn nữa. Cam yên vui trên mặt cũng là khó nén kích động. Hắn nhìn tiêu dĩ Mạn, lần đầu tiên cười giống cái nhị ngốc tử. Dĩ Mạn, cảm ơn ngươi. Nếu không phải nàng phá tôn đan, chính mình ít nhất còn cần mười mấy năm thậm chí vài thập niên mới có thể thăng cấp nhị thúc lại cùng ta khách khí. Này phá tôn đan đối người khác tới nói khó được, nhưng là đối ta mà nói chẳng qua là yêu cầu điểm thời gian mà thôi. Tiêu dĩ Mạt cười nói, đợi khi tìm được những người khác, chỉ cần lâm thăng cấp, đều có phá quân đan phá tôn đan. Và, chúng ta đây cũng có thể có sao. Chỉ cần là lâm thăng cấp, đều có. Tiêu dĩ Mạt hào khí mà nói. Và, chúng ta đây trở về phải hảo hảo tu luyện. Ta lại tấn một bậc, liền có thể dùng phá quân đan. Ta cũng là, hắc hắc đã không có ước linh đan, chúng ta thăng cấp tốc độ chỉ biết càng mau. Nếu là đại ca bọn họ cũng có thể cứu ra thì tốt rồi. Chúng ta đều ra tới, tự nhiên sẽ nghĩ cách cứu bọn họ ra tới. Không sai. Nhi thúc, chúng ta trở về cứu những người khác đi. Cam yên vui vấy vẫy tay, ý bảo đại gia an tĩnh lại, nói ta cùng dĩ mạt thương nghĩ ra một cái kế hoạch, yêu cầu đại gia phối hợp. Các ngươi hiện tại nghe ta an bài. Cam gia người tất cả đều an tĩnh lại. Dựa theo dĩ mạt kế hoạch. Chúng ta tuyển một ít người đi theo dĩ mặt hồi cam ra, sau đó nhân cơ hội đem giải dược phân cho những người khác, sau đó lại tìm kiếm cơ hội đem cam hạo nôn bọn họ bắt, đoạt lại cam ra chủ quyền. Như vậy tiêu cô nương sẽ rất nguy hiểm đi. Có người nói nói, ở bọn họ trong mắt, tiêu dĩ mặt vẫn là cái người ngoài, đem nàng kéo vào cam ra sự tình chung tới, vẫn là có nguy hiểm. Tiêu dĩ mặt trong lòng cảm động, cười nói, các ngươi không cần phải xen vào ta, ta có thể đi vào, tự nhiên có tự bảo vệ mình biện pháp. Nhưng thật ra các ngươi, sau khi trở về yêu cầu bảo trì phía trước bộ dáng, đặc biệt là biểu tình thần thái, này cũng không phải dễ dàng như vậy. Không sai. cam yên vui tiếp nhận lời nói, sau đó điểm hai mươi mấy người người tên gọi, nói, các ngươi liền đừng đi nữa. Nhị thúc, ta phải đi về. Bị điểm ra tới người bất mãn, nhỏ giọng kháng nghị. Trở về gặp mặt lâm càng nhiều nguy hiểm, mọi người đều tưởng đổi những người khác. Liên ngươi này cảm xúc lộ ra ngoài tính tình, trở về thời điểm khẳng định sẽ biểu hiện ra ngoài. Vẫn là thôi đi. Cam Yên vui lợi người nói chuyện liếc mắt một cái, nói nữa, trở về người có nguy hiểm, ở bên ngoài người cũng có nguy hiểm. Các ngươi ở bên ngoài, cũng có chuyện cho các ngươi làm. Nghe được có nhiệm vụ làm, những người đó mới không nháo phải đi về. Cuối cùng quyết định, Cam Yên vui cùng dư lại những người đó đi theo tiêu dĩ mặt trở về, bị điểm ra tới hai mươi mấy người người đi theo Cam Ngọc Kỳ lặng lẽ ẩn nút trở về. Chính là kia ngàn năm phân tuyết liên làm sao bây giờ. Chúng ta còn không có tìm được. Tiêu cô nương đi trở về cũng không có biện pháp giao đại A. Ngàn năm tuyết liên ta đã tới tay, Hồ Vương cùng ta thay đổi vài đóa. Bất quá như vậy chân quý dược liệu dùng đến cam bội bội trên người lại là lãng phí, nàng độc, chỉ cần dùng mấy thứ cực kỳ đơn giản dược liệu là có thể giải. Đến nôi tuyết liên mùi hương, tuy tiện lộng một chút tuyết liên tinh hoa dính lên đi thì tốt rồi. Trước 1110 ta đã trở về, 11. Xác định hảo kế hoạch, bọn họ không có ở Nam Khê Sơn nhiều ngốc, đứng dậy hồi phong thành. Bọn họ không gấp, tới thời điểm hoa hai ba thiên, trở về tắc hoa bảy tám thiên. Tới rồi ngoài thành, tiêu dĩ mặt mang theo người hồi cam ra, cam ngọc kỳ tắc mang theo những người khác cải trang giả dạng một phen, trà trộn vào trong thành. Tiêu dĩ mặt mang theo a á từ cửa chính trở về, mầm tuyết nham bọn họ sớm đã được đến các nàng trở về thành tin tức, đã ở đại môn chỗ chờ bọn họ. Thế nào? Tìm được ngàn năm tuyết liên sao? Tiêu dĩ mặt lấy ra một viên màu trắng ngà đan dược, nồng đậm tuyết liên hoa hương vị nên diện đánh tới. Thật là tuyết liên hương vị. Mầm tuyết nham kích động mà tiếp nhận đan dược, nhìn đến nàng cùng á á toàn vẻ mặt mỏi mệt, nói, tiêu cô nương cần phải đi trước nghỉ ngơi. Vẫn là trước vì lệnh ái giải độc đi. Tiêu dĩ mặt nói, một bộ vì bọn họ suy xét bộ dáng. Vậy đa tạ ngươi. Mầm tuyết nham nhìn về phía tiêu dĩ mặt ánh mắt càng nu hòa. Á á ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, những người khác đều mang về đi. Phu nhân, lần này đi năm khê sơn, gặp được băng hồ vây công, á kỳ chết đi. Ta cũng thân bị trọng thương. Là tiêu cô nương đã cứu ta, vì báo đáp nàng ân cứu mạng, ta đã đáp ứng nàng đi theo bên người nàng bảo hộ nàng. Về sau ta liền không phải cam gia khách khanh. A á nói. Mầm tuyết nham ngẩn ra một chút, thấy hắn thái độ kiên quyết, toại gật gật đầu, nói, chuyện này không phải cái gì đại sự, ta quay đầu lại cùng lao ra nói một chút là được. Nàng phất phất tay, lập tức có người lại đây, đem cam yên vui bọn họ mang theo đi xuống. Đến nơi thiếu những người này nàng căn bản không để ở trong lòng. Cam yên vui bọn họ hướng trước kia trụ địa phương đi đến, có người nhỏ giọng nói, kia đan dược tuyết liên hương vị còn rất đại nha. Những người khác cười cười. Tuyết liên hương vị đương nhiên dày đặc a, tuy tiện lấy ra một viên đan dược, phóng tới tuyết liên hoa lăn vài vòng, hương vị không nồng đậm mới là lạ. Nghĩ đến trong chốc lát sở hữu tộc nhân đều có thể giải độc, trong lòng mọi người liền kích động. Bất quá trên mặt không thể biểu hiện ra ngoài, còn muốn làm bộ rất là mệt nhọc bộ dáng. Tiêu Dĩ mặt cùng Mầm Tuyết Nham đi vào Cam Bội Bội phòng, đem đan dược uy nàng ăn xong. May mắn kia vào miệng là tan, bằng không hôn mê lâu như vậy. Này đan dược nhưng không có biện pháp ăn xong đi. Mầm Tuyết Nham thấy Cam Bội Bội đem đan dược ăn xong, một cái chớp mắt không phải mà nhìn chăm chăm nàng. Thấy nàng sắc mặt hảo chút, treo tâm mới thật sự thả xuống dưới. Bất quá nàng kia khẩu khí còn không có hoàn toàn tùng xuống dưới, liền thấy Cam Bội Bội đột nhiên vẻ mặt thống khổ, ở trên giường trận lên vài cái, tiếp theo máu tươi từng ngụm từng ngụm chảy ra. Đây là có chuyện gì? Bội bội như thế nào sẽ phun ra nhiều như vậy huyết? Mầm tuyết nham kêu to lên. Cam hạo ngôn vừa lúc vào nhà, nghe được lời này, tiến lên hai bước bắt lấy tiêu dĩ mặt tay, quắt, ngươi đem bội bội thế nào? Tiêu dĩ mặt thủ đoạn bị chảo sinh đau, độc cô vân tiến lên một bước, bắt lấy cam hạo ngôn tay trực tiếp đem hắn ném ra, vẻ mặt sát ý mà nhìn hắn, lạnh lùng nói, lại động mặt mạng, chết. Cam hạo ngôn bị hắn như vậy nhìn, trong lòng căng thẳng. Thế nhưng cảm thấy chính mình dường như bị tử thần nhìn thẳng giống nhau. Cam Phu Nhân không cần sốt ruột, ngươi xem nàng phun huyết, đều là màu đen. Nàng đây là đem trong cơ thể độc tố đều phun ra. Tiêu dĩ mặt nói, như vậy, nàng độc mới xem như giải. Thật sự, tự nhiên, ta hẳn là trước tiên cùng các ngươi nói một chút. Như vậy các ngươi cũng có thể có cái trong lòng chuẩn bị. Tiêu dĩ mặt bình tĩnh mà loát loát bên thai đầu tóc. Vừa rồi thật là xin lỗi. Con ta khi nào có thể tỉnh lại? Không quan hệ, cam gia chủ hòa phu nhân cũng là quan tâm lệnh ái. Nàng hiện tại giải độc, nửa ngày sau sẽ tỉnh trong chốc lát. Bất quá, tuy rằng độc giải, nhưng là nàng thân thể bị độc ăn mòn quá nghiêm trọng, mặc dù tỉnh lại, cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian điều trị thân thể. chương 1111 ta đã trở về, 12. Lời này không cần tiêu dĩ mặt như thế nào giải thích, bọn họ đều minh bạch. Cam bội bội thân thể vừa thấy chính là bị thiếu hụt, không biết muốn bổ bao lâu mới có thể bổ trở về. Tiêu cô nương. Ngươi là y lìa sư, ngươi nhìn xem bội bội thân thể muốn như thế nào điều trị. Bao lâu có thể bổ trở về? Cam hạo ngôn hỏi. Tự nhiên là dược thêm vào thực bổ. Tiêu dĩ mặt nói, thân thể của nàng các ngươi cũng thấy, muốn bổ trở về, giống nhau đồ vật, ít nhất muốn 4-5 năm đi. 4-5 năm. Cam hạo ngôn nhíu mày. Xem cực dương cung ý tứ, là tưởng ở sắp tới liền đem sự tình làm, bọn họ hẳn là đợi không được lâu như vậy. Cam gia chủ yếu là không nghĩ lâu như vậy nhiều tìm một ít bổ dưỡng đổ vật đi tiêu dĩ mạt cũng không nói nhiều một bộ chính bọn họ quyết định bộ dáng yêu cầu này đó dược liệu cam cô nương thân thể là bị kỳ lạ độc cấp như tầm ăn lên hiện tại có thể nói là phi thường hư các ngươi hẳn là nghe nói qua hư bất thụ bổ cho nên giống nhau thuốc bổ nàng ngược lại không thể ăn chỉ có thể ăn một ít ôn hòa có thể đối nàng tình huống hiện tại Ta đi viết một chương danh sách các ngươi nhìn làm đi đương cam hạo giảng hòa mầm tuyết nham bắt được kia tờ giấy thời điểm sắc mặt đều có chút khó coi. Vài thứ kia, đều là dù ra giá cũng không có người bán A. Cam gia chủ, phu nhân, nơi này còn có một trường. Tiêu dĩ mặt đem mặt khác một trương giấy đưa cho bọn họ dùng này đó, nhiều một ít thời gian, hiệu quả cũng là giống nhau. Hai người vừa thấy, này tờ giấy mặt trên dược liệu tuy rằng chân quý, lại không bằng vừa rồi những cái đó như vậy hy hi hữu, như vậy quý. Chính là, ngay cả bọn họ đều đã nhìn ra, dùng này đó dược Yêu cầu càng dài thời gian mới có thể. Hảo, phải dùng này đó dược liệu, các ngươi chính mình thường nghỉ đi. Ta đi trước nghỉ ngơi. Tiêu dĩ mặt dứt lời, ngáp một cái, cũng không để ý tới hai người, cùng độc cô vân hồi phía trước chủ sơn. Cam hảo ngôn bọn họ cũng không ngăn đón nàng. Biết nàng từ năm khê sơn trở về liền tới vì cam bội bội trị liệu, đã là rất mệt. Sự tình phía sau, cũng không phải nàng có thể quyết định. Bọn họ lấy tới cái gì dược liệu, nàng liền dùng cái gì dược liệu. Cho nên hiện tại nơi này cũng không nàng sự tình gì. Tiêu dĩ mặt phải biết rằng bọn họ ý tưởng, lại muốn cười. Bọn họ thật đúng là cho rằng những cái đó dược liệu có thể rơi xuống cam bội bội trên người. Mặc dù không cần những cái đó dược liệu, nàng cũng có thể làm cam bội bội hảo lên. Những cái đó dược liệu, đều là nàng muốn thu thù lao. Đúng rồi, nàng chúng độc các ngươi nhưng điều tra ra là cái nào độc sư nghiên cứu chế tạo. Nếu là có thể, có thể hay không giúp ta muốn một phần cái loại này độc dược. Ta tưởng nghiên cứu nghiên cứu cái loại này độc dược, nhìn xem có thể hay không có mặt khác giải pháp. Này độc là ai hạ? Nàng A. Nhưng là nàng không nói, ai biết. Hiện tại cam gia người đều tưởng mộ dung gia làm, nhưng là bởi vì lo lắng thân thể của nàng, cho nên tạm thời không có đối mộ dung gia làm cái gì. Chính là, hiện tại cam bội bội độc giải, chuyện này có phải hay không cũng nên bị người nhớ tới. Trước khi đi, tiêu dĩ mặt cũng không quên cấp mộ dung gia đảo một cái hố. Trở lại phía trước trụ địa phương. Độc cô vân liền làm tiêu dĩ mặt đi nghỉ ngơi. Mấy ngày này nàng vì cam gia người nghiên cứu chế tạo giải dược, hao phí không ít tinh lực. Cho nên, trên mặt nàng mỏi mệt là thật sự. Tiêu dĩ mặt cũng không miễn cưỡng, dùng đan dược sau còn đi ngủ một giấc. Liên ở tiêu dĩ mạt ngủ thời điểm, cam yên vui bọn họ về tới phía trước trụ địa phương. Rách nát sân trên đầy, nhìn đến bọn họ trở về, đều kinh ngạc không thôi. Càng có rất nhiều thất vọng, bởi vì bọn họ xuất hiện, ý nghĩa phía trước kế hoạch thất bại. Vẫn là không có người chạy đi sao. chương 1112 ta đã trở về, 13. Tiêu dĩ mạc tam thúc cam nhạc phi muốn nói cái gì, cam yên vui lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Nghe sở các ngươi gặp băng hồ đàn, không nghĩ tới còn có thể tồn tại trở về nhiều người như vậy, các ngươi thật đúng là mạng lớn. Đi thôi, lan trở về các ngươi tiểu viện từ đi. Cam yên vui đám người bị người thô lỗ mà đẩy trở về, sau đó kia môn liền bị đóng lại. Nhị ca, các ngươi. Ai? Trở về liền trở về đi, mặc kệ sinh tử, đại gia ít nhất cũng ở bên nhau. Cam nhạc phi vô vô cam yên vui bả vai, an ủi nói. Hắn nhìn nhìn trở về nhân số, chỉ đã trở lại hơn 20 cá nhân, giữ lại đều chết ở bên ngoài. Hắn thực đau lòng, kia đều là bọn họ tộc nhân A. Nhưng là bọn họ không thể chỉ trích nhị ca bọn họ, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ muốn như vậy kết quả. Nhưng là ngẫm lại chết đi người, ngấm lại bọn họ tương lai, mọi người cảm xúc đều rất suy sút Lúc này Cam Yên vui lấy ra một cái dùng một lần trận pháp, rót vào linh lực, nhàn nhạt, nhạt gợn sóng đem sân cháo lên. Nhị ca, ngươi đây là. Cam gia những người khác đều khiếp sợ mà nhìn hắn. Dùng một lần trận pháp, hắn như thế nào sẽ có loại này hy hữu đồ vật. Cái này trận pháp, có thể ngăn cách bên ngoài người nhận thấy được nơi này động tính. Cam Yên vui nói. Nhị thúc, ngươi như thế nào sẽ có như vậy trận pháp? Các ngươi không phải đi nằm khê sân sao. Nhị thúc, đây là có chuyện gì? Chính là. Nhị Thúc, người mau nói nha. Các ngươi đừng có gấp, trước đem các ngươi trên người đọc giải, mặt khác chúng ta lại chậm dai nói. Cam Yên vui lấy ra giải dược, làm bên người người phân đi xuống. Giải dược. Nhị ca, ngươi ở nơi nào bắt được giải dược. Chúng ta độc như vậy phức tạp, các ngươi đi ra ngoài hơn phân nửa tháng, như thế nào sẽ liền bắt được giải dược. Cam Nhạc Phi có chút không tin hỏi. Chính là, nhị ca, ngươi nên sẽ không bị người lừa đi. Cam Khói Nhẹ cũng có chút không tin trên tay hắn giải dược. Nàng là một người y thịa sư, đối độc cũng có đọc qua, biết bọn họ trên người đọc dữ dội nan giải. Bọn họ đi ra ngoài hơn phân nửa tháng, hơn nữa vẫn là ở cam hạo nôn người trong giữ hạng, nơi nào có cơ hội đi tìm giải dược. Này giải dược là kêu y thịa sư cho chúng ta. Cam Yên vui nói, giải dược không có lầm, chúng ta đọc đều đã giải. Các ngươi độc giải, cam khói nhẹ tiến lên bắt lấy cổ tay của hắn bắt mạch, ngay sau đó dâng lên vui sướng. Thật sự giải. Nói như vậy này giải dược là thật sự. Kêu y sư không phải tới vì cam bội bội trị liệu sao? Như thế nào sẽ vì chúng ta giải độc? Bởi vì nàng vốn chính là vì cứu chúng ta mà đến. Cam Yên vui nói, cụ thể sự tình quay đầu lại lại cho các ngươi nói, các ngươi hiện tại trước giải độc. Giải độc, chúng ta tùy thời chuẩn bị rời đi nơi này. Hảo, ăn trước cái này, lại ăn cái này. Chờ giải độc, sẽ có kinh hỉ cho các ngươi. Hảo, đều đi giải độc đi. Nay trận pháp nhưng liên tục không được quá dài thời gian. Cam Yên vui thúc giục nói, biết đây là thật sự giải dược, những người khác cũng không hề trì hoãn, từng người cầm giải dược trở về, dựa theo hắn nói trình tự ăn xong đi. Kế tiếp một ngày, cái này rách nát trong viện thường thường liền truyền đến thăng cấp giao động, cũng may đều bị cái kia trận pháp cấp che khuất, cũng không có đưa tới người khác chú ý ngay cả canh dự ở sân bên ngoài người cũng không phát hiện cái này tiểu viện người đã không giống nhau. Cam Yên vui đứng ở trong viện, nhìn một đám tộc nhân thành công giải độc cũng thăng cấp, trên mặt tươi cười liền xuống rốc quá. Một ngày sau, cam nhạc phi cam khói nhẹ bọn họ đều ra tới. Đây là có chuyện gì? Ngươi cho chúng ta ăn cái gì giải dược, chẳng những giải độc, thế nhưng còn có thể thăng cấp. Chính là, ngươi mau cho chúng ta nói nói. Cam yên vui lại không nóng nảy, chờ bắt đệ bọn họ ra tới sau cùng nhau nói đi, đỡ phải ta muốn nói vài lần. Trước 1113 ta đã trở về, 14. Mặc kệ cam nhạc phi bọn họ thế nào cấp, cam yên vui chính là không ứng. Bọn họ muốn đi hỏi một chút những người khác đâu. Cam Yên vui lại cho bọn họ một cái các ngươi đi thôi, dù sao cũng hỏi không ra gì đó biểu tình. Đại gia cùng nhau sống mấy trăm năm, đối lẫn nhau đều quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Vừa thấy hắn như vậy, liền biết là có cái gì nội tình. Mà nay nội tình, là mặt khác hậu bối không biết. Như vậy tưởng tượng, hai người trên mặt so với phía trước đều nghiêm túc. Chẳng lẽ Nhị Ca thuyết phục cái kia y sư tới giúp bọn hắn? Lại đợi không sai biệt lắm một canh giờ, lão bắt Cam Nhạc Tân cùng lão cựu Cam Nhạc Vũ cũng lần lượt ra tới. Bọn họ này nhất tộc, hiện tại bối phận tối cao cũng chính là bọn họ mấy người. Đến nỗi Lao tổ tông những cái đó, ở rất nhiều năm trước đột nhiên cùng nhau rời đi, bọn họ không biết nguyên nhân, mà biết nguyên nhân gia chủ, lại mất tích. Mặt khác huynh đệ, cũng đều ở phía trước mất tích mất tích, chết đã chết. Nhị ca, người cho chúng ta ăn, chính là phá tôn đan. Lao bát cam nhạc tân hỏi. Hắn cùng Lao cửu tuổi tác muốn ít hơn nhiều, phía trước liền ở tôn cấp cửa bồi hồi, không nghĩ tới bị áp chế nhiều năm như vậy sao. Thế nhưng ở ngay lúc này thăng cấp. Nhưng là đó là phá tôn đan A. Không phải nói toạc tôn đan đã thất truyền sao. Không sai. Cam Yên vui gật đầu, đem cam nhạc phi cùng cam khói nhẹ bốn người chấn cái ngoại tiêu lý nột Thật là phá tôn đan. Nhị ca, ngươi như thế nào sẽ có phá tôn đan? Cam khói nhẹ hỏi. Đây là ta mặt sau muốn cùng các ngươi nói. Cam Yên vui nói, chúng ta đi vào nói đi. 15 phút sau. Nhị ca, ngươi nói cái gì? Tiêu ra tới chính là nhỏ nhất cam nhạc vũ. Những người khác biểu tình cùng hắn cũng không sai biệt lắm. Không vì cái gì khác, đơn giản là hắn nói sự tình quá không thể tưởng tượng. Người nhỏ giọng điểm, còn có tiểu bối ở thăng cấp đâu, đừng bị ngươi đánh gãy. Cam Yên vui trừng mắt nhìn cam nhạc vũ liếc mắt một cái. Muốn nói trường bối, đối cam dĩ mặt tốt nhất, vẫn là cái này nhỏ nhất thúc thúc. Cam nhạc vũ tính tình hoan thoát, cũng so nàng lớn hơn không được bao nhiêu, thường xuyên sẽ lộn vài thứ tới đầu nàng vui vẻ, hai người quan hệ cũng tốt nhất Hiện tại nghe được nàng đã trở lại, tự nhiên là nhất khiếp sợ, cũng là vui mừng nhất. Nhị ca, ngươi nói chính là thật sự. Hắn nói chuyện đều có chút run run. Mặt khác ba người cũng gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm hắn, liền sợ hắn nói là theo chân bọn họ nói giỡn. Là thật sự. Cam Yên vui nói, loại chuyện này, ta sao có thể cùng các ngươi nói giỡn? Các ngươi nếu là không tin, chờ nhìn thấy nàng, tự mình hỏi nàng một ít chỉ có các ngươi chính mình biết đến sự tình không phải có thể chứng minh rồi. chính là như thế nào sẽ có chuyện như vậy đâu. Càng khói nhẹ vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta ngay từ đầu cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là sự thật chính là như thế. Cam yên vui kỳ thật hiện tại đều còn như rơi vào trong mộng đâu. Vậy ngươi cùng chúng ta nói nói, nàng gái này năm đều là như thế nào lại đây? Ai nha, nàng như thế nào một người lại đây a? Nếu là làm những người đó biết thân phận của nàng, vậy nguy hiểm. Không sai, không được, chúng ta nếu muốn biện pháp đi ra ngoài. Nếu là nàng có cái nguy hiểm, chúng ta còn có thể hộ một chút. Nàng chính là đại ca đại tẩu duy nhất hài tử, phía trước chúng ta không bảo vệ tốt, hiện tại đã trở lại, cũng không thể lại làm nàng đã xảy ra chuyện. Thấy đệ đệ muội muội đều quan tâm sẽ bị loạn, chạy nhanh vây vây tay, nói, các ngươi không cần cứ thế cấp, đứa bé tiên là cái có chừng mực. Về chuyện của nàng, ở trên đường nàng nhưng thật ra cùng ta nói một ít. Hắn đem tiêu dĩ mà sự tình cùng bọn họ nói, biết nàng có tự bảo vệ mình năng lực bọn họ mới có thể bình tĩnh lại. chương 1114 ta đã trở về, 15. Có cam yên vui trần an, Bốn người cuối cùng là chậm rãi bình tĩnh lại, không có sốt ruột muốn đi tìm tiêu di mạc. Đứa nhỏ này, vẫn luôn là tâm hảo. Càng khói nhẹ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhiều năm như vậy, không có chúng ta ở bên người nàng, cũng không biết ăn nhiều ít khổ. Không sai. Nàng hiện tại thành tựu nhưng không thể so chúng ta thấp, như vậy đoạn thời gian, có thể tưởng tượng nàng là nhiều nỗ lực. Cam nhạc vũ cũng đỏ đôi mắt. Hảo, cùng với ở chỗ này thương cảm, không bằng ngẫm lại, chúng ta muốn như thế nào phối hợp Mặt Nhi. Cam nhạc tân nhìn cam yên vui. Cam nhạc tân so cam nhạc vũ lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là tính tình lại trầm ổn rất nhiều. Nhị ca, chúng ta muốn như thế nào làm? Cam khói nhẹ hỏi. Ta cùng Mặt Nhi ở trở về phía trước liền thương nghị hảo. Ngọc Kỳ sẽ mang theo những người khác khơi mào cam gia cùng mộ Dung ra mâu thuẫn, chế tạo hỗn loạn, chúng ta nhân cơ hội trọng trưởng cam gia. Sau đó thu thập đồ vật, tuy thời chuẩn bị rời đi. Rời đi. Bốn người đều khiếp sợ mà nhìn hắn. Nay đều đã không chê cam gia, còn rời đi cam gia làm cái gì. Cam Yên vui đem đại lục này sắp hủy diệt sự tình cùng bọn họ nói. Nếu là người khác nói, bọn họ là sẽ không tin. Nhưng là lời này là mạt nhi nói, bọn họ tin. Vậy trước đem cam gia đoạt lại. Cam Nhạc Phi nói, sau đó lại đem gia nghiệp đoái thành ở mặt trên có thể sử dụng đồ vật. Dương liệu, nguyên thạch. Linh khí từ từ, ở nơi nào đều là có thể dùng. Ngắm lại liền phải nhìn thấy tiêu dĩ mạt bọn họ thật đúng là có chút vô thố đâu. Bất quá thân phận của nàng, chỉ có bọn họ 5 người cộng thêm cam ngọc kỳ biết. Đối tộc nhân khác đều là dùng cái kia lý do thoái thác, cam ngọc kỳ thỉnh nàng tới. Cam ngọc kỳ như thế nào đi ra tăng mộ dung ra cùng cam gia mâu thuẫn, tiêu dĩ mạt cũng không đặc biệt chú ý, mà là kinh ngạc nhìn bị cam hạo ngôn mang đến nam tử, chớp chớp mắt. Cam gia chủ, đây là vị này chính là kẻ thù đương nhiệm ra chủ cửu Xuyên Hà, nhà hắn có nhân sinh bị bệnh, cho nên muốn thỉnh ngươi qua đi nhìn xem. Cam hạo ngôn mỉm cười nói, tiêu dĩ mà không biết cửu Xuyên Hà như thế nào biết chính mình ở chỗ này, cũng không biết hắn như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến mang đi chính mình, bất quá nàng biết, hắn xuất hiện ở chỗ này, lấy như vậy phương thức tìm chính mình, nàng liền không thể thoái thác. Bằng không trước mắt mỉm cười nhìn chính mình người, không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Ta đối nghi nan tạp chứng là nhất cảm thấy hứng thú. Vừa lúc cho các ngươi tìm kiếm dược liệu cũng không tới, ta đây liền qua đi nhìn xem đi. Tiêu dĩ mặt nói, chờ các ngươi tìm được cái gì dược liệu, lại cho ta biết. Hảo! Tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân không hề trở ngại mà rời đi cam gia, rời đi thời điểm, nàng còn không yên tâm mà quay đầu lại hướng liếc mắt một cái. Ngươi yên tâm đi, bọn họ nhiều nhất đêm nay là có thể nhìn thấy ngươi. Cựu xuyên hà an ủi nàng nói, này sao lại thế này? Thu đại ca ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đến phong thành tới? Kẻ thù ly phong thành không xa, nhưng là từ biết chuyện của nàng sau, hắn rốt cuộc không tới nơi này đã tới. Ta vừa mới được đến tin tức, ngươi kế hoạch khả năng có biến. Ngươi nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ rất nguy hiểm. Cửu xuyên hà nói. Biết cửu xuyên hà không phải ba hoa trích chèn người, kia hắn cái kia tin tức hẳn là rất quan trọng. Hơn nữa, đối bọn họ tới nói, không phải một cái tin tức tốt. Ngươi được đến cái gì tin tức? Nàng hỏi. Cam hạo luôn bọn họ cùng mộ dung ra hẳn là đánh không đứng dậy. Các ngươi tưởng sấn loạn đoạt lại cam ra kế hoạch, phỏng trừng muốn chết non. Đã xảy ra sự tình gì? Trước 1115 ta đã trở về, 16. Ngươi có biết Tây vừa ẩn tộc? Cựu Xuyên Hà hỏi. Tiêu dĩ mạt không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới ẩn tộc, trong lòng một đột, gật gật đầu. Vậy ngươi hẳn là cũng liền biết, ẩn tộc thực lực có bao nhiêu cường đại. Tiêu dĩ mạt lại lần nữa gật đầu, nghĩ đến cái gì, hỏi, ai cùng ẩn tộc nhắc lên quan hệ? Mộ Dung Hoàng. Cựu Xuyên Hà nói. Mộ Dung Hoàng cùng ẩn tộc Khương Gia có liên hệ. Khương Gia. Mộ Dung Gia như thế nào sẽ cùng Khương Gia có liên hệ? Khương Gia một vị nữ tử nhìn chúng Mộ Dung Hoàng, hai người muốn thành thân. Cựu Xuyên Hà nói. Chính là phía trước nói, cùng Mộ Dung Hoàng cùng nhau cái kia thần bí nữ tử. Không sai. Khương Gia người ai như vậy mắt mù. Thế nhưng sẽ nhìn chúng Mộ Dung Hoàng. Tiêu dĩ mặt nói xong dừng một chút, nhớ tới chính mình trước kia không phải cũng là mắt mù sao. Bằng không như thế nào sẽ coi trọng hắn cuối cùng còn bị hắn cấp bức tử. Nghe nói người nọ kêu Khương Lâm Nhi, vẫn là Khương gia dòng chính. Khương Lâm Nhi. Tiêu Dĩ Mạt vô ngữ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là nàng. Ngươi nhận thức Khương Lâm Nhi? Tiêu Dĩ Mạt gật gật đầu, đại khái nói hạ ở tử vong nơi gặp được bọn họ sự tình. Giao thoa không nhiều lắm, nhưng là nữ nhân kia lại đối chính mình ôm có sát ý. Hiện tại Khương gia cùng Mộ Dung gia sắp liên hôn, liền tính cam hạo luôn cố ý mượn cam bội bội sự tình đi tìm Mộ Dung gia phiền thoái tưởng vất điểm chỗ tốt. Hiện tại cũng không dám. Độc cô vẫn nói, cực dương cung cùng ẩn tộc so sánh với, trên lệch vẫn là quá lớn. Không sai. Cựu xuyên hà đáp, cho nên ta đã đem Ngọc Kỳ thúc thúc cùng những người khác nhận được thạch thành đi. Mặt khác bố trí một chút sự tình, thuận tiện cấp tiên vui thúc thúc bọn họ truyền lại tin tức. Cam gia nếu là phát hiện bọn họ không thấy, chỉ sợ sẽ khắp nơi đi tìm. Hiện tại cực dương cung người ở bọn họ sau lưng chống lưng, nếu là cha được kẻ thù, sợ là sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái này ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ có cực dương cung chống lưng, chúng ta có lợi hại hơn. Cựu xuyên hà nói, ân, ngươi nha. Cựu xuyên hà thấy nàng khó được hồ đồ, cười nói, ta, ta một người nhưng không thắng nổi một cái tông môn. ngươi đã quên, ngươi hiện tại chính là cả cái đại lục lớn nhất tông môn môn chủ. Cựu xuyên hà nói, tuy rằng thiên huyền môn thế lực không ở chỗ này, nhưng là một cái tên tuổi, như vậy đủ rồi. cũng đúng vậy, tiêu dĩ mạt thả lỏng không ít cực dương cung người cũng không nhiều ít ở chỗ này, có cũng bất quá là cái danh hào mà thôi. Nghĩ đến liền phải nhìn thấy mặt khác vài vị thúc thúc, nàng vẫn là có chút khẩn trương. Nhị thúc hẳn là đem chính mình sự tình nói cho tứ thúc sáu cô cùng bắt thúc tiểu thúc đi, không biết bọn họ là cái gì phản ứng, gặp lại thời điểm, lại là cái dạng gì. Bất quá, chỉ cần bọn họ hảo hảo, liền so cái gì cũng tốt. Đúng rồi, cam hạo ngôn còn muốn cho ta vì cam bội bội điều trị thân thể. Ngươi dùng cái gì phương pháp làm hắn đồng ý mang ngươi tìm ta? Một kiện chuẩn thần khí. Lấy cam hạo ngôn tính tỉnh, ngươi lấy cái này cho hắn, hắn tất nhiên sẽ đồng ý nhưng là như vậy quý trọng đồ vật, ngươi liền tiện nghi hắn, ngẫm lại vẫn là không vui. Không cần phải tiếc hận, cái kia chuẩn thần khí có tí vết, thoạt nhìn là chuẩn thần khí, nhưng là không dùng được hai lần liền sẽ hỏng rồi. Cựu xuyên hà nói, phúc, ngươi đến nơi nào tìm như vậy chuẩn thần khí? Lần trước gặp được cái luyện khí tông sư, hắn cho ta. Cựu Xuyên Hà nói. Chờ cam hạo ngôn phát hiện, muốn buồn bực đã chết. Đáng tiếp nhìn không tới. Ba người cho chuyện, thực mau ra khỏi cửa thành. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chờ buổi tối người đến đông đủ, chúng ta lại cùng nhau rời đi. Đến nỗi báo thù sự tình, chờ trở về Thạch Thành đi thêm thương nghị. chương 1116 ta đã trở về, 17. Tiêu dĩ mạc ngày này đều có chút không bình tĩnh, độc cô vân lôi kéo nàng, cùng nàng Hàn Huyên rất nhiều lời nói, lại nói một ít về nhất nhất sự tình. Mới làm nàng cảm thấy thời gian không như vậy khổ sở. Cũng không biết tứ thuốc sáu cô bọn họ hiện tại ra sao. Nàng nhịn không được đi vì bọn họ lo lắng. Người thúc thúc nhóm bản lĩnh ngươi đều biết đến, hiện tại lại có kẻ thù người giúp bọn hắn, hiện tại hẳn là đã ở ra khỏi thành. Lại qua một lát, hẳn là cũng đã tới rồi. Độc cô vân ra tiếng chân ăn nói. Cũng là, chỉ cần nhị thuốc cho bọn hắn giải độc, lấy thực lực của bọn họ, liền tính không thể đem cam gia đoạt lại, muốn ra tới cũng không phải việc khó. Chỉ là chưa thấy được bọn họ, ta này tâm vẫn là không yên tâm. Hơn nữa cũng có chút khẩn trương, không biết muốn như thế nào đối mặt bọn họ. Nói như vậy lên, ta cũng có chút khẩn trương. Độc cô Vân nói, Người khẩn trương cái gì? Ta đây là muốn gặp người nhà của ngươi A. Nếu là bọn họ không tán thành ta làm sao bây giờ? Nhìn đến độc cô Vân biểu hiện nỗ lực biểu hiện ra ngoài khẩn trương, tiêu dĩ mạt phụt một chút gửi, trong lòng khẩn trương tán hơn phân nửa. Muốn thật không tán thành ngươi làm sao bây giờ? Nàng nghiêng đầu hỏi, này liên khó làm. Độc cô vân rất là khó xử mà nói, người bình thường không tán thành ta đi, giết liền xong rồi. Nhưng là người nhà mẹ đẻ người A, ta lại không thể đánh, chỉ có thể chậm rãi cảm hóa. Bất quá, ta như vậy ưu tú, người nữ nhi đều cho ta sinh, bọn họ hẳn là sẽ không bắt bẻ ta đi. Này nhưng nói không chừng A. Tiêu dĩ mặt nhướng mày, buồn cười mà nhìn hắn biến sắc mặt. Độc cô vân thở dài, ai, ta đây chỉ có thể không ngừng cố gắng. Làm cho bọn họ nhìn đến ta hảo, tán thành ta. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Dứt lời, tiêu dĩ mạt còn vỗ vô bờ vai của hắn, tỏ vẻ chính mình là nghiêm túc. Người nào đó nhân cơ hội ôm lấy nàng, ở nàng trên cổ cọ á cọ, mặt mặt, ngươi đối ta thật tốt. Tiêu dĩ mạt vỗ vô hắn đầu, xoay người hồi ôm lấy hắn, đem đầu vùi vào trong lòng ngực hắn, muôn thanh nói, cảm ơn có ngươi bồi ta. Đồng đốc, độc cô Vân ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Lúc chẳng bạn, Mênh mông quần quần một đám người đi vào các nàng đặt chân địa phương, nhìn thấy cựu xuyên hà, còn không có nói với hắn một câu đâu, liền hỏi trước tiêu dĩ mặt ở nơi nào. Cựu xuyên hà cũng là biết bọn họ trước kia đối tiêu dĩ mặt nhiều để ý, đã sớm nghĩ đến bọn họ sẽ như thế, cũng không để ý bọn họ thái độ, chiều bọn họ gật gật đầu nói, các ngươi cùng ta tới. Đi chỉ có cam yên vui, cam nhạc phi, cam khói nhẹ, cam nhạc tân cùng cam nhạc vũ, người khác đều bị lưu tại bên ngoài nghỉ ngơi. Tuy rằng bọn họ cũng rất muốn trông thấy cứu các nàng cái kia thần y gì, nhưng là vẫn là muốn trước hết nghe lời nói. Tiêu dĩ mặt biết được bọn họ tới rồi, lập tức từ lều chạy ra tới. Mới vừa mở cửa mảnh, liền nhìn đến chính mình quen thuộc kia mấy gương mặt. Mỗi người người đều gầy, tiểu tụy. Chẳng sợ điều trị hai ngày, tu vi cũng thăng cấp, lại cũng áp không được trong mắt tăng thương. Trong ngày mắt, nàng liền đỏ hốc mắt. Nhi thúc, tứ thúc, cô cô, bát thuốc, tiểu thuốc. Mặt nhi, thật là mặt nhi. Chỉ nghe nàng kêu ta, ta liền biết, chính là mạc nhi đã trở lại. Cam khói nhẹ nhìn cái này cùng cam dĩ mạt hoàn toàn không có tương đồng điểm nữ tử, cũng đỏ mắt. Là ta, cô cô, là ta, ta đã trở về. Tiêu dĩ mạt đi lên ôm lấy cam khói nhẹ, nước mắt ngăn không được mà hạ xuống. Thật tốt, mạc nhi, thật tốt. Cam nhạc vũ nhìn ôm hai người, ô ô ô, hắn cũng muốn ôm một cái đâu. Trước 1117 ta đã trở về, 18. Cam nhạc vũ cái gì cũng chưa nói. Nhưng là kia khát vọng đôi mắt nhỏ vẫn là bị tiêu dĩ mặt cảm nhận được.